Đám nhưng g ư ờ i i dạ vũ vũ đế đều tất cả k n ngạc đến ngây n g ờ i b ọ họ h k ô n nghĩ h tới ắ cho Long Cung c ủ t h ả i mái đáp ứng dù i i ệ p Huỳnh như thế,、mục、đích h n mục dĩ ê là c á ở vào thời điểm này cung chủ đại nhân cân nhắc vẫn là an nguy của bọn hắn hắc long cung an n uy lại liên tưởng mình chỉ vì cái gọi là tôn nghiêm ở chỗ kia c h ế cười có tâm chống cự thậm chí cho rằng c u n g chủ đại nhân mất đi d ũ khí trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy xấu hổ cùng sỉ nhục so sánh với c u n g chủ đại nhân bọn họ mới là kẻ nhu nhược từ đầu đến đôi ra ra mặc tử diên càng ở trong lòng hắc long c u n g chủ khóc ào thảo hắc long c u n g chủ vuốt mái tóc của mặc tử diên vẻ mặt hiền lành mỉm cười nói chư vị cũng không cần quá lo lắng tuy tuổi thọ của ta không dài nhưng hiện tại ta còn chưa chết hơn nữa coi như ta xảy ra chuyện sau này có diệm đại sư còn có giao nguyệt vũ đế ta tin tưởng hắc long cung nhất định sẽ tiếp tục truyền t h a mặc tiên bối nói không sai hắn còn chưa có chết các ngươi đều khóc cái gì thú n g chi chỉ là vì triển khai bí thuật tổn thương bản nguyên lại không phải không có biện pháp cứu lại d i ệ p huyền đột nhiên sờ m ũ i nói cái gì tất cả mọi người đều khiếp sợ xoay đầu lại từng cái từng cái con n g ư ờ i chừng trọn xoe ngươi nói cái gì ra ra hắn còn có biện pháp cứu lại cung chủ đại nhân còn có thể cứu bọn họ dồn dập mở miệng biểu hiện vạn phần kích động ngay cả hắc long cung chủ trong ánh mắt cũng đột nhiên tuân ra một đoàn tinh mang khó có thể tin nói diệm đại sư lẽ nào ta còn có thể cứu mặc tiên thu rất rõ ràng thương thế trên người mình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 triển khai ra uy lực xác thực cũng khá kinh ngợi nhưng có phải là giữa hai người thường thường có hiện tượng không hòa hợp phát sinh hơn nữa sẽ lẫn nhau xung đột Trước biết? trận mắt tiêu thế nhưng hai người thường thường phát đột, Ta biết đột, biết, tiếp tục triển khai như thế, võ hồn của ngươi phương nhưng người ngươi như ngươi như của cùng chỉ của có còn song sinh sao sẽ sinh ngạo, hồn, kinh lên nói. hồn hắn, vẫn hắn xung này hắn không hồn xung hơn nữa nếu hãi, Lôi hai lôi khai hỏa hỏa võ vũ vũ võ vô võ Làm lấy làm là lấy làm địa đau đế Dạ để đầu.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 tại sao phong giới đại trận đột nhiên lay động từng cương giả hải tộc thương minh cùng chấp pháp điện dồn dập lướt ra khỏi cung điện nhìn về phía phong giới đại trận xuất hiện vô số lỗ thủng từng cái từng cái trong lòng toát ra hoảng sợ Trước 1730, trời đất phát trong tộc, thủy tinh, rất tộc, thương minh, chấp pháp điện tụ tập cùng nhau. Trước mắt Lúc có cầm cầu chép chấp cùng 1730, ai hiện, đội hải ghi nhiều hải minh, điện mọi đế đang đế mấy xoay xa nhau. này yên vần, vũ vũ không ngũ ngân lạng hình ảnh pháp ở quả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 từ trong vùng biển kia đột nhiên lướt ra từng bóng người đáng sợ g i ế t g i ế t sạch người của hải tộc chấp pháp điện cùng tương minh tiếng quát lạnh ác liệt vang vọng thiên địa ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người lấy dạ vũ vũ đế hám bắc cùng tử diên vũ đế mặc tử diên cầm đầu cường giả hắc long cung từng cái từng cái khí thế hùng hổ vô g i ế t mà đến s á t cơ đáng sợ trong nháy mắt bao phủ lại hết thẻ cường giả vũ đế ở đây là người của hắc long cung hắc long cung quả nhiên thoát vây rồi sắc mặt đám người an phó điện chủ trong nháy mắt trắng xám rết khoe miệm đám người dạ vũ, vũ đế cười gằn một hồi chém giết kinh thiên động địa liền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 lập tức kinh động một tên thương minh vũ đế đang đi tuần ở p h ụ cận chỉ nghe tiếng xé gió vang lên xa xa một vẻ sáng bạo lực đến mang theo sát cơ ngập trời chỉ là sau khi nhìn đến đám người dạ vũ vũ đế đứng nạo g nghệ ở giữa bầu trời cùng với cảm nhận được uy thế khủng bố xa xa vượt lên hằng kia trên mặt người này lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ xoay người muốn trốn khỏi nơi đây Trước 1731, trời đất xoay vần, 2. Là thương minh vũ đế của thiên hải thành, giết cho ta. Dạ vũ vũ đế quát lạnh một tiếng của cho minh hải đế đế xoay vần, vũ vũ vũ lạnh Là Dạ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 điều này làm cho bọn họ mỗi người buồn bực không thôi chỉ cảm thấy xuất sư bất lợi ẩm ẩm đột ngột một tiếng nổ vang kịch liệt vang vọng tiên đ i ệ m toàn bộ bầu trời thiên hải thành đột nhiên dâng lên một tia hào quang l n g ánh một đạo bình phong như cái lồng c h i t để bao vây toàn bộ thiên hải thành ở trong đó động tĩnh bất thình lình khiến cho hết t h ể dân chúng trong thiên hải thành đều ngạc nhiên ngầm đầu từng cái từng cái mở mị không ngớt không biết chuyện gì xảy ra lồng ánh sáng này là thiên hải thành hộ thành trợ pháp thiên hải thành là thành trì cỡ lớn của dân tộc tới gần v u tận hải nhất ở thời đại viễn cổ cũng bị hải tộc tiến công qua nhiều lần tự nhiên nắm giữ hộ thành đại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 Cũng vậy vậy vũ vũ c vũ vũ dưới tên đây tất cả mọi người nghe ta chính là hắc long cung dạ vũ vũ đế tự nhiên vũ đế thiên hải thành thương minh t r o n năm t r ư ớ c cấu kết hải tộc phong tỏa hắc long c u n g ta đồng thời chiếm cư khu vực ngoại v i của v ô tận hải đánh giết võ giả lui tới chiếm lấy lợi ích của v ô tận hải hôm nay hắc long c u n g ta thoát vây chính là đến đây trừ gian c h ứ n g ác thanh trương chính nghĩa nếu như dân chúng thiên hải thành vẫn còn có lương tri liền thay chúng ta mở ra đại trận bắt võ giả thương minh chúng ta không muốn tạo quá nhiều sắc nhiệt nhưng nếu không sau nửa canh giờ chúng ta sẽ tiến công thiên hải thành nếu tạo thành từ t h ư ơ n g tính xin dân chúng thiên hải thành lượng giải thanh âm của dạ vũ, vũ đế ầm ầm ở trên đường chân trời văn vọng rõ ràng chuyển vào bên thai mỗi một dân chúng hắn nói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 nguyên lai chân chính cấu kết hải tộc dĩ nhiên là thương minh mà hắc long cung hoàn toàn là người bị hại trăm năm qua vẫn bị nhốt ở trong đại trợn còn thương minh cái gọi là mở ra tân hải vực phong tỏa vô tận hải đều là âm mưu của bọn họ cùng hải tộc chuyện này trong khoảng thời gian ngắn thiên hải thành trong nháy mắt ồ lên tất cả mọi người đều thần t ì n h kích động hoàn toàn mẫu mất không thể tin được bọn họ hoàn toàn không thể tin được đây là thật ảm c r ư n g một nghìn bảy trăm ba mươi ba ai là kẻ phản bội hai mà những thương nhân cường giả đến từ những thế lực cùng thành trì khác của nam v ự k i thì kích động lấy quả cầu thủy tinh tiến hành thu lại đây chính là đại tin t ấ ca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 trong lòng đám người giả vũ vũ đế chấn định cùng lạnh lùng nhưng trong lòng vài tên cường giả thương minh lại không khỏi trầm xuống nhiều thi thể hải tộc vũ đế như vậy lẽ nào hắc long cung không chỉ chạy trốn ra phong giới đại trận của thánh thành còn d á n g trả liên quân hải tộc chấp pháp điện cùng thương minh nếu như thế vậy bọn họ thủ tại chỗ này chỉ có thể là mua dây bột mình ngoan ngoan chờ chết kết hợp bọn họ làm sao liên hệ đám người nạo g thiên vũ đế băng đao vũ đế cũng không có bất kỳ đáp lại trong lòng mấy người đều kinh hoàng thấp p h ỏ n không n g t nhưng mặc dù là đến trình độ này trong lòng mấy người vẫn không cam lòng chịu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 dạ vũ vũ đế cùng tử diên vũ đế không khỏi không nói gì bọn họ thực sự không nghĩ tới người của thương minh dĩ nhiên vô liêm s ỉ đến mức này còn cái gì trộm chiến lợi phẩm của thương minh loại lời nói vô liêm s ỉ này mấy người kia còn có thể nói được mấy vị các ngươi coi dân chúng thiên hải thành làng l n lần s a o lại nói lời như vậy được coi như những thi thể này có khả năng là hắc long cung ta thầu đến như vậy những cái này thì sao dạ vũ vũ đế cười lạnh đột nhiên lạnh lùng nói người đâu áp những rác rưởi hải tộc xâm lấn hải vực của thiên huyền đại lục ta lên Trước 1734, chúng bạn xa lánh. Vâng.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 không sai chính là những hải tộc này chiếm lấy lãnh địa vô tận hải của thiên hải thành ta là nó hải tộc kia là hà tộc vũ hoàng ba năm trước ta ở một lần ra biển gặp được tên này hắn mang theo một đám hải tộc truy sát chúng ta lúc đó tiểu đội của ta hơn mười người chỉ có hai người sống sót trở về hóa thành cho ta cũng nhận được tên này hải tộc chết tiệt dân chúng thiên hải thành thấy do những hải tộc vũ hoàng này từng cái từng cái vẻ mặt phẫn nộ ánh mắt đều m u ố n phun ra lửa trong bọn họ không ít người từng ở thời điểm ra biển tao nộ những hải tộc này tóc kích tử thương nặng nề trong lòng tự nhiên cực kỳ cựu hận chỉ là trong lòng bọn hắn cũng không khỏi nghĩ hoặc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 đ vũ, vũ trong thiên hải thành nhất thời truyền đến từng trận gây dối từng cảnh tượng ấy không ngừng trùng kích tâm thần của bọn họ sắc mặt bạo trâm vũ đế tái xanh phẫn nộ quát chư vị hắc long cùng ta khuyên bọn ngươi đừng hưởng phí tâm cơ tùy tiện tìm đến một ít hải tộc vũ hoàng liền có thể vu hại chúng ta sao không sai chỉ là tìm đến một ít hải tộc vũ hoàng diễn cái hí kịch cũng muốn lựa bịp dân chúng thiên hải thành ta đó là đường hỏng mấy tên thương minh vũ đế khác cũng cầm lên chỉ là lần này không có bao nhiêu dân chúng đáp lời bọn họ thậm chí có vài tên vũ đế càng nhìn mấy người thương minh hỏi bảo trâm vũ đế chuyện này rốt cuộc là như thế nào hiển nhiên đã đối với bọn họ có hoài nghi trên đường chân trời dạ vũ vũ đế cười lạnh diễn hí kịch sao một v ệ trào phúng từ khoe miệng hắn tỏa ra đã thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo nhìn mấy trăm cường giả hắc long cùng đột nhiên vung mạnh tay lên chém tiếng quát trói t a i đột nhiên vang vọng thiên địa khiến cho hết thẻ dân chúng tâm thần chấn động c cùng cùng xì xì. Từng người, từng người một b ít hải tộc vũ hoàng mất đi tính mạng trong phút chốc biến trở về bản thể đập xuống ở trong thiên hải thành phát sinh thanh âm ẩm ẩm gây nên yến vụ đẩy trời tiếng nổ văn g kia kéo dài không dứt một hồi lâu mới triệt để dừng lại mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập ở thiên hải thành toàn bộ thiên hải thành trong phút chốc phảng phất như hóa thành luyện ngục tinh lực bất người chấn động hết thẻ dân chúng thiên hải thành đều bị tình cảnh này làm cho kinh ngạc đến ngây người mấy trăm thiên hải tộc vũ hoàng tại chỗ chém g i ế t ở trên bầu trời thiên hải thành chém g i ế t ở trước mặt mấy ngàn vạn dân chúng thiên hải thành tâm thần tất cả mọi người đều rung động thật lớn Chư vị. Dạ vũ, vũ đến nói, vang vọng chân túc anh khí, nghiêm vị. vũ vũ vang vọng Dạ để nói, tràn ngập lang trời,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 nhưng dân chúng thiên hải thành không phải ngớ ngẩn coi như hải tộc thật cùng hắc long cung cấu kết sẽ vì làm ra một bộ hí kịch mà tổn thất hơn mười tên vũ đế mấy trăm tên vũ hoàng t r o n g tộc mình sao Trước tiếng hét thanh Rất từ trời đột tiếng thấy trên trời, trăm xuất một tu trí ít rung như đường cường cường lớn lớn, chúng chân chuyển Chỉ chân cái cũng lánh. nhanh, phía nhiên hiện, những bạn Vâng. động động đến này, gió. giả giả xa xa, xé lôi, Vô vũ vô vi v� số số đế mỗi ấm ấm. mấy ở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 c h é một g i c thế lực như vậy hầu như là toàn bộ thực lực của hải tộc ở ngoài hải. hải tộc căn bản không thể làm như thế như vậy đã như thế hắc long cung tất nhiên sẽ không có cấu kết hải tộc nhưng nếu hắc long cung không cấu kết hải tộc như vậy thương minh trong p h ú t chốc hết thảy võ giả của thiên hải thành ánh mắt đều rơi vào trên người đám người bạo c h â m vũ đế dạ vũ vũ đế ở chân trời cao giọng nói mục đích của chúng ta chuyến này rất đơn giản chính là bắt được bại hoại trong nhân tộc nếu như thương minh không mở ra tỏa thiên đại trận chúng ta sẽ ở nửa nén hương sau phát động tiến công với thiên hải thành tính xin chư vị dân chúng thiên hải thành không muốn phản kháng mục tiêu của chúng ta chỉ là cường giả thương minh hắc long c u n g ta bảo đảm chỉ cần là võ giả cùng hải tộc không quan hệ hắc long c h n g ta tuyệt không làm giết một người đương nhiên nếu chư vị võ giả thiên hải thành còn có lương tri còn có huyết tính bổn đế hy vọng các ngươi có thể thay ta mở ra tòa thiên đại trận bắt người của thương minh cho thiên hải thành một công đạo cho chư vị một càn k h ô n sáng sủa thanh âm của dạ vũ vũ đế ầm ầm triệt để chấn động nội tâm của hết thạy võ giả trong thiên hải thành vèo vèo vèo từ các nơi của thiên hải thành đều lướt ra từng cường dạ vũ đế có tới hơn mười tên vũ đế trong phút chốc vây quanh đám người bạo trâm vũ đế lại bạo trâm vũ đế chúng ta cần thương minh các ngươi đưa ra một câu trả lời đúng chúng ta cần một câu trả lời mở ra tòa thiên đại trận chúng ta muốn biết chất tướng của chuyện này là như thế nào từng vũ đế lớn tiếng nói sắc mặt đám người bạo c h â m vũ đế tái nhật bọn họ không ngờ rằng người của hắc long cung còn không tiến công vẹn vẹn là ở thiên hải thành biểu diễn một phen sẽ làm cho vô số võ giả của thiên hải thành p h ả n chiến từ chống đỡ bọn họ đã biến thành chống đỡ đối phương thủ đoạn này có thể nói là tương đối đ ắ c ắ c giờ khác này trong lòng đám người bạo c h â m vũ đế cực kỳ âm trầm nếu như có đám người ngạo thiên vũ đế băng đao vũ đế ở đây bọn họ không cần nghe những vũ đế tán tu này ý kiến trực tiếp chấn áp là được thế nhưng tình huống lúc này lại làm cho bọn họ chỉ có thể khổ sở biện giải nhưng có thể trở thành cường giả vũ hoàng vũ đế không có một làng ngớ ngẩn ở trước mặt sự thực như sắt đám người bạo c h â m vũ đế không giải thích còn tốt vừa giải thích lên lập tức các loại l ô i thủng tầng tầng lớp lớp mở ra đại trận vài tên vũ đế vẻ mặt không kiên nhẫn vọt thẳng về phía phủ thành chủ của thương minh muốn mở ra tỏa thiên đại trận dừng tay cho ta vẻ mặt của bạo c h â m vũ đế kinh n ộ trực tiếp nổ ra một trường lực lượng vũ đế nhị trọng đáng sợ hóa thành một mảnh ủng dương đánh bay vài tên vũ đế nhất trọng đáng sợ hóa thành t mảnh ủng dương đ á n bay vài n vũ đế ngươi làm cái gì vậy ngươi dám đậu thủ. Rất nhiều vũ đế thế lực nhỏ. từng cái từng cái vẻ mặt kinh nộ h ừ ai dám mở ra tòa thiên đại trận cái tiêu chính là cùng t h ư ờ n g mình ta đối nghịch đừng trách lao phu lòng dạ độc ác bạo trâm vũ đế gầm lên nói một khi tòa thiên đại trận mở ra để cường g i ả hắc long cung đi vào mấy người tuyệt đối là chắc chắn phải chết chỉ có t ử thủ thiên h ả i thành vẫn còn có một chút hy vọng sống trong lòng bọn họ còn có khát vọng cường g i ả chấp pháp điện thực lực kinh người ngạo thiên vũ đế đại nhân tu vì cao tuyệt chắc chắn sẽ không dễ dàng liền vẫn lạc như vậy tất nhiên sẽ đến đây giải cứu bọn họ tòa thiên đại trận này quan hệ bọn họ sinh tử làm sao đồng ý mở ra lúc này dạ vũ vũ đế ở chân trời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 tuy h i đại ê n trận n g ê n bản chúng ta ở thương minh nhưng ấ t thời cái cái từng kinh nộ n h là bị lừa bịp tha chư vị đại nhân của hắc long cung hạ thủ lưu tỉnh tuy chúng ta ở thương minh nhưng là bị lừa bịp tha chư vị đại nhân hắc long cung hạ thủ lưu tỉnh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 chấp phát điện hải tộc hoạt động là gì bọn họ từng có một ít suy đoán nhưng trừ khi cao tầng đại đa số võ giả hiểu rõ cũng không nhiều các ngươi bạo trâm vũ đế ngửa mặt lên trời phun ra một n g ụ m máu tươi t r ợ t s ắ c mặt sợ hai hướng lên trời bỏ chạy bên cạnh hắn v à i tên thương minh vũ đế biết do nghiệp chướng nặng nề g h cũng điên cuồng chạy trốn hừ ở trước mặt bổn tọa lại muốn trốn nghĩ quá nhiều a dạ vũ vũ đế hừ lạnh một tiếng cũng không thấy hắn có bất kỳ cử động một tiếng vang ầm ầm giữa bầu trời một mảnh lôi họa thế giới giáng lâm trực tiếp chấn áp ở trên người bạo trâm vũ đế thiếu đến hắn kêu gen liên hồi sau đó nổ tung ra. hải q u ố c không còn một bên tử diên vũ đế thì nhẹ nhàng vung tay cc chẳng khác nào đ ậ c rồi một tên thương minh vũ đế bị nàng nhìn chằm chằm trong nháy mắt bạo thành sương máu ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh trăm năm trước trận chiến đó hắc long c u n g ở dưới ba thế lực lớn thương minh liên thủ suýt chút nữa diệt vong bây giờ hiếm thấy chạy trốn lẫn ra tử diên vũ đế đối với những vũ đế thương minh đã từng tham gia chiến dịch đó tự nhiên không có bất kỳ lưu thủ tất cả mọi người thiên hại thành ngay lệnh từ giờ trở đi chư vị đều an tâm trở ở trong nhà mình nghiêm cấm bất kỳ xung đột cùng tranh cãi chúng ta sẽ điều tra hết thạy võ giả của thương minh cùng với các thế lực lớn.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 đây là một tiểu đảo chỉ có hơn mười dặm bốn phía có vẻ cực kỳ hoang vu nhưng ở trung ương hòn đảo nhỏ kia có một nhà gỗ cổ đ i ệ n ở bên cạnh nhà gỗ còn có một thạch đ ỉ n h giờ khác này d i ệ p huyền cùng giao n g u y ệ t vũ đế đang l ặ n g lặng ngồi ở trên vách đá nhìn về mặt biển xa xăm hai người rút vào nhau gió nhẹ thổi ở trên mặt bọn họ mặc cho sợi tóc ở trong gió bay lượn ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi mang theo h à o quang lân lộ mê ly rơi ra bọn họ lẳng lặng ngồi ở đó không n ú c n í c phản phất như ngồi xuống này chính là vĩnh h ằ n chính là vĩnh viễn ai cũng không muốn đánh vỡ tia yên tính này mấy ngày nay diệ huyền cùng giao nguyễn vũ đ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 vì lẽ đó hắn từ đầu đến cuối không có dừng lại bước chân qua mà tận đến giờ phút này hắn mới cảm nhận được giao n g u y ệ t vũ đế quý trọng chỉ có ở bên người nàng hắn mới có thể cảm nhận được an tâm chân chính tiêu h g i a o có thể nằm ở trong ngực của ngươi thật sự là vui vẻ giao n g u y ệ t vũ đế ngưng nhìn mặt biển nơi xa khoe miệng mỉm cười phương xa nước biển chập trùng sóng nước lấp loáng ánh mặt trời nhàn nhạt rơi ở trên mặt của nàng có một loại mỹ lệ kinh tâm đ ộ n g phách diệm huyền nhẹ nhàng ôm giao nguyện vũ, vũ đế trắng h ơ tuyết hai mắt trong suốt như thanh tuyền như minh châu xính ất mỹ ngọc ánh huy quang Bờ môi giống như hoa đạo tiên thúy ướt át mang theo một vệ đỏ bừng để d i ệ p huyền không kìm lòng được hôn xuống Bờ môi mềm mại mang theo từng tia từng tia ướt át t h ơ n g ngọn khanh khách giao nguyệt vũ đế k h ẽ cười một tiếng gò má từng đỏ ra mặt mang theo trong suốt một vệ tưởng t đỏ e thẹn vẫn hồng đến lỗ thai cực kỳ xinh đẹp giờ khác này nếu như có h ắ c long cung hoặc cường giả huyền b ự c thấy cảnh này nhất định sẽ giật n ả y cả mình giao nguyệt vũ đế luôn luôn ban trang hào phóng thanh tân thoát tục phản phất như tiên nữ thanh nhã xuất trần cũng có vẻ mặt e thẹn này giống như nữ từ tầm thường hy vọng thời gian vẫn đình trệ như thế à trong mấy ngày này diệp huyền giảng giải những năm này mình rèn luyện nhưng giao nguyệt vũ đế tại sao lại đi tới hắc long cung diệp huyền vẫn không có hỏi giao nguyệt vũ đế suy nghĩ một chút lúc này mới ôn nhu nói năm đó ta nghe nói tin tức ngươi vẫn lạc trong lòng cực kỳ lo lắng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 hiện tại hắn càng cảm giác năm đó hành trình thiên sơn hẳn là một c á i b ẫ y chỉ có điều đến tột cùng là người phương nào bày xuống cạm ẫ y hắn vẫn không có manh mối bây giờ nhìn lại chẳng lẽ cùng thiên giác vũ đế dưới trướng của mình có quan hệ Trước tộc chấn động. Hai. Nếu như Giao Nguyệt vũ đế nhìn thấy thiên thật, thiên gạt Nguyệt tận giết to nhất Th như như như như chấn giác giác mục đích chấp cùng Hải nhìn hại đánh giết nàng? Nếu như nói như vậy, hiểm nghi to lớn nhất hẳn là chấp pháp Giao Giao nói điện động, Nếu đến nào nàng? Nếu lớn đế đế đế gì? lửa vậy vậy, vũ vũ vũ vô vì là là Lẽ là là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 hắc long cung ở vào vô tận h ả i nếu mục đích của thánh thành là nhất thống thiên hạ căn bản không có đạo lý không tiếp cấu kết h ả i tộc ra tay với hắc long cung ta không biết giao nguyệt vũ đế lắc đầu nói có điều xem tư thế của chấp pháp điện năm đó mục đích tuyệt đối là chuẩn bị diện sạch hắc long cung chiến tuyến lúc đó chiến đấu vô cùng khốc liệt vũ đế tam trọng của hắc long cung ngoại trừ mặc thiên thu tiền bối còn có phụ thân và đại bá của tự diên hai người bọn họ năm đó đều là hắc long cung phó công chủ kết quả đều vẫn lạc ở trận chiến đó ngay cả thi thể cũng không đoạt lại được lúc đó nếu như không phải ta ở phía sau kiềm chế lại lượng lớn sức chiến đấu của hải tộc đồng thời cùng mạc thiên thu tiền bối ở dưới hắc long cung hộ cung đại trận tử thủ hắc long c u n g đã sớm toàn quân bị diệt có điều cuối cùng chúng ta vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh thành sai phái trận pháp đại sư tới giam cầm toàn bộ hắc long cung mà không thể ra sức từ trong miệng giao nguyện vũ đế d i ệ p huyền cũng không có đạt được bao nhiêu tình báo xem ra muốn biết được chuyện năm đó đến tội cùng vì sao chỉ có trở lại huyền vực hoặc thánh thành mới có thể tra rõ ràng diệm huyền thăm thảm thở dài vẻo ngay lúc này một tiếng xe g i đột nhiên văng lên chính là hắc long cung tử r i ê n vũ đế Tử tư diên hiên anh n vũ đế giao a n trường đen trong g bào màu đen ở trong gió phần phật pháp hối. trên đầu một dài đơn giản phật chắt một hối, dài r đầu đen, màu dây n không những khiến người ta cảm thấy không chút nặng nghề, g phục thấy chút cảm có trái lại ta một l ạ i p h o n g thái không tên. không Giao n g u y ệ t tỷ tỷ ta đã trở về nhìn giao n g u y ệ t vũ đế y hôi ở trong lòng diệp huyền vẻ mặt t ử diên vũ đế hơi đỏ ở trong trăm năm nhận thức giao n g u y ệ t vũ đế giao n g u y ệ t vũ đế đều cho nàng một biểu hiện lạnh leo thanh lệ nàng vẫn là lần thứ nhất từ trên người giao n g u y ệ t vũ đế nhìn thấy tư thái tiểu nữ nhân nàng không khỏi liếc nhìn diệp huyền trong ánh mắt lướt qua một t i ê nghi hoặc luận tướng mạo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 hải mã hải yêu hải đàm tứ đại hải tộc quân đoàn tướng sĩ tiến công hắc long cung báo t h ủ cho các tướng sĩ hải tộc â y xin nghe hải hoàng bệ hạ hiệu lệnh trong cung điện c h u y ê n đến từng trận gây dối thủ lĩnh tứ đại hải tộc quân đoàn được điểm tên từng cái từng cái biểu hiện nhất thời trở nên dữ tợn Trước một, chết thủ Tộc ta, nhất định phải để bọn họ biết hải Tộc ta lợi hại. Một tên cường giả hải Tộc ra cường người cả Hải Hoàng lệnh, những nhân Hải định phải họ Hải hại. Hải giả loại với lợi này, đáng động bọn g dám để s ư n g s ư n g ở ngoại hải ba và năm vẫn kẹt ở giữa hải tộc ta cùng thiên huyền đại lục lần này bổn đế liền muốn diệt bọn hắn lại rết vào thiên huyền đại lục chiếm cứ lánh địa nhân loại rết sạch đám rác rưởi nhân loại kia còn lại vài tên thủ lĩnh hải tộc quân đoàn cũng c ư ờ i nói ngữ khí lạnh lẽo s ắ t cơ nhẹ lên q uy tương đại nhân không biết hải hoàng bệ hạ có nói lần hành động này do người nào chịu trách nhiệm hay không hải kinh tộc kinh n g ư vũ đế lúc này đột nhiên nói hắn nhìn như h à n hậu nhưng ánh mắt hơi lấp lóe hiển nhiên có mang tâm từ đặc biệt còn lại tam đại hải tộc thủ lĩnh nghe nói như thế cũng lần đầu ánh mắt hừng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 ở nơi sâu xa của hải hoàng cung trong một gian phòng tráng lệ nào đó quy tộc lao giả cung kính đứng trước một bình phong thấp giọng nói hải hoàng bệ hạ dựa theo bệ hạ dặn dò tứ đại hải tộc quân đoàn đã điều động hừm chấm biết rồi từ sau tấm bình phong chuyến đến một thanh em uy nghiêm n thanh em kia bình thản nhưng lan truyền ra khiến hư không chấn động có chứa ý vị mở miệng thành pháp đáng sợ thuộc hạ có một chuyện không rõ quy tộc lao giả do dự một chút cuối cùng vẫn nói bây giờ hắc long cung từ lâu không phải năm đó lấy thần uy của bệ hạ chỉ cần k u y n h lực lượng của hải tộc ta tiêu diện hắc long cung dễ như chở bàn tay không biết vì sao bệ hạ dễ như t r ở bàn tay thanh âm u y nghiêm kia mang theo một tia trào phúng hát long cung bây giờ tuy từ lâu không phải niên đại của phách thiên hùng chủ ở ba vạn năm trước nhưng nếu như muốn triệt đ ể diện cũng không phải n g ư ờ i nói dễ dàng như vậy thanh âm u y nghiêm dừng một chút tiếp tục nói càng quan trọng chính là hiện tại hát long cung đối với hải tộc ta uy hiếp đã không có lớn như vậy hắn nhiều nhất chỉ là một cái đinh mà cái đinh này không chỉ là cản trở của hải tộc ta càng là cản trở của một ít người n h â n tộc trăm năm trước trận chiến đó nhân tộc liên hệ hải tộc ta tiến công hát long cung kết quả g i tràng xe cát hiện tại hát long cung xuất thế căm hận nhất hẳn là huyền vực mà nghe nói trước đây không lâu hắc long cung vũ đế đã giết sạch cường giả thương minh ở thiên hải thành nhân tộc tự giết lẫn nhau chà chà nghĩ đến sau đó không lâu bọn họ liền làm khó dễ với huyền vực a trong thanh â m kia mang theo một tia hí ngược một tia trào phúng một tia định liệu trước phảng phất như hết thể đều đã khống chế trong tay bệ hạ anh minh thân thể quy lao chấn động mắt lộ ra thắc phục hắn hiển nhiên không biết bệ hạ lại vẫn ôm dự tính như vậy thực sự là bầy mưu nghị kê a vậy bệ hạ p h ả i đám người kình ngư, tu ngư vũ đế cao thầm thế nhưng chỉ bằng tứ đại quân đoàn liền muốn đánh hạ hắc long c u n g e là quá khó khăn a quy tướng tự hồ lại không rõ được mục đích của hải hoàng bệ hạ tiến công hát long cung tự nhiên là muốn biết sau trăm năm hát long cung kia còn có bao nhiêu c â n lượng thanh em u y nghiêm kia dừng một chút tiếp tục nói ngươi để đám người kính ngư vũ đế tốn chút tâm nếu như có thể liền phá hủy hát long cung chiếm lấy nhân tộc thiên hải thành ép thẳng tới nhân tộc nội lục bổn hoàng vừa v ậ n nhân cơ hội này cùng huyền vực lần thứ hai đàm phán thu được càng nhiều chỗ tốt thuận tiện tìm hiểu nhân tộc huyền vực hư thực một hồi huyền vực nhân tộc kia trăm năm trước lén, lén lút lút thậm chí ngay cả hải tộc ta cũng đồng ý hợp tác lén lút không biết đang làm quỷ gì đó e làm mư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 Ở thời đặc ạ đại ngoại đại i viết chiến. Bởi vậy ở trong lòng võ giả kia tộc, tộc đối là、so、với người vậy võ thuyết thậm truyền tộc trong tộc, tộc tuyệt bất cổ, chí có bách còn nhân hoành luận xâm muốn lòng lấn, nào động lòng người hơn. đ ở so là sự biệt nghe nói thương minh dĩ nhiên cấu kết hải tộc đối phó hắc long cung hại võ giả nam vực càng làm cho vô số cường giả huyền vực tức giận không nớt cùng chung mối thủ thậm chí sau khi hình ảnh đám người hắc long cung giả vũ vũ đế chém giết hải tộc vũ hoàng đánh giết thương minh vũ đế chuyển lưu ra ở huyền vực càng làm cho vô số võ giả vì đó phân chấn trong lòng vui sướng đến t h ờ điểm ngăn ngắn mấy ngày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 một bên lại một tên nam tử trung n h ê n nói thấy tình cảnh này trong ánh mắt long chiến nhất thời lướt qua một tia ý l ệ n h rất nhanh hội nghị kết thúc tường cường giả hư ảnh trong nháy mắt biến mất chỉ để lại nam tử xích bảo cùng long chiến ở trong đại điện long chiến đ ị a chủ không biết người của chấp pháp điện ngươi lúc nào xuất phát bản t i cho người của luật chính t i ta cùng chấp pháp điện ngươi cùng xuất phát nam tử xích bảo t ừ tồn ó i dễ bàn nếu thánh chủ đại nhân đã có mệnh lệnh không nếu ngày hôm nay liền lên đường đi người của bản điện sẽ ở trước thánh thành truyền tống trận chờ người của luật chính ty ngươi long chiến mắt sáng lên mở miệng nói vậy thì quyết định như thế thân hình của nam tử xích bảo biến mất khoe miệng long chiến nổi lên một nụ cười lạnh lùng cũng biến mất theo h ừ lao già này rõ ràng giao sự tình cho chấp pháp đ h ư ta lại để người của luật chính t i cũng đ ú n g tay vào cũng thật là cẩn thận trong một cung điện màu đen ánh mắt của long chiến lạnh lùng trong con ngươi tỏa ra sắc cơ hắn nắm tay v ị ánh mắt lóe lên một cái hồi lâu sau mới khé quát người đến gọi thiên nhãn pháp vương tới cho ta vâng ngoài đại điện chuyển đến một tiếng đáp lại một lát sau đại nhân ngươi gọi ta một cường giả áo bảo cho ánh mắt lạnh lùng đi tới trong cung điện ánh mắt của hắn bình tĩnh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 hóa ra là chấp pháp điện thiên nhãn pháp vương bồn đế còn tưởng rằng sẽ là long chiến điện chủ tự mình đến đây chứ vũ đế đầu lĩnh của luật chính t i càng là một nữ vũ đế thân mặc quần đỏ khoe miệng mang theo một nụ cười lười biếng nhưng trong ánh mắt lấp lánh có từng đạo từng đạo tinh mang lướt qua bản pháp vương cũng cho rằng luật chính t i sẽ là dịch thập tam đại nhân tự mình dẫn đội không nghĩ tới chỉ là hồng lăng vũ đế ngươi mang đội xem ra luật chính t i cũng không để việc này ở trong lòng a thiên nhãn pháp vương cười lạnh trong ánh mắt lóe lên sắc cơ đều là người thanh thành hắn đối với hồng lăng vũ đế cũng biết sơ lược này không phải là một người dễ gặp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 thiên nhan pháp vương trước tiên mang theo đội ngũ chấp pháp điện tiến vào đại trận mà hồng lăng vũ đế thì mang theo đội ngũ luật chính t i theo sát phía sau một nhóm gần mười người rất nhanh ở trong truyền tống trận biến mất không còn tăm hơi ở sau khi huyền vực phái ra đội ngũ xuất phát trong một cung điện tráng lệ nào đó của thánh thành một hắc y láo giả cùng người đeo kim diện lẫn nhau khoanh chân ngồi đó hắc y láo giả kia quanh thân trải rộng hắc hồ lâu ở trước người hắn một tấm gương q u ỷ dị màu đen hiện lên trong đó phảng phất như có thể chiếu dọi một mảnh đại lục đạo đạo ma khí từ bên trong lan tràn ra hòa vào trong cơ thể hắn mà người đeo kim diện kia thì lẳng cả người ánh sáng p h u n g trào t ừ n g t ầ n g từng t ầ n g cầu vồng lửng á n h tự thanh mở giới đạo đạo kim văn hiện lên ở quanh thân hán q u dị khó lường hô đột n ộ t một nguồn lực lượng vô hình giáng lâm giữa cung điện đột nhiên ngưng tụ ra một bóng người bóng người này không thấy rõ khuôn mặt chỉ cảm thấy cả người khí tức khủng bố toàn bộ thiên địa phản g phất như bài xích hán không cho ở vùng thế giới này đại nhân hắc y láo giả cùng người đeo kim diện nhìn thấy người này r ồ n dập đứng lên cung kính hành lễ đế sư thiên ma kính này ngươi câu thông như thế nào hắc y láo giả kia hê hê nở đủ cười nói đại nhân Thiên tộc thể thông vượt tọa thể tọa một thời nhất thể toàn thiên kính này không hổ là linh ma tộc viễn bí bảo. Quả nhiên huyền diệu khó lượng. Có thể câu thông dị không cho định hoàn khống chế kính. h viễn diệu gian, giữ, lại gian, này lượng, dụng nó, bản nằm bản quang ma ma ma bí là cổ có câu có có bảo, quả dị sử đã ừ trải qua một thời gian nữa câu nói này ngươi có vẻ như đã nói qua rất nhiều lần a n ữ khí của bóng người có chút không kiên nhẫn h ừ lạnh nói sự kiên trì của ta không nhiều đừng quên năm đó nếu không có lao phu đế sư ngươi cũng sớm đã không ở coi lời này hai mắt người đội đấu đồng đen kịp tạ ác lộ ra một t i ê anh sắc nhưng rất nhanh thu lại hê hê kêu quái dị nói đại nhân ân tình bản tọa tự nhiên nhớ tới đại nhân yên tâm lần này bản tọa tất có năm chát c h i t để khống chế thiên ma kính này vậy thì tốt bóng người gật cù t r ậ t lại nói lao phu lần này đến đây không phải vì thiên ma kính mà là hắc long cung chẳng biết vì sao dĩ nhiên thoát vây mà ra đám người hư không pháp vương của chấp pháp điện tin tức hoàn toàn không có e là đã v ỡ lạc vì lẽ đó lao phu muốn hai vị t h ầ y ta làm một chuyện cái gì hắc long cung thoát vây rồi trong mắt người đội đấu bồng lộ ra một tiếng ạ c nhiên trận k i n h thường nói đại nhân lúc trước bản tọa đã cùng người nói đám phế vật chấp pháp điện kia thành sự không đủ bại sự có thừa trăm năm trước ngươi phái bọn họ đi vốn là sai lầm nếu để cho bản t o a đi hắc long cung ở trăm năm trước l i ề n liền diện nơi nào còn có hôm nay hừ b ó n g người hư lệnh một tiếng nói lão phu nói cho ngươi cái này không phải để ngươi cơ tay một chân tuy nói lần này hắc long cung t h á t vây ngoài ý muốn nhưng cũng chưa chắc là việc xấu trăm năm trước cùng hải tộc hợp tác thu hoạch rất nhiều hai người các ngươi thay lão phu đi vô tận hải một chuyến như vậy b ó n g người kia truyền đạo đạo huyền n i ệ m vào đầu vóc hai người cái gì để hai người chúng ta đi địa phương kia e là có chút khó khăn a người đội đấu đồng tựa hầu nghe đến đồ vật gì g i ậ mình vẻ mặt cả kinh nói ngay cả người mang mặt nạ hoàng kim từ đầu đến cuối không có nói nửa câu kia trong con ngươi cũng lướt qua một tia còn sóng năm đó ở tình huống kia ngươi cũng có thể sống sót hiện tại lại có kim diện giúp ngươi là phu đối với đế sư ngươi là rất tín nhiệm bóng người lãnh đạo nợ nụ cười thân hình hô một tiếng lại biến mất không gặp phảng phất như chưa từng xuất hiện lao già này thật coi bản tọa là cu ly trong mắt người đội đấu đồng lóe ra một tia căm giận đế sư ngươi dám nói thế với đại nhân chẳng lẽ không sợ ta cáo chẳng sao thanh âm lạnh lùng của người mang mặt nạ hoàng kim vang lên kim diện ngươi ở trước mặt bùn tọa cần gì phải trang người này hê hê n ở nụ cười mọi người đều là vì lợi ích mới liên hợp lại năm đó những chuyện ngươi làm so với bản tọa còn vô liêm sỉ hơn nhiều hắn r ứ t tiếng khí tức trong đại điện đột nhiên lạnh leo xuống một luồng cảm giác làm người n g ẹ n thở tràn ngập người mang mặt nạ hoàng kim ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm người đội đấu đồng phảng phất như hàn băng vạn năm lạnh leo t h ấ u xương lại như núi lửa lúc nào cũng có khả năng phun trào ngươi đừng tưởng rằng ta tôn xưng ngươi một tiếng đế sư là ngươi có thể ăn nói linh tinh nếu như có lần sau ta không ngại sẽ rách miệng ngươi uy thế khủng bố bao phủ ở trên thân người đội đấu đồng kia người đội đ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 vô số sóng lớn phun trào tỏa ra khí tức sơ sắc nồng nặc a o ào, ào ào mặt biển phá tan từng con ma vương kình và quỷ đầu kình to lớn hiện lên mặt biển những ma vương kình cùng quỷ đầu kình này thể tích khổng lồ mỗi một con đều dài đến ngàn mét trở lên một con to lớn nhất dài đến v ạ n mét tỏa ra khí tức kinh khủng mà ở trên lưng những ma vương kình quỷ đầu kình này từng cương giả hải tộc đứng ngạo nghễ nhìn c h ă m chú hắc long cung phương xa trong đó đầu lĩnh chính là thủ lĩnh hải kinh tộc hải tộc vũ đế cự kình vũ đế cựu giai tam trọng cự kình thống lĩnh cũng thật là thoải mái một thanh em trào phúng văng lên ào ào ào Nước biển tách ra. Từng cựu ư ờ kinh i vũ đế liếc nhìn bốn tên hải mã tộc vũ đế nhị trọng phía sau hải mã vũ đế trao phúng nở nụ cười hải mã thống lĩnh cũng thật là dốc hết vốn l ư ế n g a tứ lại hải mã tướng quân giới trướng cũng mang đến đây là chuẩn bị một lần bắt hắc long cung ở trước mặt bệ hạ tranh công sao hải mã vũ đế khẽ mỉm cười khinh bị nói nói đến dốc hết vốn liếng nơi nào có thể so với c ự k ì n h thống linh a ngay cả cựu giai ma vương kình cùng quỷ đầu kình cũng mang ra c ự k ì n h vũ đế không cần ra tay nhân tộc cũng tử thương một đám l ớ n a hai người ngữ khí tranh đấu đối lập lẫn nhau không ai n g ư n g ai hải tộc cẩn sâu vô tận hải gần vạn năm qua rất ít cùng nhân tộc phát sinh xung đột trái lại các hải tộc vì tranh cướp tài nguyên thường thường ra tay đánh nhau mà hải tộc chủng loại đông đảo nhân số nhiều hải hoàng vì duy trì hải vực cân bằng bồi dưỡng hải tộc mạnh mẽ đối với các đại chủng tộc trong lúc đó cạnh tranh cũng mở một con mắt nhắm một con mắt điều này cũng dẫn đến các đại chủng tộc hải tộc trong lúc đó quan hệ cũng không phải vô cùng thân mật. hai vị chúng ta phục lệnh hải hoàng mục đích là vì t r i n h phạt h ắ c long c u n g không phải là đến cãi nhau một tiếng hư l ệ n h vang lên chỉ thấy trong biển đột nhiên xuất hiện từng hải đạm to lớn những hải đạm này cả người gai nhọn tỏa ra khí tức ấm lãnh khiến cho cường giả hải mã cùng hải kình tộc đều c a o mày k i ế n kỵ hiện nhiên đối với loại khí tức ấm lãnh này vô cùng khó chịu hải đạm tộc thủ lĩnh kia là một con hải đạm đường tính dài đến ngàn mét hiện lên ở giữa không t r ú n g toàn thân gai nhọn ngầm đen mang theo hoa văn thần bí làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run sau đó hóa thành một tên cường giả hải tộc cả người gai nhọn chính là hải đạm tộc thủ lĩnh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 cũng sẽ k hải ô n thành nhân g thật trở tộc. h mã thống lĩnh nhìn thấy cô t i ệ u sa hoa này không khỏi cười l ạ n h hải tử mã ngươi biết cái gì biết địch biết ta trăm trận trăm thắng hải tử mã ngươi làm sao biết dụng ý của bồ đế một thanh âm tức giận từ trong hoa t i ệ u chuyên r a khiến cho mặt b i ể n trở nên càng thêm lạnh lẽo h ừ biết người biết ta hải mã thống lĩnh tiếp tục trân trọng nói như ngươi vậy có thể học được cái gì cho rằng là cô dâu nhân tộc sao nếu để cho nam nhân nhân tộc nhìn thấy dáng vẻ hải yêu của ngươi é là cơm hôm trước cũng phun ra hử người một chết mê yêu vũ đế thẹn quá thành giận chỉ thấy một đạo lưu quang màu đỏ từ trong hoa kiệu lao ra v a y một t r ư ờ n g ấn về phía hải mã thống lĩnh trong lòng bàn tay lực lượng hải yêu q u ỷ dị tràn ngập càng hóa thành một đạo lực lượng phấn hồng kỳ lạ mang theo lực lượng r ụ hoặc nghiền ép tất cả mê yêu vũ đế người mê hoặc hải tộc cấp thấp còn t ạ m được muốn mê hoặc bồn đế bồn đế thực sự là không lọt cái mắt cái khuôn mặt g i à n mua kia á hải mã thống lĩnh cười lạnh một tiếng t r ư ờ n g kích trong tay b ư ớ lên c h e n kích quan oánh một dòng nước khủng bố đông dưng sinh ra cùng bàn tay của mê yêu vũ đế ẩm ẩm chạm vào nhau l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 sau khi mê yêu vũ đế cùng hải mã vũ đế tách ra vẫn không có tiếp tục đậu thủ mà quay về bảo đảm vũ đế tức giận quất lên đồng thời sát cơ hừng hực nhìn lẫn nhau bảo đảm vũ đế ánh mắt âm chầm nói ta không xem mình là lãnh tụ nhưng hành vi của hai người các ngươi thực sự là quá làm cản ta nhất định sẽ bẩm báo quy tướng cùng hải hoàng đại nhân mê yêu vũ đế cùng hải mã vũ đế nghe nói muốn bẩm báo hải hoàng đại nhân sắc mặt đều chầm xuống một lát sau mới nghiến răng nói bẩm báo hải hoàng đại nhân ta xem liền không cần chút chuyện nhỏ này há có thể quay dối hải hoàng đại nhân tinh tu nó đương nhiên sẽ không đem chút chuyện nhỏ này bẩm báo hải hoàng hải hoàng đại nhân trăm công nghìn việc sự vụ bận rộn nếu vì chút chuyện nhỏ này quấy nhớ hải hoàng đại nhân hắn cũng không chiếm được lợi ích vì lẽ đó hắn cũng chỉ là hù dọa mê yêu vũ đế cùng hải mã vũ đế một chút mà thôi Trước phương 1743, song phương đại chiến, đại xem các ngươi làm ra chuyện tốt hiện tại đưa nhân tộc tới ba cái ngu si không có đầu góc đúng lúc này cự kình vũ đế đột nhiên h ừ lạnh một tiếng ánh mắt âm trầm nhìn về phía xa xa chỉ thấy xa xa phía chân trời mấy cỗ khí tức kinh khủng chuyển đến trên ừ n g chiếc g chiếc phi thuyền h ánh thể khổng mắt của dạ vũ vũ đế âm lạnh ầm ầm hết lớn khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng ở bên cạnh hắn diệm huyền cùng giao nguyệt vũ đế đứng ở đầu một chiếc phi thuyền lạnh lùng nhìn chăm chú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 các dung sĩ hải mã tộc nghe lệnh giết chết những rác rưởi nhân tộc này vì chiến sĩ hải tộc mười ba cung của chúng ta chết đi báo thù nó quát trói thay cả người đã trước tiên g i ế t ra ngoài ở phía sau hắn có tới trăm vạn chiến sĩ hải mã tộc điên c u ầ n t â n gia lít nha lít nhít như châu chấu g i ế t về phía rất nhiều phi thuyền của hắc long cung hầu như là che ngợp bầu trời thang ngu hải mã vũ đế này cướp công lao cũng không phải như vậy a hải đảm tộc bạo đảm vũ đế mắt sáng lên đối với cử động của hải mã vũ đế vô cùng xem thường nhưng hắn cũng biết đây là một cơ hội tốt diện sạch võ giả nhân loại tay phải giơ lên thật cao lạnh lung nói dũng sĩ hải đ à m tộc nghe lệnh theo ta cùng giết địch giết cương giả hải đ à m tộc lít nha lít nhít dồn dập bạo l ư ợ c mà ra trong đó càng chen lẫn vô số hải đ à m cực lớn cả người gai nhọn điên cùng đánh tới ở phía sau hải yêu bộ tộc cùng hải kình tộc theo sát mê yêu vũ đế cùng cự kình vũ đế liếc mắt nhìn nhau trong con ngươi đều lộ ra một tia trào phúng nếu như võ giả hắc long cung thật sự dễ tiêu diệt như vậy hắc long cung này cũng sẽ không ở vô tận hải ngoại vi sừng xưng ba và năm bọn hắn không ngại để hai tộc tiêu hao nhiều một ít lực lượng của hắc long cung bọn hắn ở phía sau đến ngư ông thủ lợi trên đường chân trời dạ vũ vũ đế lạnh lùng nhìn tướng sĩ hải tộc che n g ậ p bầu trời giống như mây đen kéo tới hắn đứng ngạo nghễ không trung thân hình bất động ở thời điểm này lại còn có tâm sự liếc mắt nhìn diệp huyền cùng giao nguyệt vũ đế bên cạnh hắn diệp đại sư những rác rưởi hải tộc này liền không nhọc hai vị độc thủ vô tận hải luôn là chiến trường của hắc long c u n g ta liền để diệp đại sư mở mang thực lực của hắc long c u n g ta đi tuy dạ vũ vũ đế trải qua phong giới đại trận cùng trận chiến thiên hải thành đã đối với diệp huyền hoàn toàn tâm phục khẩu phục thế nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn có một ít nạo khí càng thêm ló mặt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 Đối m ặ trong đại quân hải cái cái quân lần bọn họ, từng cái từng họ, tộc t gấp mấy ê nhiên n không n mặt chút dĩ hãi sợ à cao quát một t i ế điên cuồng ế trước a ngoài. o Ấm ấm ấm. t r mắt võ giả hắc long cung cùng võ giả hải tộc chiến cùng nhau huyền nguyên ngập trời bốc lên phía dưới vô số sóng biển phóng lên trời che thiên cái điệm chiến sĩ hải đảm tộc cùng hải mã bộ tộc khoảng cách có tới hai triệu trong này ngoại trừ cường giả vũ vương trở lên thậm chí còn có thật nhiều vũ tôn vũ tông hơn nữa số lượng những hải tộc cấp thấp này thậm chí còn chiếm phần lớn ở trong hải tộc chiến sĩ hải tộc cấp thấp chỉ có thể làm con cợt ý dùng để tiêu hao huyền nguyên cùng lực lượng của đối thủ Bởi vậy c rất, rất, rất nhiều cường sông lên phía t r giả hải đảm tộc ở phía sau lớn tiếng hét lớn theo mệnh lệnh của bọn hắn người hải đảm tộc sông vào phía trước dồn dập hóa thành từng hải đảm sau đó đột nhiên vỡ ra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 nhưng hắn lập tức liền nhìn thấy vẻ mặt của dạ vũ vũ đế vô cùng bình tĩnh cũng không có bất kỳ lo lắng không chỉ hắn những võ giả hắc long cung đang cùng hải tộc chém g i ế t trên mặt cũng không kinh hoàng chút nào ở trong nháy mắt hải đảm gai nhọn phong tới chỉ thấy các võ giả hắc long cung tốn năm tụi ba lẫn nhau lưng tựa lưng hình thành một vòng chiến chống đỡ từng mặt hải đảm lít nha lít nhít vốn có thể tiến hành toàn phương vị công kích nhưng vài tên võ giả hắc long cung liên hợp ngay lập tức đem hết thể địa phương quanh thân trước sau trái phải bảo vệ từng cái từng cái vung lên h u y ề i n h dồn dập bổ xuống vô số hải đảm gai nhọn dưới một hiệp ngoại trừ số ít mấy người có thương tích ra đại đa số người đều bình yên vô sự trên mặt diệp huyền hơi lộ ra ngạc nhiên một bên dạ vũ vũ đế nhìn thấy tình cảnh này khoe miệng lập tức phát họa lên một tia c ử i nhạt diệp đại sư không biết chiến sĩ của h á t long c u n g ta thế nào trong mắt hắn tràn đầy vẻ tự đắc diệp huyền khẽ gật đầu h á t long cung sừng sững vô tận hải hơn ba năm bọn họ bồi dưỡng được võ giả ở thời điểm đối chiến hải tộc xác thực là kinh nghiệm phong phú không chỉ đối mặt hải đảm tộc ở thời điểm hải mã tộc quỷ dị gia chiêu cũng có chuẩn bị không có bị đánh phá chiến t r ư ợ nếu như đổi làm võ giả thế lực bình thường ở thiên huyền đại lụ, chỉ sợ cũng không hẳn chỉ là hải đảm tộc k i a tự bạo liền có thể làm đội ngũ nhân tộc tử thương nặng nghề hao binh tổn tướng cường giả hải tộc thấy võ giả nhân tộc ở dưới hải đảm tự bạo cũng không thương tổn sắc mặt hơi ô m trầm nhưng không có chút ủ rũ nào mà gào thét lần thứ hai chém giết tới lần này ra trận tất cả đều là vũ vương vũ hoàng thậm chí cường giả vũ đế phía sau trong phút chốc nước biển phun trào hư không chấn động lực lượng giống như hủy thiên diện t bao phủ tới bao phủ về p h í a rất nhiều cường giả của hắc long cung đặc biệt là hải mã tộc hải mã vũ đế cùng hải đảm tộc bạo đảm vũ đế hai người khí thế to lớn d không gian loạn lưu đáng sợ bao phủ vẹn vẹn là tản mát ra h uy thế liền làm rất nhiều võ giả hắc long cung sắc mặt t r ắ n g bệnh dồn dập lùi về sau các tướng sĩ hắc long cung theo ta x u n g lên dạ vũ vũ đế nộ quát một tiếng lôi hỏa võ hồn hiện lên trong nháy mắt giáng lâm mang theo rất nhiều cường giả vũ đế của hắc long cung dồn dập lao ra chiến trường cùng bạo đảm vũ đế chém giết kim lân ngươi cũng tới chơi một chút đi d i ệ p huyền nhìn kim lân hưng phấn không thôi từ t ố i nói ha ha đạ tạ điện hạ kim lân cười lớn một tiếng hóa thành lưu quang màu vàng phóng lên trời hắn đã sớm ở một bên xem tay ngựa ngáy trực tiếp cùng hải mã vũ đế đánh nhau.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 ngay thời điểm giao n g u y ệ t vũ đế chuẩn bị xuất thủ thẻ ngọc truyền tin trên người diệp huyền cùng giao n g u y ệ t vũ đế đột nhiên sáng lên hả huyền thức của diệp huyền mở ra xem ánh mắt lập tức đọc lại thẻ ngọc truyền tin chính là t ử diên vũ đế lưu thủ phát ra nói cho hắn huyền b ự c đã phái tổ điều tra đến đầu lĩnh chính là một tên pháp vương của chấp pháp điện cùng một tên phó ti của luật chính thi người thánh thành đến nhanh như vậy diệp huyền mắt sáng lên nhìn đội ngũ hải tộc đầy trời trong lòng đột nhiên có tính toán hắn ngăn cản giao nguyễn vũ đế chuẩn bị ra tay trầm giọng nói lập tức lui lại cái gì giao nguyễn vũ đế xứng sở lần này hải tộc chỉ phái tứ đại quân đoàn nếu nàng ra tay chí ít có thể lưu lại hai hải tộc thủ lĩnh đến lúc đó hải tộc tiến công tự nhiên sẽ sụp đổ t h á n h thành đặc s ứ đã đến nếu để cho bọn họ biết được hải tộc đang tiến công hắc long cung bọn họ nhất định sẽ trước tới nơi này vừa vặn để bọn họ nhìn hải tộc này bị phong hơn nữa ngươi cùng kim lân cũng không thích hợp xuất hiện ở trước mặt t h á n h thành đặc s ứ d i ệ p huyền giải thích ta giao n g u y ệ t vũ đế hơi nhúng mày trật tự dễu n ở nụ cười trong con ngươi lộ ra hàn ý người đến là chấp pháp điện thiên nhãn pháp vương trăm năm trước chính là kẻ cầm đầu chấp pháp điện tiến công hắc cung nếu như hắn tới ta liền vừa vặn giết hắn bị nốt trăm năm giao nguyệt vũ đế đối với chấp pháp điện đoán niệm vô cùng lớn nếu ngươi thật sự giết hắn thánh thành k i a liền có lý do đối phó hát long c u n g thậm chí nguyện thần cung ngươi cũng bị thánh thành tiến công chấp pháp điện phái thiên nhãn pháp vương đến đây mục đích ta quá rõ ràng có điều ta không nghĩ tới sẽ có người của luật chính ty xuất hiện diệp huyền tiếp theo cao mày nói ta hiện tại muốn biết rõ ràng chính là việc năm đó đến t ộ n cùng làm ộ t ít người của thánh thành chấp pháp điện đúng tay hay là toàn bộ thánh thành đều biết việc này hiện tại thánh thành đạt sử đến ta liền có thể từ bên trong nhìn lén ra một ít đầu mối thánh thành sứ giả hai chỉ có điều ngươi cùng kim lân liền không thể đợi ở chỗ này thân phận của kim lân khá đặc tù h mà ngươi cũng giống như vậy khoe miệng diệp huyền phát họa lên một nụ cười rất có ý vị rất nhanh ở dưới mệnh lệnh của diệp huyền giả vũ vũ đế mang theo rất nhiều cường giả của hắc long cung bắt đầu lui lại điện hạ lúc này mới vừa đánh không bao lâu gân cốt của lão kim ta còn không hoạt động vậy thì kết thúc kim lân một bộ chưa hết phòng thèm yên tâm đi sau đó cơ hội như vậy nhiều lắm diệp huyền khẽ mỉm cười trận mắt sáng lên đúng rồi lão kim lát nữa ta cần ngươi thay ta làm một chuyện chuyện gì một chuyện rất vui khoe miệng diệp h u y ề n nổi lên vẻ mỉm cười nhìn thấy người của h ắ c long cung bắt đầu lui lại người của hải tộc tứ đại quân đoàn ngay lập tức như hít thuốc lắc xem ra h ắ c long cung trăm năm qua thực lực tổn hại rất lớn chúng ta thừa thắng truy kích nhất định phải diệt h ắ c long cung hải mã vũ đế gần giọng nói bảo đảm vũ đế liếm liếm đầu lưỡi cũng cười gần nói hử vừa vặn giết sạch những nhân loại này cự k i n h vũ đế cùng mê yêu vũ đế liếc mắt nhìn nhau trong con ngươi cũng chuyển ra vẻ hư vấn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 trong phút chốc tất cả đều v ỡ lạc không một may mắn sống sót ngoài ra coi như là vũ đế bị vết nước không gian quân chúng cũng thân hãm nguy cơ một khi vận may kém vết nước không gian cùng lực lượng cắn g i ế t trực tiếp cắt qua đầu lâu bọn hắn cũng có nguy hiểm đến tính mạng l u i lại mau lùi n h â n tộc đáng chết dĩ nhiên ở vô tận hải ta bố trí xuống sát trận như vậy đáng chết binh sĩ bộ tộc ta lại lập tức chết nhiều như vậy vẹn vẹn làm mười mấy tức hải tộc tứ đại quân đoàn ở dưới sát lục đại trận liền có một phần ba nhân viên v ấ lạc hơn triệu thi thể bị lực lượng không gian diệt sát cũng có bộ phận bay lả ở trong nước biển nhìn thấy mà giật mình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 chỉ trong chốc lát bọn hắn liền hạ quyết tâm giết giết về phía nội lục nhân tộc thiến công thiên hải thành t h ừ xem những chiến sĩ h á c long cung này dám rời khu vực đại trật không một khi bọn hắn rời đi chúng ta liền toàn lực vây giết cần phải để bọn hắn không cách nào trốn về khu vực h á c long cung trong lòng hải tộc tứ đại vũ đế giữ tận ý, mang theo chiến sĩ hải tộc mênh mông quần quận rất nhanh rời đi hải vực của h á c long cung dâng tới vị trí thiên huyền đại lục diệp đại sư những hải tộc này hiện tại đi phương hướng đại lục rồi chúng ta có phải là nên thông báo tử diên thôi thúc k i u diệu cấm không đại trợt ngăn cản hải tộc bước lên nội lục bằng không chỉ sợ thiên hải thành nguy hiểm. dạ vũ vũ đế ở một bên cấp thiết nói t r ư ớ c 1746, mạnh mẽ là mất m mặt cựu d i ệ u cấm không đại trận năm đó là chấp pháp điện cùng thương minh vì phòng ngựa võ giả của thiên huyền đại lục tùy ý tiến vào vô tận hải má thiết kế bây giờ chấp pháp điện cùng thương minh bị diệt cựu d i ệ u cấm không đại trận bị hắc long cung không chế ở trong tay diệp h u y ê n g ậ t đầu hơi mỉm cười nói là phải báo cho thử diên nhưng không phải thôi thúc cựu d i ệ u cấm không đại trận mà là thu hồi cựu d i ệ u cấm không đại trận lại cái gì dạ vũ, vũ đế sửng suốt thu hồi cựu rượu cấm không đại trận như vậy hải tộc không phải có thể tùy ý xông vào thiên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 sau khi thương minh bị diệt thực lực lập tức yếu bớt rất nhiều hát long cung chúng ta phái vũ đế ở lại chỗ này cũng chỉ là vì phòng ngừa thiên hải thành bị hải tộc xâm lấn m à thôi trong lòng tử diên vũ đế c ư ờ i gằn thánh thành đặc s ứ mới tới nơi này không nói mấy câu liền chụp mũ hát long cung nhìn dáng dấp người của chấp pháp điện thật là mặc trùng một quần không phải vật gì tốt ha ha ha một tên chấp pháp điện phó điện chủ giới trương thiên nhãn pháp vương nợ nụ cười tử diên vũ đế nói dỡn bây giờ hải tộc đối với nhân tộc ở thiên huyền đại lục ta đã sợ hai đến t h ờ điểm há lại dám tiến công thiên hải thành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 ngay thời điểm thiên nhãn pháp vương nói chưa hết câu từ ngoài phủ thành chủ đột nhiên truyền đến một trận khí tức gợn sóng làm người ta sợ hãi ầm ầm chỉ nghe tiếng nổ vang rền ngập trời toàn bộ đại địa phản phất như run r à y xảy ra chuyện gì sắc mặt đám người thiên nhãn pháp vương đều biến đổi vì bọn hắn đều cảm giác được vô số khí tức kinh khủng đang nhanh chóng giáng lâm thiên hải thành phản phất như mây đen ngập đầu ầm ầm nghiền é p tới thử diên đại nhân không tốt một tên vũ hoàng của hắc long cung kinh hoàng từ ngoài cửa vào hải t ộ ở ngoài thiên hải thành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 dù cho những võ giả thường thường ra biển săn g rít kia sắc mặt cũng đại biến ánh mắt sợ hãi bọn họ ở vô tận hải nhiều nhất cũng là cùng tiểu đội hải tộc phát sinh xung đột nhiều nhất săn rít một ít hải yêu cấp thấp lúc nào từng thấy loại đại quân hải tộc hơn trăm vạn giáng lâm này từng cái từng cái hai chân run cầm cầm dân tộc thiên hải thành n h e dân tộc các ngư diện chiến sĩ hải tộc ta hôm nay hải tộc ta liền muốn dân tộc ngươi nợ máu trả bằng máu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 hôm nay có huyền vực thánh thành đặc s ứ ở đây còn có rất nhiều dũng sĩ của hắc long c u n g ta chỉ cần tất cả mọi người thiên hải thành ta liên hợp nhất định có thể ngăn cản hải tộc tiến công đánh g i á c rời hải tộc chạy về vô tận hải ngay ở thời điểm hết thể dân chúng trong lòng kinh hoàng một tiếng hét thanh lệ cao v ú t đột nhiên ở trên đường chân trời vang lên mọi người r ồ n dập nhìn lại ngay lập tức nhìn thấy tử diên vũ đế cùng rất nhiều cường giả của hắc long c u n g ánh mắt nghiêm túc mà ở bên người tử diên vũ đế còn đứng vài tên cường giả khí tức rõ ràng không phải bình thường t h á n h thành đặc xứ lẽ nào mấy người này chính là thánh thành đặc xứ Quá trong ố t ồ i Thiên Hải Thiên Đại có Đặc chúng ta nhất định không có chuyện gì. Huyền vực là trung tâm nhân tộc của thiên Huyền đại Lục、ta. có、Huyền、vực Đặc sứ ở đây. còn có Hắc Thánh Thành Thành ta nhất trung tâm ta, định không Huyền nhân Huyền Huyền là đây, đây, Sứ Sứ ở ở gì. l Cung có cản tộc công. Diên、đại、Nhân, nhất định có thể ngăn tiến Trong Tử thể Đại hài phúc chốc trong lòng hết thể dân chúng đều phảng phất như nhìn thấy hy vọng thánh thành đặc s ứ đối với bọn hắn mà nói đây là một danh từ cực kỳ cao quý Chư vị, vị chính là Huyền vực Đặc Chấp Huyền Thánh Thành chấp Pháp、Điện、Thiên Nhãn Pháp Vương. vị, vị này Điện là Sứ, mà p giật giật. h còn có vị này là thánh thành luật chính ti phó ti hồng lăng vũ đế đại nhân hồng lăng vũ đế đại nhân chính là vũ đế tam trọng một thân tu vi thông tiên mấy vị bên người nàng đều là cường giả định phong của luật chính ti đối phó hải tộc đó là cắt dao gọt dưa không tốn sức chút nào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 khiến cho vô số dân chúng phía dưới phảng phất như tìm tới hy vọng từng cái từng cái kích động và phần thiên hải thành có võ giả nào n g u y ệ n theo chúng ta ra khỏi thành đánh một trận giết hải tộc về vô tận hải thử diên vũ đế cao giọng nói ảm trưng một nghìn b huyết chiến n g ồ ợ c rửa một ngay thời điểm thiên nhãn pháp vương nói chưa hết câu từ ngoài p h ủ thành chủ đột nhiên t r u y ề n đến một trận khí tức gợn sóng làm người ta sợ hãi ầm ầm chỉ nghe tiếng nổ vang rền mặt trời toàn bộ đại địa phảng phất như run dây xảy ra chuyện gì sắc mặt đám người thiên nhãn pháp vương đều biến đổi vì bọn hắn đều cảm giác được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 Chư vị, vị này chính vực đặc Chấp chính huyền Thánh Thành、chấp、Pháp Thiên Nhãn Pháp Thiên Nhãn Pháp Vương. Thiên Nhãn Pháp Vương vị, vị này Điện là là sứ, mà ộ t trong Thánh t phong cường định giả mấy đại cường giả định phong của h n h h c ấ phía p á p p Điện, đây, định vi kinh người, có hắn ở đây, Thiên Hải hắn Thành chúng ta nhất định bình yên tu ta vô h có ở Mà sự. sau hắn đều là cường giả tinh anh của thánh thành chấp p h á p điện vũ đế hàng đầu đại lục Từ mắt hết thể tiếng thiệu. mắt Thiên giật giật riêng dưới mọi người, giới con nhìn dân chúng lớn tiếng giới thiệu. Mỹ mắt của thiên Nhãn、Pháp、Vương không nhịn Vũ về Đế được ở của Mỹ phía Pháp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 theo tử diên vũ đế ra lệnh một tiếng vô số võ giả thiên hải thành trong nháy mắt lao ra tầng phòng ngự của thiên hải thành điên cùng rết vào trong hải tộc thư những nhân tộc ngu m g ộ i này lại rết ra giết cho ta c ự kinh vũ đế đứng ở trên ma vương kình quát lên đồng thời hắn nhắm ngay mấy tên nhân tộc vũ đế phía trước nhất một trưởng đánh xuống chết ầm ầm thư không trực tiếp phá tan một lỗ thủng t r ư ờ n g lực đáng sợ phảng phất như một ngọn núi lớn đột nhiên trấn áp ở trên người dân tộc vũ đế nhân tộc vũ đế của thế lực nào đó ở thiên hải thành chỉ kịp hét thảm một tiếng cả người liền nổ tung hóa thành xương máu tản m á nhưng bên hắn Từ i ê n sau đó nàng nộ quát một tiếng trực tiếp rết về phía cựu kình vũ đế một bên khác thiên nhan pháp, pháp vương đối chiến chính là hải mã vũ đế mà hồng lăng vũ đế đối đầu là mê yêu vũ đế song phương từng người thả ra khí tức vũ đế tam trọng khủng bố sẽ rách toàn bộ bầu trời thành từng lĩnh vực chỉ có điều ba người bọn họ từng người đối chiến một tên vũ đế tam trọng nhưng bảo đảm vũ đế vẫn như c ũ không có đối thủ có thể chống lại đã thấy hắn cấp tốc giết vào trận doanh nhân tộc c h ỗ đi qua lập tức xé ra một đạo sưng ơ máu cường giả nhân tộc ven đường rồn rập trọng thương hoặc v ỡ t lạc cuối cùng chấp pháp điện phó điện chủ cùng một tên vũ đế nhị trọng đ ỉ n h phong của luật chính thi cộng thêm h ắ c long c ù n g hai tên vũ đế nhị trọng đ ỉ n h phong bốn người liên thủ mới miễn cưỡng chặn lại bảo đảm vũ đế nhưng vẫn ở hà phòng liên tiếp lui về phía sau ngoài ra ở trên chiến trường nhân tộc cùng hải tộc, tộc cũng không ngừng v ấ lạc đặc biệt hải đạo tộc tùy ý nổ tùng thì sẽ có thật nhiều võ giả nhân tộc trọng thương mà hải kình tộc mở ra miệng lớn sức hút khủng bố liền có thể nuốt vào không ít nhân tộc may mắn chính là trước ở trên chiến trường hắc long cung hải tộc đã vẫn lạc trí ít một phần ba sức chiến đấu hơn nữa số lượng võ giả nhân tộc ở thiên hải thành chiếm cư ưu thế làm cho song phương nằm ở trạng thái rằng co nhưng dù vậy nhân tộc vẫn không ngừng có võ giả v ỡ lạc t e u rên t h ẳ n g thiết t ừ n i ê n vũ đế cùng c ự kình vũ đế điên cồn đánh nhau nhìn đến cảnh tượng thê thảm phía dưới trong mắt nàng loe ra một vẻ không đành lòng nhưng nàng biết thiên hải thành đã có hơn vạn năm không có trải qua hải tộc của dựa những năm gần đây, võ giả thiên hải thành,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 Bạo đảm vũ đế, đ vũ á nếu g c h như i n bảo đảm vũ đế có thể giành tay gia nhập chiến đoàn của bọn hắn lấy bốn mươi ba hải tộc bọn hắn ngay lập tức sẽ có thể chiếm cứ thương vong b ả o đảm vũ đế nghe được đám người cự kình vũ đế gầm lên trong lòng cũng phẫn nộ à, hắn cũng muốn nhanh chóng giải quyết mấy vũ đế nhị trọng nhân tộc kia nhưng mà mấy vũ đế nhân tộc kia tuy tu v i không bằng nó nhưng thực lực cường đại đến đáng sợ liên thủ lại tuy hắn có thể trọng thương đối phương nhưng muốn trong thời gian ngắn giải quyết mấy người này lại không dễ dàng ngay thời điểm song phương nằm ở một loại trạng thái rằng co nhân tộc chấp pháp điện đê tiện các ngươi giả ý cùng hải tộc ta hợp tác nhưng lén lút thả ra hát long cùng giết hải tộc ta quả thực là đê tiện vô liêm sỉ chết đi cho ta một tiếng hét dung trời đột nhiên văng lên chỉ thấy phương hướng vô tận hải lập tức phán một con bạch tuộc dài tới ngàn mét to lớn từ bên trong lao ra tua vòi màu đen như roi dài đột nhiên đánh về phía phía vài tên vũ đế chấp pháp điện trong đám người ầm ầm tua vòi nổ ra thư không phản phất như trang giấy vỡ vụn khí tức đáng sợ tràn ngập trong nháy mắt bao phủ lại vài tên chấp pháp điện vũ đế kia không tốt vài tên chấp pháp điện vũ đế chừng lớn hai mắt kinh nộ muốn tránh n ẽ đã không kịp chỉ có thể ra sức giơ lên huyền binh trong tay điên cuồng bổ về phía tua vòi ầm tua vòi đáng sợ chém xuống vài tên thành viên chấp pháp điện tu vi vẹn vện mới vũ đế nhất trọng đình phong này thân thể trong nháy m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 mà u minh vũ đế vừa đến lực lượng tiên bình lập tức phát sinh nghiêng về một phía u minh vũ đế ngươi không phải c h ấ n thủ ở ngoại hải trông coi hắc long cung sao làm sao không chết còn để hắc long cung kia trốn ra mấy đại vũ đế hải tộc vẻ mặt kinh ngạc trong đó bảo đảm vũ đế càng nghi hoặc hét u minh vũ đế chính là thủ lĩnh của hải tộc mười ba cung lúc trước dựa theo đạo lý hắc long c u n g bị phong thích mười ba cung bị d i ệ t hắn lại không trở lại biển sâu hết thể hải tộc đều cho rằng hắn đã v ấ lạc không ngờ hắn di nhiên không chết ừ còn không phải nhân tộc chấp pháp điện kia lúc trước nhân tộc chấp pháp điện nói cùng hải tộc ta hợp tác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 t điện, điện ngoại trừ cường giả hắc long cung vốn đã biết còn lại bất kể là thiên hải thành hay là người của luật chính ty từng cái từng cái trên mặt đều mang theo ngạc nhiên tự nhiên vũ đế cùng cự kính vũ đế chiến đấu vào đúng lúc này ánh mắt cũng lặng yên nhìn luật chính ty hồng lăng vũ đế chỉ thấy sắc mặt của hồng lăng vũ đế không có chút rung động nào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 hắn đầu tiên kinh nộ chính là u minh vũ đế dĩ nhiên công nhiên nói ra chấp pháp điện hắn cùng hải tộc hợp tác kinh nộ sau đó là u minh vũ đến ó i chấp pháp điện phản bội hải tộc lẽ nào thả ra hắc long cùng dĩ nhiên là hư không pháp vương sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào trong lòng thiên nhãn pháp vương giống như c u ố n lên sóng to gió lớn hắn căn bản không nghĩ tới u minh vũ đế đã bị diệp huyền nô dịch mà hắn nói cũng đều là diệp huyền dặn dò chỉ là tuy trong lòng khiếp sợ nhưng vẻ mặt thiên nhãn pháp vương vẫn cực kỳ âm trầm ở trước mặt mọi người lộ ra một tia kinh ngạc tựa hồ vì u minh vũ đến ó i mà ngạc nhiên không nớt ở thời điểm mọi người đều có ý riêng.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 trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một t r ò n g mắt to lớn t r ò n g mắt kia trôi nổi phía chân trời càng hóa thành một di thiên t r í mâu một đạo xung kích hủy diệt vô hình từ trong t r ò n g mắt đột nhiên bắn ra ầm ầm đổ vào trên người u minh vũ đế Ẩm. cả người u minh vũ đế bốc cháy lên ánh sáng nóng rực nhưng trợn từng tia u minh khí màu đen to khắp ngay lập tức dập tắt ánh sáng duy diện chỉ có điều trên người u minh vũ đế dĩ nhiên xuất hiện một lỗ thủng to lớn trong đó chạy xuống dòng máu màu đen thiên nhãn pháp vương chết tiện năm đó chính là ngươi và hư không pháp vương cùng hải tộc ta hợp tác ngày hôm nay lại vẫn muốn giết ta quả nhiên là đê tiện ngươi cho rằng gi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 đám người hắc long cung dạ vũ vũ đế xuất hiện lại như ở trong đêm tối tuyệt vọng đột nhiên nhìn thấy ánh dạng đông v i n h v i ê n khắc vào trong lòng mỗi dân chúng thiên hải thành Giết! dạ vũ vũ đế đỉnh đầu tỏa ra lôi hỏa võ h ồ n hóa thành một mảnh ánh sáng s ấ m xét h ò a biển điên cuồng g i ế t về phía bạo đảm vũ đế ngăn cản bạo đảm vũ đế mà diệp huyền thì lại cầm trong tay tài quyết chi kiếm hóa thành lôi đình oai nhảy vào trong lượng lớn hải tộc chỉ thấy cự kiếm trong tay hắn không ngừng vung lên vô số lôi đình bị diệp huyền bổ ra líp nha líp như giữa bầu trời hạ xuống xâm xét hải dương ầm ầm ánh chốc ph hầu như không có hải tộc có thể kiên trì dồn dập hóa thành thắng cốc từ giữa bầu trời vất lạc tài quyết chi kiếm của diệp huyền cũng không biết là huyền binh cỡ nào sau khi hắn đột phá vũ đế cũng không có thể triệt để kích thích ra bây giờ hắn tiện tay một kiếm liền đủ để trọng thương vũ đế nhị trọng phổ thông giết chết vũ đế nhất trọng vì lẽ đó cường giả hải tộc ở đây hầu như không có đối thủ của hắn chỉ cần không gặp được vũ đế tam trọng hầu như vào chỗ không người hống một con quỷ đầu kình cựu g a i nhìn thấy diệp huyền điên cùng chém giết thành viên hải tộc ở dưới sự khống chế của cự kình vũ đế lập tức mở ra miệ lớn sức hút khủng bố khiến cho hư không hơi rung nhẹ lực lượng đáng sợ lôi kéo diệp huyền muốn đi vào trong cơ thể đối phương diệp huyền ngay cả chống lại cũng không chống cự theo lực hút này đi vào trong thân thể quỷ đầu k ì n h nhưng sau một khắc ở một tiếng trên người quỷ đầu k ì n h lập tức xuất hiện vô số vết n ư ớ c từ trong vết n ư ớ c đột nhiên bắn ra vô số ánh chớp thân thể của quỷ đầu k ì n h trong khoảnh khắc nổ tung hóa thành mưa máu đầy trời diệp huyền từ bên trong đi ra thân hình ngay cả dừng lại cũng không dừng lại tiếp tục chém g i ế t về phía đội ngũ hải tộc lôi q u a n kiếm khí đầy trời liên miên không dứt không ngừng không nghỉ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 Từ riêng càng n vũ đế đ á hắc càng con cự cự nàng màu màu dài hăng, trên đỉnh đầu nàng đột nhiên xuất hiện lông đen, lông đen dài tới mét, trong trăm đột xuất một tới mét, đầu m t tỏa màu đỏ tỏa ra áp l ự ngập biển chính giết trời. Trước 1751, giết vào biển sâu, một, 1751, vào sâu, long à hắc lông ngửa thuyết. n Hắc lông n g mặt lên trời giết đạo một c h ả o đánh vào trên người c ự kính vũ đế p h ị c h một tiếng đánh bay ra ngoài cả người phun màu tươi lui lại rút lui cho ta c ự kính vũ đế cũng không dám ham chiến nữa liền g a o thét nói đồng thời cả người loáng một cái bước vào hư không điên cuồng chạy về phía vô tận hải một bên mê yêu vũ đế hải mã vũ đế bảo đảm đế, ưu vũ đế minh khi... vũ vũ u chúng ũ n g k ô không, n chiến, Ánh người lạnh lùng, rồn biển g gào dám dạ dập cái đám sát ham mỗi mắt thét khi hư phía h sau của bước c lui lại đế vào truy. truy sâu. vũ vũ về ta cũng qua thiên nhãn pháp vương cùng hồng lăng vũ đế liếc mắt nhìn nhau thoát ly chiến trường bước vào hư không diệp h u y ê n mắt sáng lên hai tay hắn vạch một cái sẽ tan hư không phía trước dĩ nhiên vỡ ra lực lượng hư không vô hình bão phủ cũng tiến vào trong hư không vèo vèo vèo chỉ thấy trong hư không lần lượt từng bóng người nhanh chóng x ẹ qua bay ở phía trước nhất chính là hải tộc ngũ đại vũ đế mà phía sau là dạ vũ vũ đế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 một bên đám người hồng lăng vũ đế cũng đều dồn dập trong lại một chút ra t r u y ề n bí pháp mà thôi không đủ thành đạo trong lòng diệp huyền cười gằn mặc dù hắn có thể qua lại hư không hoàn toàn là bởi vì thôn vệ võ hồn hấp thu không gian võ hồn của hư không pháp vương hư mặc võ hồn của tử đao vũ đế cùng hư giới võ hồn của minh hòa vũ đế ba loại võ hồn này đều là không gian võ hồn mà thôn vệ võ hồn hấp thu bất luận một loại võ hồn nào cũng có thể có một ít năng lực của loại võ hồn kia lúc này mới có thể làm hắn lấy tu vi nhất trọng đình phong liền làm đến qua lại hư không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 có điều trong lòng hắn đối với diệp huyền hoài nghi càng sâu ánh mắt hơi hít lại một luồng huyền thức vô hình cấp tốc bao phủ diệp huyền nỗ lực dò xét hình dáng sau mặt nạ diệp huyền cười lạnh hắn đã sớm biết thiên nhãn pháp vương sẽ không an phận vô t ư ơ n g hồn quyết vật chuyển huyền thức của thiên nhãn pháp vương lập tức bị che đậy ở bên ngoài nhiều nhất chỉ có thể nhòm ngó hư ảnh hoàn toàn mông l u n g căn bản là không có cách nhìn thấy bộ mặt thật của hắn thân thức thật mạnh mẽ chẳng lẽ người này là người của thân ô trong lòng thiên nhãn pháp vương chấn động ánh mắt lấp l o a không nớt thân thức trên người diệp huyền ngăn cách huyền thức của hắn dò x Có trong u vi vị thôi. bực này, cũng chỉ có số ít mấy vị ở thần đô cùng này, thần thánh thành má thôi. Hơn nữa, mấy số ít t má ở đô ê n này, tan đời thế lực có thể phá h lực có p giới đại trận, cũng ngón đại đếm được trên đầu đô trận, trên tay, thần đô vừa vặn vừa lòng à là vào một cái trong thần Trước giết Trong cái của đối người biển Nếu như đối phương là người của thần đô, như đó. đô, sâu, l vậy. thiên nhãn pháp vương chấm xuống tin tức này hắn nhất định phải truyền lại chấp pháp điện đồng thời hắn nhất định phải tìm ra bộ mặt thật của diệp huyền ở d ư ớ i h a n g hái bay lượn song phương rất nhanh liền tiến vào hải vực của vô tận hải nhất định phải lưu lại mấy hải tộc này bằng không một khi đối phương tiến vào biển sâu ưu thế của chúng ta liền không còn dạ vũ vũ đế đột nhiên ngưng tiếng nói biển sâu là thiên hạ của hải tộc hiện tại song phương là năm s o năm một khi tiến vào biển sâu cường giả hải tộc m u ố n chiến m u ố n trốn cũng có thể chiếm cứ ưu thế nhất định ta tới từ riêng vũ đế ánh mắt lạnh lùng trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cự long màu đen cự long k i a hình thể khổng lồ v ả y giáp trên người đều trông rất sống động một đôi t r ò n g mắt màu đỏ thâm như rù bi tỏa ra lệ man dọa người khi tức kinh khủng tràn ngập ra tất cả mọi người đều cảm giác tâm thần dùng mình dồn dập ngẩu nhìn lại lòng sinh lẫm li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 h ắ c lòng võ hồn uy thế đáng sợ tỏ khắp một c h ả o điên cuồng chém về phía c ự k ì n h vũ đế vanh một tiếng c ự k ì n h vũ đế lần thứ hai bay ngược ra ngoài trong miệng phun ra một ngụm màu tươi vẻ mặt nó sợ hãi nhìn chằm chằm h ắ c lòng võ hồn của tử diên vũ đế h ắ c lòng võ hồn thả ra uy thế phản phất như có chứa một loại ma lực thần kỳ đối với hải tộc hắn có áp chế cực lớn đây là võ hồn của võ giả nhân loại khác căn bản không có ở dưới loại áp chế này tu vi của hắn bị cắt giảm một phần ba thế thì còn đánh như thế nào n h oanh oanh nó cùng tử diên vũ đế không ngừng giao thủ thương thế trên người càng ngày từ diên mấy l vũ đế anh tư hiên ngang toàn thân phóng ra cầu rồng đáng sợ hắc lòng võ hồn bay lên không oanh một t h à o mạnh mẽ trộm vào trên người cự kình vũ đế chấn cự kình vũ đế vỡ ra nổ tung thành huyết vụ đầy trời theo ừ n g lịch sử ghi chép năm đó tu vi của phách thiên hùng chủ cực kỳ người tiên khoảng cách thánh cảnh trong truyền thuyết cũng chỉ có một bước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 không thể để cho bọn hắn trốn về biển sâu chúng ta từng người truy sát một cái diệp huyền vội vàng lên tiếng chắc không chờ những người khác hồi phục trước tiên truy r ế t về phía ưu minh vũ đế ta đi truy sát bảo đảm vũ đế t ừ d i ê n vũ đế không nói hai lời truy sát về phía bảo đảm vũ đế hải mã vũ đế quý ta dạ vũ vũ đế cười một tiếng trốn vào hư không truy về phía bảo đảm vũ đế biến mất hiện trường lập tức chỉ còn dư lại hồng lăng vũ đế cùng thiên nhãn pháp vương thiên nhãn pháp vương không bằng cùng ta truy sát mê u vũ đế hồng lăng vũ đế mắt sáng lên nói không cần mê u vũ đế kia có hồng lăng vũ đế một mình ngươi liền được rồi ta vẫn là giúp ác long cung vũ đế thiên nhan pháp vương trực tiếp từ chối đề nghị của hồng lăng vũ đế sau đó đổi về phía dạ vũ vũ đế biến mất vậy lát nữa chúng ta liền hội hợp ở thiên hải thành hồng lăng vũ đế cao giọng nói sau đó thân hình nói lên lập tức truy về phía mê yêu vũ đế rất nhanh biến mất ở trong hư không thiên nhan pháp vương ở phương hướng dạ vũ vũ đế bay lượn chỉ chốc lát nhận biết được hồng lăng vũ đế đã biến mất không còn t ă m hơi tốc độ phi hành của hắn đột nhiên ngừng lại cười lạnh một tiếng sau xoay người đổi về phía diệp huyền lai lịch người này thân bí tuyệt đối cùng lần này hắc long cung thoát vây không thể tách rời quan hệ liền để bạn pháp vương nhìn đến tội cùng là thế lực gì ở sau lưng phá hoại kế hoạch của đại nhân thiên nhan pháp vương dọc theo dấu vết diệp huyền bay lượn một đường lần theo con mắt hít lại lộ ra nụ cười âm lạnh thiên nhan pháp vương không ngờ rằng chính là sau khi hắn truy về phía diệp huyền mấy chục hô hấp hô một bóng người ở vị trí thiên nhan pháp vương mới vừa biến mất hiện ra chính là luật chính ty hồng lăng vũ đế lúc trước truy sát mê u vũ đế nàng dĩ nhiên từ bỏ truy sát mê u vũ đế hồng lăng vũ đế ánh mắt lấp lóe mang theo trầm tư âm thầm nói quả nhiên như ta dự liệu.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 cũng không có vội vã đuổi tới diêm huyền mà là trong quá trình bay lượn không ngừng quan sát b ộ n phía sau khi nhận biết được gợn sóng nhỏ bé khoe miệng của thiên nhãn pháp vương đột nhiên phát h ỏ a lên một nụ cười gằn hồng lăng vũ đế này ta biết nàng sẽ không ngoan ngoãn đuổi theo mê yêu vũ đế theo ở phía sau là muốn biết rõ chân tướng của sự tình sao hắn cười lạnh đột nhiên dừng lại ở trong hư không bố trí gì đó quét sạch dấu vết của mình lúc này mới tiếp tục truy về phía diêm huyền một lát sau hồng lăng vũ đế đi tới chỗ hư không mà thiên nhãn pháp vương từng đọng tay chân thân hình của nàng bỗng dưng ngừng lại nhìn thấy huyền khí gợn sóng hỗn loạn sắc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 biến m ấ trên ở t o theo. n không, lần này, g hư thứ hai đuổi theo. Lúc này, sau khi h Lúc t sau đổi i nhãn、pháp、vương bỏ rơi hồng lăng pháp lập vũ rơi bỏ đế, thân ứ c tăng n a n lần huyền. Trên h theo h tốc Xoát xoát độ xoát. diệp thể hắn đạo đạo lực lượng vũ đế tam trọng mông lung phong thích cùng cả vùng không gian dung hợp lại với nhau tốc độ lập tức tăng vọt mấy thành nửa nén hương sau hắn lập tức cảm ứng được vị trí của diệp huyền đang ở địa phương cách mình mấy ngàn dặm nhưng làm hắn nghi hoặc chính là ở xung quanh diệp huyền hắn căn bản không có cảm ứng được u minh vũ đế tồn tại hư cái ngu si kia tu vi của hắn rõ ràng chỉ có nhất trọng đình phong sợ la sớm đã bị hải tổ u minh vũ đế quân đi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 tuy trước mặt người kêu mang theo mặt nạ nhưng thiên nhãn pháp vương từ trong lời nói của hắn tựa hồ cảm giác được khoe miệng thoáng cười gần của đối phương há ngươi biết ta theo ngươi trong lòng thiên nhãn pháp vương cả kinh nhưng vẻ mặt không kinh hoảng mỉm cười nói b à tọa là xem ngươi tu vi không cao một mình truy sát hải tộc u minh vũ đế e là gặp nguy hiểm vì lẽ đó c ô ý đến đây giúp ngươi một tay hắn không hiểu lấy tu vi của mình đối phương là làm sao phát hiện mình vẫn đang truy tùng hắn hay là nói đối phương căn bản không có phát hiện chỉ là đang hư trường thanh thế vậy thì đa tạ thiên nhãn pháp vương có điều tại hạ không cần trợ giút nếu như không có chuyện gì tại hạ liền cáo tử thân hình diệp huyền loáng một cái muốn rời khỏi nơi đây t r ư ớ c 1754, thiên phẩm áo giáp một các hạ hà tất vội vã như thế nếu chúng ta ở đây gặp phải cũng coi như lưu duyên không bằng đồng thời đi thiên nhan pháp vương cười lạnh một tiếng thân hình loáng một cái liền đến bên người diệp huyền một bàn tay cực lớn trực tiếp đáp tới vai diệp huyền trong mắt l ó e ra ý cười có vẻ vô cùng nhiệt tình hư diệp huyền hư lạnh một tiếng thân hình bỗng dưng lùi về sau thiên nhan pháp vương giữa chúng ta tựa hồ không thân như thế a một hồi lạ hai hồi quen thiên nhan pháp vương cười ha hà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 đ ộ thiên n rỗi ra một b à nhãn tay, bàn tay kia lặng yên bàn lạng k pháp vương ôm lấy sau lưng sau hắn. Cái gì? Thiên nhãn pháp vương cảm á pháp i Thiên gì? vương nhãn c giác được nguy hiểm mánh liệt từ sau lưng hắn bốc lên trong lòng hắn nhất thời hoảng hốt dư quang liếc về phía sau bàn tay kia chưa rơi vào trên người hắn lại cho hắn một loại cảm giác có thể khống chế sinh tử của hắn trong lòng hắn kinh hại không ớt người nào có thể ở trong hư không vô thanh vô tức tới gần hắn như vậy mãi đến tận hiện tại mới phát hiện được vảnh thời khắc mấu chốt thiên nhãn pháp vương đột nhiên xoay người một trưởng cùng bàn tay kia va chạm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 các người đến cùng là ai dám phá hỏng chuyện tốt của chấp pháp đ ị a ta h ử thần đô các người lá gan cũng lớn quá đi thiên nhãn pháp vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn diệp huyền cùng h ấ c y nhân đến lúc này hắn đã không nể mặt mũi mang theo thăm dò lạnh dõng q u á t lên cường giả trong huyền vực thánh thành hắn cơ bản đều biết hiện nay ở trên đại lục thế lực có cường giả đáng sợ như thế ngoại trừ thánh thành cũng chỉ có thần đô cùng đan tháp cộng thêm thân phận luyện hồn sư của diệp huyền khiến cho hắn lập tức liền đoán tới thần đô muốn biết chúng ta là ai liền đi địa ngục hỏi diêm v ư n đi diệp huyền cười lạnh nhìn g a o nguyệt vũ đê nháy mắt một cái.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 bây giờ thiên nhãn pháp vương mặc vào l o n g ma khải giáp lập tức làm cho giao nguyệt vũ đế là cựu giai tam trọng đ ỉ n h p h ò n g cũng khó công phá phòng ngự của đối phương Trước Thiên mắt theo trầm, chút vướng tay chân, muốn đánh giết Thiên Thiên một thường. giết tới Hát một chút rằng vướng Vương Vương, ngươi ngươi Vương lớn của có chân, mặc cách các cũng các cho Cùng, chuẩn cũng có 1755, Phẩm Ánh Huyền đánh Nhãn Pháp vương mặc thiên Phẩm Long ma Khải giác, độ khó không phải lớn một cách bình Haha, ha, Pháp nghĩ Pháp không Giáp, Diệp Giáp, đi, đi mang lần này muốn Long muốn bạn bạn Long âm Ma Áo sao qua là lạ độ kỳ bị ý sẽ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 hai gia hỏa giả thần giả quỷ các ngươi đến tột cùng lai lịch ra sao bàn tay của thiên nhãn pháp vương bay thẳng đến diệp huyền muốn lấy mặt nạ trên mặt đối phương giao n g u y ệ t vũ đế không nói một lời lần thứ hai vô ra một t r ư ờ n g phình một tiếng thân hình của giao n g u y ệ t vũ đế vẫn không nhúc đ í c h mà thiên nhãn pháp vương thì lùi về sau hai bước nhưng thân hình của hắn không có một chút dừng lại lần thứ hai tấn công lên ầm ầm Ẩm. tiếng oanh kích liên tiếp chuyển đến toàn bộ đáy biển như nhấc lên sóng to gió lớn tảng lớn tảng lớn hải xa b ư c lên đại đ i ệ cấp tốc g i n nước giống như ngày tận thế tới thời gian trong trước mắt giao nguyệt vũ đế cùng thiên nhãn pháp vương đã giao thủ hơn một mươi chiều dĩ nhiên thế lực ngang nhau ừ tu vi của ngươi là cao hơn ta nhưng có thể làm sao bản tọa có thiên phẩm long ma khải giáp phòng ngự ngươi ngay cả phòng ngự của bản tọa cũng không phá ra được lại còn nói gì tới đánh giết bản tọa thiên nhãn pháp vương cười lạnh liên tục đồng thời đối với thân phận của giao nguyệt vũ đế cũng không ngừng suy đoán tu vi như thế đã bước vào cựu giai tam trọng đ ỉ n h phong nhóm cường giả này trên đại lục ngoại trừ trưởng giáo của bảy đại tô môn cùng với lãnh tụ của một ít thế lực lớn căn bản cực kỳ ít đá người này là ai vốn thiên nhãn pháp vương còn suy đoán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 chúng ta chỉ cần giết thiên nhãn pháp vương này không phải được sao đến thời điểm hắn vừa chết lại có ai biết là ta đã hạ thủ vẫn quá mạo hiểm diệp huyền ở trong bóng tối lắc đầu nói lần này chấp pháp điện phái ra thiên nhãn pháp vương đến khẳng định đã sớm chuẩn bị ta hoài nghi mỗi tiếng nói cử động của hắn đều sẽ được chuyển quay lại huyền vực vì lẽ đó vạn nhất ngươi bại lộ thân phận ngươi là không có chuyện gì nhưng n g u y ệ t thần cung chỉ sợ sẽ phiên phước nếu để cho người của chấp pháp điện biết là giao nguyệt vũ đ ế giết hư không pháp vương cùng thiên nhãn pháp vương nguyện thần cung tất nhiên sẽ rơi vào nguy nan đây là diệp huyền không muốn nhìn thấy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 trọng kiếm màu đen b ổ vào trên người hắn thân thể thiên nhãn pháp vương chỉ hơi loáng một cái liền bình yên vô sự chết mà tay hắn thì vỗ một cái bàn tay khủng bố vỗ nát dòng nước trực tiếp chụp vào trên mặt nạ của diệp huyền đi diệp huyền k h é t quát một tiếng thân hình trực tiếp lướt về phía biển sâu thân hình của giao n g u y ệ t vũ đ ế loáng một cái cũng theo sát muốn chạy thiên nhãn pháp vương cười lạnh một tiếng đ u ổ i theo sau l ư n g diệp huyền ngay thời điểm hắn mới vừa tiến vào một mảnh săn hô đột n ộ t ong ong từng tia sáng nông lung đột nhiên bắt đầu bay lên những tia sáng này cấp tốc ngưng tụ thành một tấm bình phong đột nhiên bao vây thiên nhãn pháp vương ở trong、đó.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 trong lòng thiên nhãn pháp vương giống như c u ố n lên sóng to gió lớn thời khắc này hắn liền đem mình nghe thấy ngay lập tức đưa tin ra ngoài ở trong lúc thiên nhãn pháp vương khiếp sợ bốn người diệp huyền phân biệt đứng ở bốn tiết điểm điên cuồng ra tay ngưng c h â n bí thuật lần này diệp huyền không có nương tay huyền nguyên trong cơ thể thôi thúc đến mức tật cùng ẩm ẩm trên độc tài chi kiếm á n h chớp phun trào phảng phất như một đạo thiên lôi từ trên trời giang xuống ẩm ẩm phách ở trên người thiên nhãn pháp vương âm một tiếng tuy lôi điện chi lực đáng sợ trải qua lòng ma khải giáp chống đỡ đã cực kỳ ớt nhưng lôi điện chi lực vẫn xuyên thấu qua lòng ma khải giáp đá thần linh đồng thị băng hỏa song bạo sau đó một luồng lực lượng băng hỏa song hệ khủng bố sau khi trải qua long ma khải giáp suy yếu ở trong đầu góc của thiên nhãn pháp vương nổ tung đồng thời u minh vũ đế kim lân còn có giao n g u y ệ t vũ đế cũng phát động tiến công tứ đ ạ i vũ đế tam trọng liên thủ tiến công đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ không có ai biết lực lượng oanh kích đáng sợ từ bốn phía kéo tới điên cùng tràn vào trong cơ thể thiên nhãn pháp vương xì xì thiên nhãn pháp vương phun ra một ngụn máu tươi dù có long ma khải giáp phòng ngự hắn vẫn chịu đến một chút thứ nhẹ lục phủ ngũ tạm trong cơ thể xuất hiện vết dạn nứt trở lại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 một đạo quang minh hủy diệt vô hình từ trung tâm trong mắt bắn mạnh ra chỉ nghe ở một tiếng diệp huyền bố trí trận pháp chia năm xẻ bảy thư không xuất hiện một lỗ thủng dài đến n g à n mét chậm d ã i khép lại đã sớm c h ờ người đã lâu trận pháp bình phong bị hủy trên mặt diệp huyền không những không có một chút k i n h sợ trái lại lộ ra một tia mừng như điên trên đỉnh đầu hắn cấp tốc lao ra một bóng đen chính là thôn phệ võ hồn cầm chiến đao không chờ thiên nhãn pháp vương có phản ứng d oanh đã bổ đi tới a thiên nhãn pháp vương kêu thảm thiết thiên nhãn ở dưới một đao của diệp huyền dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh ra vết nứt bắn mạnh ra lực ra lực võ h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 thiên nhãn pháp vương ngay cả thu cũng không kịp thu ủy dị chính là ngoại trừ thiên nhãn võ hồn của thiên nhãn pháp vương tất cả mọi thứ khác đều không có chịu đến thôn vệ võ hồn của diệp huyền ảnh hưởng phản phất như lực cắn n u ố t khủng bố kêu căn bản không tồn tại chỉ có kim lân hồn niệm mạnh mẽ cảm nhận được một luồng lực lượng rung động giáng lâm khiến cho hồn niệm của hắn không tự chủ được run lời bảy Trước 1, 757, con mắt thứ thực con của Hồn niệm của Điện Hạ khủ sự là quá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 trong lòng diệp huyền cũng rất tò mò thôn vệ võ hồn lại mọc ra con mắt thứ ba thực sự là quá quái dị hắn hơi thôi thúc thôn vệ võ hồn chỉ thấy xèo một tiếng một đạo quang minh hủy diệt từ trong con mắt thứ ba của thôn vệ võ hồn bắn ra lập tức bắn tới trên người thiên nhãn pháp vương phí một tiếng lực lượng hủy diệt khủng bố bắn mạnh thiên nhãn pháp vương kêu thảm một tiếng đông dưng bay ngược ra ngoài hắn sợ hai phát hiện đạo quang minh hủy diệt này sau khi tới l o n g ma khải giáp như xuyên tấu qua l o n g ma khải giáp ở trên người hắn lưu lại một lỗ thủng to bằng đầu ngón tay thân thức của diệ huyền cũng nhận ra được điểm này trong lòng thầm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 chính là trấn nguyên thạch sau đó diệp huyền thôi thúc con mắt thứ ba của thôn vệ võ hồn chỉ thấy vô số quang minh hủy diệt bắn ra không ngừng xạ ở trên người thiên nhãn pháp vương lúc này thiên nhãn pháp vương cũng không còn bất kỳ ý nghĩ giao chiến một lòng muốn chạy trốn thế nhưng ở dưới bốn người diệp huyền vây quanh hắn có thể trốn đi nơi nào ở dưới thôn vệ võ hồn công kích hắn kêu rên liên hồi trên người nhất thời xuất hiện vô số hang động m á u tươi từ bên trong bắn nhanh ra ở sau khi bắn ra mấy chục đạo quang minh hủy diệt diệ huyền rõ ràng cảm giác được trên người thôn vệ võ hồn truyền đến một cảm giác bể oải hiển nhiên là tiêu hao quá lớ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 chẳng lẽ người đeo mặt nạ kia cũng là người hải tộc hát long cung đã cùng hải tộc liên thủ hồng lăng vũ đế đầy b ụ nghi n g ngờ do dự một chút nàng khẽ c ắ n r ă n g vừa mới chuẩn bị tiếp tục thâm nhập người nào một đạo huyền thức hải tộc vũ đế tam trọng khủng bố trong nháy mắt đảo qua nàng phát sinh một tiếng quát trói thai vèo vèo vèo t r ậ n từ bốn phương tám hướng đều lan truyền đến tiếng xé gió kịch liệt trong lòng hồng lăng vũ đế cả kinh nàng biết tiếp tục lần theo là không thể thân hình loáng một cái liền trốn vào hư không bỏ chạy về phía thiên huyền đại lục mấy hô hấp sau vèo một tên giải tộc vũ đế tam trọng cả người bị hát giáp bao phủ xuất hiện ở chỗ của hồng lang vũ đế ở bên người hắn xuất hiện từng hải tộc vũ đế tuần tra là k h í tức nhân tộc vũ đế h ử dĩ nhiên có nhân loại dám sông vào khu vực hạch tâm của hải tộc ta đuổi theo cho ta giải tộc vũ đế tam trọng chừng con ngươi nô ra hung hắn nói trong con ngươi hiện ra vẻ dữ tợn vâng từng n g ư ờ i hải tộc lúc này đổi u về phía hồng lang vũ đế bỏ chạy ư ngụ lúc này ở trong lãnh địa hải tộc hoàng tộc một nhóm ba người đang cẩn thận đi tới ưu minh vũ đế ở mặt trước dẫn đường ma diệp huyền cùng giao nguyệt vũ đế thì cẩn thận theo ở phía sau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 diệp huyền nhìn thấy ánh mắt giao nguyện vũ đế mê ly làm sao không rõ ràng trong lòng n à n g nghĩ cái gì khẽ mỉm cười nói đem cấm địa hải tộc hoàng tộc nói thành lãnh địa sau này của mình người có thể nói ra lời như vậy coi đ ờ i này cũng cực kỳ ít ỏi lại có người đến chúng ta trốn đi đột nhiên diệp huyền cảm giác được một tia gợn sóng ba người vội vàng ẩ n giấu ở trong một mảnh săn hô chỉ thấy một đội chiến sĩ hải tộc tuần tra l ư ớ t tới đội chiến sĩ tuần tra này yếu nhất cũng là vũ đế nhất trọng mà dẫn đầu là vũ đế nhị trọng đình phong có thể thấy được trốn cấm địa này đề phòng xác thực vô cùng nghiêm ngặt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 Mà đời nhưng à y Diệp u y n trên trình ở t r chế độ cấm kiếp so với ớ c ít h phải ấ t c ư ờ n đối ạ đại mạnh i nói, thiên diện hơn mấy lần. Hắn có thể không chút huyền phương chế thể hơn hắn,、e、là rất khó tìm ra. Nhưng lần. toàn mấy cấm tìm rất lục, là có có do dự bộ đ ở e ra. mặt không gian cấm chế này d i ệ p huyền cảm thấy một loại vướng tay chân tiêu g i a o những cấm chế này tựa hồ không phải bình thường ngươi có thể phá giải sao giao nguyện vũ đế c a o mày lại nàng cũng nhận biết cấm chế trước mặt tuy nàng không phải luyện hồn sư cùng luyện dược sư đối với cấm chế không hiểu nhiều nhưng thân là cường giả định phong của đại lục cũng biết một cấm chế đáng sợ hay không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 Cả chìm người hắn chìm đắm ở theo r o n càng g cầm c nộ ế thời gian trôi qua diệp huyền đối với công chế lý giải càng ngày càng sâu khắc đồng thời kết hợp loại công chế ở phù quang bí cảnh xác minh lẫn nhau lập tức liền vẫn có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa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 ngay lập tức phong tỏa người xông vào trong c ấ m chế đến lúc đó ba người bọn hắn không chỉ sẽ bị nhốt ở bên trong hơn nữa còn sẽ bị người trông coi c ấ m chế lập tức phát hiện quá đê thiện trong lòng diệp huyền không nhịn được m u ố n chửi h ầm lên nói cách khác hắn bây giờ nhất định phải trong thời gian cực ngắn phá tan tầng c ấ m chế thứ hai chuyện này căn bản là sự tình không thể nào làm được bởi vì thời gian thực sự quá ngắn lỗ thủng của cấm chế ngoại vi khép kín vẹn vẹn chỉ cần một giây trong thời gian ngắn như vậy hắn không thể phá tan tầng c ấ m chế thứ hai nhưng nếu đường cũ trở về cũng đã không thể bởi vì lô thủng của ngoại vi c â m chê ở trong nháy mắt ngăn ngắn này đã thu nhỏ chỉ có to bằng c h ậ u rửa mặt ba người căn bản không ra được làm sao bây giờ cái chán của diệp huyền nhất thời b ư ớ c lên mồ hôi lạnh ngay ở thời khắc nguy cấp này chít chít c h ư ơ t h t r ư ớ c 1760, bất ngờ gặp gỡ hai tiểu tử điêu nguyên bản ở trong túi linh sủng của diệp huyền ngủ say đột nhiên xuất hiện ở trên bả vai hắn con n g ư ờ i giống như ngọc thạch xoay tròn nhìn chằm chằm trong hoàng tộc cấm địa tựa hồ cảm ứng được vật gì tốt con ngươi bốc lên u quang mạch chật thân hình của tiểu tử điêu loáng một cái, bột một tiếng đánh vào trên vi cấm chỉ thấy vụ một tiếng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 một đáy biển cổ xưa hiện ra ở trước mặt hắn đây là một thế giới cực kỳ mỹ lệ trong biển có rất nhiều đổ nát thê lương bị hạt cắt vùi lấp rất hiển nhiên ở thời đại v i ế t cổ nơi này là một mảnh cung điện xa hoa chỉ là ở dưới thời gian trường hạ nơi này chậm rãi bị cháy lấp cuối cùng trở thành một di tích hoa n g vu hải thân di chỉ, năm đó thật sự có hải thân sao hải thân này chẳng lẽ là cường giả thánh cảnh d i ệ p h u y ê n cảm thụ lực lượng nơi đây ánh mắt lóe lên một cái chít chít tiểu tử điêu ở sau khi tiến vào hải thần di trị lập tức vô cùng phấn khởi ở đáy biển bơi lội móng đốt nhỏ của nó liều mạng cũng chảo đuôi cũng vây vây tốc độ lại vô cùng nhanh chóng như phi tiễn chúng ta qua đi diệp huyền biết tiểu tử điêu khẳng định là tìm tới vật gì tốt vội vàng đi theo điện hạ ngươi cũng cho ta ra đi thanh âm của kim lân từ trong túi linh sủng chuyển ra vì phòng ngừa nhiều người bị phát hiện diệp huyền thu kim lân vào trong túi linh sủng nhưng tính tình của hắn làm sao n g ấ p được liên tục gọi lên diệp huyền suy nghĩ một chút để kim lân đi ra cũng không có gì u minh vũ đế đã nói trong tình huống bình thường trong hải thần di chỉ là không người nào chỉ có thời điểm hải tộc có vũ đế cần tiến hành vật dựa mới sẽ thống nhất tiến vào trong hải thần di chỉ kim lân lập tức xuất hiện ở trong hải thần di chỉ. nơi này chính là hải thần di chỉ, ân xem ra cũng không tệ lắm để kim ra ta quan sát một chút kim lân bễ nghễ liếc nhìn m ộ n phía một bộ không quá lọt vào mắt xanh đoàn người hăng hái bay lượn tiểu tử điêu bay lượn ở phía trước nhất chỉ thấy nó v è o một cái liền tiến vào trong cung điện nửa người ẩn giấu ở dưới bùng cát chủ nhân hải thần chi tuyển ở trong cung điện này ưu minh vũ đế liền nói d i ệ p huyền k h ẽ mỉm cười năng lực tâm b ả o của tiểu tử điêu quả thực n ị c h thiên rồi ẩm đột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 ở trong đại điện kia có một dòng suối mà lúc này ở phía trước nước suối đang đứng hai người hai người này một người mặc đấu đồng màu đen cả người che kín ở bên trong chỉ lộ ra một đôi h u y ế t thủ khủng bố một cái khác thì đầu đội mặt nạ màu vàng kim ánh mắt lạnh l é o ở trước mặt hai người tiểu tử điêu đang bị một cái lồng trong suốt bao phủ trong tay nâng một hạt trâu màu xanh lam c h í t c h í t h đeo cái gì là bọn họ ánh mắt của diệp huyền lấp liệt một hình ảnh quen thuộc trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu góc của hắn hắn trong nháy mắt nhận ra người đội đấu đồng trước mặt kia chính là cường giả từng ở trong đầu hoàng phụ tú minh lưu lại cấm hồn tri ấn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 khí tức trên người hắn đột nhiên biến đổi khá lắm dám lựa gạt lao phu hắc y nhân tức giận hét lớn một tiếng chật vung tay lên lồng trong suốt trói lại tiểu tử điêu đột nhiên lay động v è o một cái bao vây tiểu tử điêu rơi vào lòng bàn tay của hắn chít chít tiểu tử điêu ở trong lồng ánh sáng lộ ra vẻ mặt trào phúng n i ế n miệng nở nụ cười bá một hồi càng từ trong lồng xuyên thấu ra trong nháy mắt rơi vào trên vai Diệp huyền trong tay nâng hạt trâu màu xanh lam kia khua tay một chân mất đi lồng trong suốt che đậy hạt trâu màu xanh lam tỏa ra một luồng lực lượng lưu hòa tản mắt ở trên người rìa huyền diệ huyền cảm giác được cả người vô cùng thư thích.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 người đội đấu đ ồ n g hiển nhiên không ngờ sẽ là kết quả này ánh mắt dưới đấu đ ồ n g hiển lộ ra một tia giật mình chợt hắn hư lạnh một tiếng thần thức trong đầu lại lần nữa điên cuồng t u â n ra thần thức cựu giai đình phong có thể nói đại lục đình phong như thác nước tràn vào nhất mạch hôn nguyên cháo toàn bộ lồng ánh sáng tiếp tục bành trướng thêm một phần phát sinh hào quang trói mắt ép khí thế của hạo quang đại thiên kinh xuống trong lòng diệp huyền hư lạnh một tiếng trong lòng nghi ngờ càng sâu thần thức của đối phương chất phát thâm trầm cực kỳ cô động nhìn chung đại lục nắm giữ tu vi thần thức bực này tuyệt đối sẽ không vượt qua năm ngón tay nhưng mặc cho diệ huyền su mà ở thời điểm diệp huyền cùng người đội đấu đồng so đấu thân thức đám người giao nguyệt vũ đế cũng ngay lập tức nhằm về phía người mang mặt nạ hoàng kim kia tự tiện xông vào cấm địa hải tộc ta chết u minh vũ đế nộ quát một tiếng tay phải rõ ràng bành trướng rất nhiều u minh khí q u a n quẩn một t r ư ờ n g đập về phía người mang mặt nạ hoàng kim người mang mặt nạ hoàng kim hừ lạnh một tiếng trong hai con ngươi toát ra một kia xem thường chỉ tay điểm ra ầm một tiếng trong nháy mắt điểm bạo u minh thủ của u minh vũ đế tiếp theo một đạo kỉnh khí ác liệt phảng phất như một thanh kiếm xác đông dưng đâm vào trong thân thể u minh vũ đế đánh bay u minh vũ đế ra ngo Phun sau một ngụm m Tộc à Tộc, chi khi u minh vũ đế trọng thương bay ngược kim lân cũng bị người mang mặt nạ hoàng kim một trưởng vỗ chúng thổ huyết bay ra ngoài trong miệng tức dẫn đến ba hoa teo to tam trọng đình phong người mang mặt nạ hoàng kim này lại cũng là vũ đế tam trọng đình phong giao nguyệt vũ đế dùng mình nhưng tay đã đánh ra ngoài ma khí trên long ma khải giáp bước lên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 nhưng giao n g u y ệ t vũ đế xuất hiện lại trong nháy mắt đánh vỡ ước mơ của hắn lẽ nào hắn khổ luyện nhiều năm như vậy vẫn không cách nào trở thành cường g i ả đình phong của đại lục sao tại sao tùy tiện một người cũng có thể đẩy lùi mình khi một hơi thật sâu trong con ngươi người mang mặt nạ hoàng kim lướt qua một tia ánh sáng lạnh l é o hai tay hắn hóa thành vạn ngàn t r ư ờ n g ảnh oanh kích về phía giao n g u y ệ t vũ đế rầm rầm rầm rầm nước biển trong cung điện lập tức khuấy động lên phảng phất như phát sinh địa chấn không ngừng lay động có loại cảm giác lảo đà lảo đảo thân hình giao nguyễn vũ đế tung bay Phản phất như một hồ đồng một i một loại khí tức phù hợp thiên địa, ép tới người mang mặt nạ hoàng kim kia không ngừng ngửi lại. ệ p phù hợp ép xuyên xuống, quyền đều trưởng mang nạ hoàng không ngừng hoa, hạ chứa khí địa, một một một mặt Ẩm. tức đ có thời lĩnh vực của giao n g u y ệ t vũ đế cũng cực kỳ mạnh mẽ mang theo khí thế nghiền ép tất cả vượt lên trên người mang mặt nạ hoàng kim kia đế sư lấy tu vi luyện hồn của ngươi lẽ nào ngay cả một luyện hồn sư bình thường cũng giải quyết không được sao trong lòng người mang mặt nạ màu hoàng kim k i n h nộ không ngừng lùi lại đồng thời nhìn nam từ đội đấu đồng tức dẫn quất lên thật là một rắc rưởi bản tọa lập tức lên tốt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 vu một tiếng thôn vệ võ hồn mở hai mắt màu đen trong nháy mắt một lồn u g lực cắn nuốt khủng bố mãnh liệt lao ra hắc y nhân sử dụng tới thần thức mạnh mẽ ngay lập tức bị thôn vệ võ hồn hấp thu hắc y nhân tạo thành áp lực cho mình cũng trong nháy mắt biến mất hơn một nửa cái gì nguồn lực lượng này là ngươi hắc y nhân cảm giác được khí tức thôn vệ võ hồn nhất thời lớn tiếng h é t lớn trong con ngươi bắn ra h à o quan g kinh người lúc trước ngươi có thể phá tan cấm hồn tri ấn của hoàng phủ tú minh ngươi tuyệt không phải hạ người vô danh ngươi đến tột cùng là ai hắc y nhân lớn tiếng nói trong giọng nói mang theo một tia cầu nhiệt、Vù. trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cốt t r ư ợ n g màu máu dùng tay nhân xuống quyển t r ư ợ n g màu đỏ n g ò m đột nhiên bay ra chín cái bóng lấy phương vị cựu cung bao phủ diệp huyền ở bên trong một luồng khí tức bạo ngược ma tính hỗn loạn lập tức nhảy vào trong thân thể diệp huyền diệp huyền cảm giác được hồn lực của mình phảng phất như bị nhiễm phải một loại đồ vật bẩn thỉu đầu óc chuyển đến một trận mê mội loại lực lượng q ị ỷ dị này căn bản không phải hồn lực cùng thần thức vì lẽ đó sẽ không bị thôn phệ võ hồn hấp thu nhưng tính truyền nhiễm cực kỳ cường đại rất nhanh hồn lực cựu giai của diệp huyền tất cả đều biến thành tồn tại như máu đen ph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 ngữ khí mang theo v ẻ điền cuồng cùng dữ tợn ma khí khủng bố tràn vào trong cơ thể diệp huyền ngay cả huyết n ụ c cũng bắt đầu ăn mòn vù đồng thời lồng trong suốt kia lập tức liền c h ấ n bay hạo quan g đại thiên kính cháo về phía diệp huyền để bản t ọ a nhìn người đến tột cùng lai lịch ra sao có thể phá tan cấm hồn c h i ấn của bản t ọ a sẽ không phải là hạng người vô danh a hát ý nhân cười nói ở bước mặt nguy hiểm diệp huyền cũng không kịp nhớ dấu r ố t đột nhiên thôi thúc vô tận dung hỏa trong cơ thể hô một đạo hỏa diễm hư vô lập tức từ trong cơ thể diệp huyền vọt lên vô tận dung hỏa là thiên hỏa có thể thiêu cháy tất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 lẽ nào là năm đó trong thiên ma lĩnh xuất hiện kia Trước 1763, ma huyết thả nhất thời kêu lên sợ hãi. Hắn thực sự là không nghĩ tới, trên người Diệp huyền dĩ nhiên nắm giữ thiên hỏa trong truyền thuyết, thứ tận Thiên ít truyền thuyết toàn truyền thuyết, thiên hỏa chân chính có liệu ghi chép từng xuất、hiện. trên thực tế ra được người người Hắc cảm cả còn cùng lục chỉ có chỉ chân chính có chép chỉ có ma diễm nắm hỏa hỏa nữa hỏa. hỏa, nữa hỏa hồn nhân nhận huyền hãi, hắn không nghĩ huyền nhiên hơn hạng hỏi, Hơn ghi hiện, kêu dung liệu y này đế. xếp đáng lên vẫn đại sợ, sợ Diệp Diệp dĩ giữ loại. sự sử là là là vô vô bộ chỉ có điều sau đó thiên hỏa mất tích bí ẩn ở trên đại lục mai danh ẩn tích không đúng năm đó thiên ma lĩnh xuất hiện thiên hỏa hẳn là thiên hỏa bảng xếp hạng thứ bảy tử vong ma viêm vô tận dung hỏa thuộc về trí dương t r i hỏa căn bản không thể xuất hiện ở thiên ma lĩnh ma huyết hồn đế đột nhiên tỉnh lộ hai tay hắn đột nhiên dỗi ra cấp tốc n ặ n ra một hồn ấn hồn ấn không ngừng xoay tròn mang theo phủ văn tối nghĩa đột nhiên khắc ở trên vô tận dung hỏa diện tuyệt hồn nguyên thuật âm một tiếng hai cố lực lượng đáng sợ nổ tung lên toàn bộ cung điện ở trong chớp mắt tầm ầm nổ tung hóa thành vô số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 cùng người mang mặt nạ hoàng kim k i a muốn rời khỏi nơi đây lần sau không có cơ hội tự tiện xông vào cấm địa hải tộc ta ta nghĩ hải thần tướng bảo vệ nhìn thấy các hạ tất nhiên sẽ cảm thấy hết sức h ứ n g thú A vô tận dung hỏa trong cơ thể diệp huyền đột nhiên bạo phát lực lượng khủng bố của thiên hỏa cấp tốc bao phủ tới ma huyết hồn đế năm đó thần đô truy nã trọng phạm dĩ nhiên ẩ n giấu ở thánh thành diệp huyền cảm giác được ma huyết hồn đế tất nhiên biết rất nhiều bí mật khi tức hỏa diễm nồng nặc giáng lâm trên thân người đội đấu bồng đột nhiên xuất hiện một vòng bảo vệ vô hình một luồng lực lượng không gian kỳ lạ tản mắt ra bài xích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 thậm chí ngay cả trận pháp chi cao vô thượng của thần đô cũng biết lẽ nào mục đích của bọn họ chuyến này chính là hải thần chi tuyển t h á n h thành cần hải thần chi tuyển mục đích là gì ánh mắt của diệp huyền lóe lên một cái nhưng không có suy nghĩ nhiều vung tay lên trong suối lập tức dâng trào ra một dòng nước to lớn bị diệp huyền cấp tốc thu vào không gian giới trì của mình đám người kim lân r ồ n dập ra tay từng người thu hồi một ít hải thần chi tuyển đi chúng ta rời đi nơi này diệp huyền ở xung quanh hải thần chi tuyển vứt một cái long ma khải giáp tàn tạ sau đó nhắm về phía đám người đội đấu đồng rời đi a n h ra một quyền sau đó đoàn người cấp tốc bạo vút về phía ngoại vi của hải tộc c sau khi đám người diệp huyền vừa rời đi không lâu vèo vèo vèo vài đạo khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm xuống mấy người này đều là cường giả hải tộc từng cái từng cái trên người tỏa ra khí tức kinh khủng h i ệ n nhiên đều là vũ đế tam trọng mà đầu linh có một mái tóc màu xanh lam mắt sáng như sao cả người tỏa ra uy thế khủng bố kinh người tôn hội đại nhân hải thần châu trong hải thần chi t u y ể n không thấy vài tên hải tộc vũ đế rất nhanh tìm tỏi toàn bộ đại điện đi tới trước mặt người này ùi một chân trên đất cùng tình nói trên mặt tràn ngập vẻ thành kính ánh mắt tôn hội nhìn quét toàn bộ đại điện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 Tất ngay h kinh i ê n n sẽ đ ộ hải tộc thủ hộ giả, nhất hải họ hiểm. giả, người siêu liền tộc tộc tầm nguy g vạn vậy Vụ. đến, bọn n bị vào lúc này một nguồn lực lượng vô hình đột nhiên ở toàn bộ hải tộc cấm địa nộp nạo lên u minh vũ đế biến sắc liền c h u y ê n t h ô n ó i chủ nhân đây là gợn sóng cấm địa phòng ngự đại trận mở ra hải thần tướng đã nhận ra được động tĩnh của nơi này hồn lực cựu dai vô tận dung hỏa còn có lực cắn nuốt quỷ dị bản tọa đối với ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú bất quá hôm nay không có thời gian chờ sau đó bản tọa nhất định phải cùng ngươi phân cao thấp hắc y nhân hiếp mắt nhìn chằm trăm triệu t h n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 hư không phía trước bông dưng phá nát ra lộ ra một đường hầm không gian thâm thúy phản phất như dẫn tới một thế giới khác khi t ứ c thứ nguyên hư không khác thường nhân tộc không gian dị bảo chẳng trách có thể xông vào cấm địa hải tộc ta đáng tiếc ở dưới sự đổi g i ế t của tôn hội ta các ngươi là trốn không thoát vô tận hải hải long tôn hội hư l ạ n h một tiếng thân hình bông dưng đi vào đường hầm không gian trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi diệp huyền sẽ không ngờ tới trước khi hắn rời đi tùy ý một động tác dĩ nhiên thật sự để hải lòng tôn hội bị lừa lần theo ma huyết hồn đế cùng người m a mặt nạ hoàng kim cho bọn hắn thời cơ đà mạng nơi sâu xa của hải tộc trong một cung điện hoa lệ.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 trong thanh nhâm của hải hoàng mang theo một tia lạnh lẽo năm đó nhân tộc cùng hải tộc ta liên tục vốn là được bộ phận hải thần chi tuyền bây giờ dám xông vào cấm địa hải tộc ta trực tiếp tiến hành cướp giật h ậ t sự coi hải tộc ta dễ ước hiếp sao trên người hải hoàng đột nhiên tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng ầm ầm bình phong phía trước ầm ầm nát tan lộ ra một bóng người cao to toàn thân bao phủ trong áo giáp màu xanh lam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 Tam đại thế ư ớ n quân g k á Cái c cuối cùng trở về chỉ có mấy chục、vạn. còn lại, tất cả đều trôn ở nhân tộc không Khi thể hơn thây nhân Thiên Hải Thành. h trôn nữa tướng trong quân đoàn, vạn, gì? trở tứ trở Tất t ở về, về đều si đại lại. mấy trên người hải hoàng điên quân n g ư n g tụ ầm một tiếng bao phủ ra toàn bộ đại điện phảng phất như ầm ầm rung động quy tướng càng rút lui vài bước sắc mặt trắng bệ n h sắc mặt của hải hoàng biến n à o không ngừng hai con mắt hầu như muốn phun ra lửa tứ đại hải tộc quân đoàn có tới mấy triệu đại quân lại bao quát tứ đại hải tộc tướng quân cuối cùng dĩ nhiên chỉ có một người còn sống chuyện này chuyện này rốt cuộc là như thế nào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 t h e o Mê、Yêu、Vũ Đế n ó i sở dĩ bọn hắn sẽ t ổ nghìn thất n n ặ n h ư bảy trăm sáu mươi bốn h tứ h đại hải thần một trong con người tôn hội bắn ra một đạo lệ mang hắn nhận ra áo giáp trong tay là giáp bảo vệ của chất pháp điện đã từng cùng hải tộc bọn họ hợp tác qua ẩm hắn dùng sức sơ một cái địa phẩm long ma khải giáp trong nháy mắt nổ tung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 một quyền đột nhiên đánh về hư không hoàng kim tam giác thứ nguyên ẩm hư không phía trước bông dưng phá nát ra lộ ra một đường hầm không gian thâm thúy phản phất như dẫn tới một thế giới khác k h í tức thứ nguyên hư không khác t h ư ờ n g nhân tộc không gian dị bảo chẳng trách có thể xông vào cấm địa hải t ộ c ta đáng tiếc ở dưới sự đổi g i ế t của tôn hội ta các ngươi là trốn không thoát vô tận hải hải long tôn hội hư lạnh một tiếng thân hình bông dưng đi vào đường hầm không gian trong nháy mắt biến mất không còn tam hơi diệ huyền sẽ không nờ tới trước khi hắn rời đi tùy ý một động tác dĩ nhiên thật sự để hải lòng tôn hội bị lừa lần theo m a huyết hồn đế cùng người mang mặt nạ ho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 chỉ là chỉ là cái gì hải hoàng nhĩ mày chỉ là ngoại trừ mê yêu vũ đế tam đại tướng quân khác không thể trở về hơn nữa tướng sĩ、si、trong tứ đại quân đoàn cuối cùng trở về chỉ có mấy chục vạn còn lại tất cả đều t r ô n thây ở nhân tộc thiên hải thành cái gì khi thế trên người hải hoàng điên quân hướng tụ ầm một tiếng bao phủ ra toàn bộ đại điện phản g phất như ầm ầm rung động quy tướng càng rút lui vài bước sắc mặt trắng bệnh sắc mặt của hải hoàng biến nào không ngừng hai con mắt hầu như muốn phun ra lửa tứ đại hải tộc quân đoàn có tới mấy triệu đại quân lại bao quát tứ đại hải tộc tướng quân cuối cùng dĩ nhiên chỉ có một người còn sống chuyện này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 thế nhưng hải kình tứ đại quân quân đoàn toàn quân bị diệt, đối diệt, bị với hải thần ộ một c mà là nói, vẫn là một tổn t ấ t cực l hai thánh, thánh, thánh thành lại là nhân tộc thánh thành đắn trong chết còn có chấp pháp điện chết tiệt hải hoàng hít mắt trong con người tỏa ra ánh sáng dữ tợn lúc trước b u ồ n hoàng liền không nên cùng những nhân tộc này hợp tác ca từng cái từng cái tất cả đều là gia hỏa x à o trá ánh mắt hải hoàng n g lạnh trong con người đột nhiên lướt qua một tia trào phúng hắn cấp tốc ngồi q u a n h chân trong tay lấy ra một huy chương cổ xưa huy chương kia vừa xuất hiện ở trong nước biển liền có một luồng lực lượng thần bí dập dần ra hừ những gia hỏa thánh thành này dám xông vào trong biển sâu cho rằng hải tộc ta muốn vào liền tín vào muốn ra liền ra sao b u ồ n hoàng liền muốn nhìn một chút đến tột cùng là gia hỏa nào đi tới trong hải tộc ta hai tay hắn nắm chặt huy chương một luồng lực lượng thần bí cấp tốc lan tràn ra trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hải tộc bằng vào ta hiệu lệnh khống chế tứ hải hải chi và vật đều do tác k h n g trong trước mắt toàn bộ hải tộc đều rõ ràng chiếu rọi ở trong đầu hải hoàng chỉ thấy khoảng cách hải tộc cấm địa mấy trăm ngàn dặm một lồng ánh sáng trong suốt bao vây hai tên cường giả khí tức hùng hậu đang nhanh chóng xuyên toa hư không mà cách hai người gần m ư ờ i vạn dặm hải long tôn hội đang nhanh chóng lần theo không ngừng nhận biết vị trí của đối phương tôn hội cường giả xông vào hải tộc cấm địa ta ở bên trái đẳng trước ngươi chín mươi hải lý là hai tên cường giả nhân tộc tu vi đều ở tam trọng đình phong thanh âm của hải hoàng ở trong đầu tôn hội trong nháy mắt văng lên hải hoàng đại nhân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 cần phải bắt hai người phải hai kia bắt vâng ề cho ta. v q uy tướng vội vàng không người nói lần này hải hoàng bệ hạ vì bắt hai người kia dĩ nhiên phái tứ đại hải thần tướng ra ngoài có thể thấy được bệ hạ quyết tâm như thế nào còn có lập tức thông báo thâm h ả i cự thú tiến công đại lục bình phong nơi khác của h á c l o n g cung đột nhiên ánh mắt của hải hoàng lõe lên một cái lại nói q uy tướng nguyên bản không người thối lui thân hình nhất thời đình trệ cái gì hải hoàng bệ hạ lại muốn tiến công đại lục bình phong hai mắt nó bông dưng trừng tròn xoe lẽ nào bệ hạ là chuẩn bị mở ra nhân tộc và hải tộc đại chiến sao đại lục bình phong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 hết thể hải tộc đều mơ có một ngày hải tộc có thể g i ế t tới đại lục nhân tộc trở thành chủ nhân của thiên hạ này bây giờ hải hoàng đại nhân rốt cục muốn làm như thế sao người lui xuống trước đi hải hoàng thấy vẻ mặt của q u ý tướng biết trong lòng hắn suy nghĩ gì lạnh nhật nói nhân tộc thống trị đại lục thời gian đã quá dài bây giờ huyền vực càng dám tiêu ngạo như thế đến cấm địa hải tộc ta ngang ngược nếu hải tộc ta không có một chút biểu hiện chẳng phải là để những nhân tộc này khinh thường khoe miệng hắn tựa hồ nổi lên một nụ cười lạnh lùng một luồng khí thế quân lâm thiên hạ từ trên người hắn tạt ra chấn động đến mức đáy biển hơi gọn sóng ta muốn cho dân tộc kia biết đại lục bây giờ, Đã đại không phải thời vâng ạ n năm biển trước, hải tộc ta hải ở s u h thời điểm, trở thành chủ nhân ỉ ngơi vạn năm, cũng vùng trời này. Vâng. điểm, trời lấy là sức của trở quy tướng nghe hải hoàng nói tâm huyết dâng trào trên khuôn mặt giàn mua phảng phất như tỏa ra hảo quang trước n à y chưa từng có hải tộc trở thành chủ nhân vùng trời này sao nếu có khả năng này h ắ n nguyện trả giá tất cả ở sau khi hải hoàng ra lệnh không bao lâu v è o v è o vèo ba đạo lưu quang đột nhiên từ trong cung điện hải tộc lao ra giống như sao băng phá tan phía chân trời trong nháy mắt đi vào hư không biến mất không còn tăm hơi lúc này ở cách nơi đây mấy trăm ngàn hải lý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 Mở ra không gian giới chỉ, một ở ra gian không chỉ, giới m vũng hải thần chi tuyển hải chi to luồng ớ n hiện h mi Diệp ra ở mi mắt n thần thức của hắn cấp tốc hòa vào trong、đó. Con con con con、vũ. Trong hải thần chi tuyển, h thức hòa hải chi tốc tựa của cấp vào vụ. đó. chất chứa một l u ồ lực lượng vô dân h không ngừng trào như hồng thủy vỡ đê ở trong chớp mắt điên cuồng tràn vào trong đầu diệp huyền Nguồn lực lượng này đáng sợ như núi lửa dâng lên trong phút chốc vùng nổ ra lực lượng không gì s á n h kịp trong nháy mắt ở trong hồn hải của diệp huyền rung ra một cái khe to lớn không tốt trong lòng diệp huyền nhất thời kinh hãi cố lực lượng thần bí này phản phất như nắm giữ sinh mệnh ở sau khi nổ ra hồn hải của hắn dĩ nhiên trực tiếp muốn xông vào nơi sâu xa linh hồn của hắn hơn nữa cường độ to lớn quả thực làm người nghe kinh hãi nếu như không phải diệp huyền tu luyện qua dẫn đạo thuật e là trực tiếp liền muốn bị cố lực lượng đáng sợ này xóa đi linh hồn hai tử trở về biển rộng ôm ấp đi đồng thời một thanh em ầm ở trong đầu ó c của diệp huyền vàng v diệp huyền cảm giác toàn bộ đầu góc của mình có loại cảm giác ngất ngất ý thức từ từ mơ hồ phản phất như rơi vào một vực sâu khổng lồ ở trong thần thức của hắn xuất hiện một con ngươi to lớn con ngươi này toàn thân xanh thảm tỏa ra khí tức kinh khủng phản phất như có thể hận chứa thế giới n u hòa nhìn chằm chằm diệp huyền từng tia khí tức màu xanh từ từ thẩm thấu linh hồn của diệp huyền loại thẩm thấu này cực kỳ chậm đồng thời mang theo một lồn u g mê hoặc rất lớn trong lúc vô tình cũng đã dung nhập vào trong linh hồn diệp huyền tương tự lực lượng kinh khủng phảng phất như tuyên t h ể chủ quyền của mình đột nhiên bài xích lực lượng màu xanh kia ra ngoài cả người diệp huyền giật mình cấp tốc tỉnh lại trong lòng khiết đảm hải thần chi tuyển thật là k h ủ n g k h i ế p hắn vốn cho rằng chỉ có hải tộc tiến vào hải thần chi tuyển bột dựa linh hồn mới sẽ nhiễm phải một k i a lực lượng kia lại không nghĩ rằng ở thời điểm hắn nhận biết nguồn lực lượng kia dĩ nhiên cũng có thể cấp tốc tiến vào đầu góc hắn đồng thời muốn khống chế linh hồn của hắn nếu như không phải hắn đúng lúc phản ứng lại một khi mình mê mội trong đó e là linh hồn sẽ trong nháy mắt trần l u n trở thành một sát chết di động không có ý thức bản thân hử diện cho ta trong lòng hư lạnh một tiếng diệp huyền thôi thúc thôn vệ võ hồn lực cắn n u ố t khủng bố cấp tốc thôn vệ lực lượng thần bí trong hải thần chi tuyển vào thân thể đồng thời diệp huyền bất ngờ cảm giác được sinh mệnh võ hồn trong đầu của mình tản mát ra một tia khí tức dục già ụ t dịch vèo không chờ diệp huyền chủ động thôi thúc sinh mệnh võ hồn nguyên bản chỉ dài khoảng một t r ư ợ n g vèo một cái bay lượn ra xuyên đấu hư không trong nháy mắt đâm vào hải thần chi tuyển trong không gian giới chỉ cấp tốc khâu k h t bằng tốc độ kinh người giảm thiểu cuối cùng đều bị sinh mệnh võ hồn hút vào trong đó trên sinh mệnh võ hồn lập tức k hai chi tán diệp từ nguyên bản dài khoảng một t r ợ n g trong nháy mắt dài gần mười t r ư ợ n g ông long đồng thời hai đạo tinh hoàn mới sinh ra sinh mệnh võ hồn dĩ nhiên trong nháy mắt từ sáu đạo tinh hoàn đột phá đến tám đạo tinh hoàn ở sau khi đột phá sinh mệnh võ hồn dài gần mười t r ư ợ n g múa lên cành lá t ừ n g kia sức sống nông g lung t à n mắt ra linh hồn của diệp huyền nguyên bản bị hải thần chi tuyên o a n h vỡ tan trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khép lại đồng thời h ô lực của diệp huyền cũng ở trong nháy mắt này đột phá đến cựu giai trung kỳ nhưng sau khi sinh mệnh võ hồn đột phá bất tinh thậm chí ngay cả lực cùng linh hồn hồn lực cũng có thể chữa trị này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn Trước 1767, thực sự là biến thái. Hai. nếu thái. n như hồn lực cùng linh hồn của hắn có thể như thân thể được cấp tốc chữa trị như vậy ở thời điểm chiến đấu hắn hầu như không cần lo lắng hồn lực cùng linh hồn tổn thương hải thần chi tuyền trong không gian giới chỉ bị tiêu hao sạch sẽ diệp huyền lập tức mở mắt ra chợt hắn liền phát hiện giao nguyện vũ đế ở một bên ánh mắt mê ly trong mày đang rơi vào một loại dãy r ụ nào đó sau l ư n g diệp huyền nhất thời kinh ra một thân mồ hôi lạnh hắn đã quên giao n g u y ệ t vũ đế cũng đều chiếm được một chút hải thần chi tuyển nếu như giao n g u y ệ t vũ đế muốn thông qua hải thần chi tuyển này vừa đ ư a như vậy diệp huyền không lo được do dự vội vàng đưa bàn tay khắc ở phía sau lưng giao n g u y ệ t vũ đế lực lượng thôn vệ võ hồn cấp tốc h ò a vào đầu góc của nàng quả nhiên ở trong đầu giao n g u y ệ t vũ đế một luồng lực lượng khủng bố màu xanh đang điên cuồng n g h i ệ n ép nỗ lực chiếm cứ linh hồn của giao n g u y ệ t vũ đế diệp huyền h ư lạnh một tiếng trực tiếp thôi thúc lực lượng thôn vệ võ hồn thôn vệ cố lực lượng màu xanh tia không còn một n g n g lúc này linh hồn của giao nguyện vũ đế mới bình tĩnh lại lòng vẫn còn sợ hãi mở mắt、ra. không nghĩ tới trong hải thần chi tuyển này ẩn chứa một luồng lực lượng kinh khủng như thế lúc này trên mặt của nàng còn mang theo một tia hồi hộp vụ đúng lúc này cách đó không xa trên người kim lân đột nhiên sáng lên một đạo kim quan g ọ c ánh chỉ thấy trên người hắn hiện ra lít nha lít nhít cấm chế xì một tiếng một ít cấm chế trong đó phá nát ra khí tức của kim lân từ nhất trọng đ ỉ n h phong lập tức đột phá đến nhị trọng đ ỉ n h phong d i ệ p huyên s ữ n g sở chật khoe miệng khẽ mỉm cười trước thời điểm ở hải tộc cấm địa tu vi cấm chế của hắn lại được một chút tăng lên hắn vốn đang chuẩn bị tìm một cơ hội mở ra cấm chế cho kim lân không nghĩ tới tên này sau khi h tự mình liền p h á tan cấm chế rồi ha ha ha thu hoạch lần này quả thực quá to lớn không nghĩ tới trong hải thần chi tuyển dĩ nhiên ẩ n chứa một chút ý chí của cường g i ả thánh cảnh để lão kim ta lập tức được đột phá kim lân mở mắt ra hưng ơ phấn đến miệng đều mở nước ra rồi lúc đến vô tận hải hắn vẫn bị đám người hư không pháp vương ngược đến ngược đi bây giờ tu vi đột phá đến nhị trọng đình phong lập tức có loại cảm giác hãnh diện ý chí của cường g i ả thánh cảnh diệm h u y ê n nhữ mày đúng kim lân cười nói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 vẻ、no、mặt của diệp huyền ngạc nhiên liền do huyền thức vào trong hải thần châu nhất thời một luồng lực lượng kinh khủng xung kích ra chấn động đến mức đầu góc diệp huyền vang lên nòng lòng vội thôi thúc thôn vệ võ hồn mới từ từ giảm bớt lực lượng ý chí trong hải thần châu so với trong hải thần chi tuyển còn đáng sợ hơn ít nhất gấp mười lần đây tuyệt đối là trí bảo của cường giả hải tộc kia khi còn sống thật là một biến thái cuối cùng d i ệ p huyền chỉ có thể dùng ánh mắt xem q u á i vật nhìn chằm chằm tiểu t ử điêu vẻ mặt không nói gì bọn họ ở đây tuy đều là biến thái nhưng biến thái nhất e rằng vẫn là tiểu t ử điêu là thời điểm xuất phát cảm giác được thời gian gần đủ rồi d i ệ p huyền đột nhiên đứng lên cùng đám người giao n g u y ệ t vũ đế liếc mắt nhìn nhau r ồ n r ậ p bước vào trong hư không lúc này ở cách đám người diệm huyền mấy trăm ngàn hải lý vèo vèo một đạo lưu quang trong suất ở trong hư không không ngừng bay lựa đế sư hải long tôn hội kia đuổi theo kim diện nhận biết một hồi lạnh lùng nói ma huyết hồn đế đã mơ hồ có thể từ trong hư không dò xét đến bóng người tôn hội sắc mặt vô cùng tối tăm hư lạnh nói mấy tên kia cũng thật là may mắn dĩ nhiên không bị hải long tôn hội nhìn chằm chằm tôn hội kia cũng là tên rắc rưởi dĩ nhiên nhìn chằm chằm chúng ta đã như vậy không bằng sớm dùng kế hoạch thứ hai kim diện lạnh lùng nói xem ra chỉ có thể như vậy cũng còn tốt nơi đ â y cách hải tộc hoàng tộc đã trên triệu dặm hải hoàng kia thủ đoạn mạnh hơn nữa cũng khống chế không đến nơi này đi thôi vèo vèo ma huyết hồn đế đang nhanh chóng chạy trốn đột nhiên thu hồi lồng trong suốt hai người trong nháy mắt từ trong hư không l ư ớ t ra đi tới trên mặt biển của vô tận hải mấy hô hấp sau ầm ầm hư không ngưng tụ phán át tôn hội thân mặc áo giáp từ trong hư không đi ra thân thể hắn cao to giống như thần vương trong lúc phất tay có khí thế kinh người ngưng tán ở dưới chân hắn sóng lớn chập trùng sóng biển c u ộ n cuộn sóng biển như từng tòa từng tòa núi cao không ngừng đ ẩ y mạnh mỗi một đạo sóng lớn đều như thiên ngoại lai phong nghiền ép tất cả chính là bọn ngươi tự tiện xông vào cấm địa hải tộc ta ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn phía trước, nơi đó. một a huyết hồn đế cùng kim diện lạnh lùng đứng ngạo nghẽ, khiến cho h đế trong tôn cùng Diện lùng đứng ngạo con người Kim i s á ý càng trong h như mạnh ê lên, tiêu m mà bước điện, bắn a Nó, một t r hải tộc tứ đại hải thần tướng tôn hội ở thời gian c h ấ n thủ hải tộc cấm địa bị người ngoài xông vào mà hắn hồn nhiên không biết càng làm cho đối phương cướp đi trí bảo hải thần châu thuộc về hải tộc bọn hắn đây đối với hắn mà nói quả thực là xỉn đúng Trước 1768, Thái h o hư không phía trước cầm ẩm nổ nát trên trường xuất hiện một h á t động to lớn như một viên thiên thạch màu đen từ trên trời giang xuống mang theo lực lượng ngàn quân không gì địch nổi đánh út về phía kim diện và ma huyết hồ n đế ẩm dưới một quyền trời long đất lở khí tức hỗn độn vô tận tàn mát giống như tử thần g dò ra bàn tay nhấn chìm tất cả hư kim diện hư lạnh một tiếng thân hình bỗng nhiên bước về phía trước trong con người hắn ánh sao hòm ánh một t r ư ờ n g nhẹ nhàng đời ra cùng nắm đấm của tôn hội va chạm oanh ư không trực tiếp bị nổ nát ra một lỗ thủng không gian thật lớn lực lượng không gian phá nát như mặt kính vỡ vụn k í c bán nước biển phía dưới sụp đổ ra một hố sâu đường kính nước chừng vạn m é t sâu mấy ngàn mét hơi nước bốc hơi trên đường chân trời hơi nước m ị mờ kim diện rên lên một tiếng trực tiếp bay ngược ra hơn một nghìn mét trái lại tôn hội thân thể bất động như một viên bàn thạch sừng sững trong thiên đ i ệ m tứ đ ạ i hải thần tướng cầm đầu hải long tôn hội quả nhiên không phải bình thường kim diện hư lạnh một tiếng trong giọng nói mang theo một tiếng nghiêm nghị cũng có thể là cường giả tiếng tăm l ừ n g lấy huyền bực đi lại làm ra việc trộm gà bắt cho bực này khoe miệng hải long tôn hội phát họa lên một tia xem thường thân hình tùy theo tiến lên liên tiếp rầm rầm rầm nổ vang đinh thai nhức góc vang vọng thiên địa song phương cấp tốc chém giết cùng nhau huyền nguyên đáng sợ khuấy động bốn phương tạm hướng vòng trời phảng phất như ở dưới công kích của bọn họ vất lạc phía dưới vô số sóng biển sông lên chân trời nhấn chìm tất cả xung quanh trong vạn d ạ n biển rộng k h u ấ động dâm trào hết thể sinh vật phụ cận hải tộc đều ở dưới cố lực lượng kinh khủng này run lầy bẫy như ngày tận thế tới xì xì xì xì xì song phương trong nháy mắt giao thủ hơn một nghìn chiều dưới nổ van g kịch liệt kim diện đ ố n g dưng phun ra một ngụm máu tươi cả người chật vật bay ngược ra ngoài mạnh quá mạnh mẽ đều là vũ đế tam trọng đ ỉ n h phòng thực lực của hải lòng tôn hội này rõ ràng đáng sợ hơn hắn một phần trong lúc phất tay đều có một loại tư thái n g h i ê n ép chết tôn hội chiếm được thượng p h ò n g tự nhiên không cho kim diện cơ hội chạy trốn một trưởng vỗ về phía kim diện dưới một trường này thư không như trang giấy vụ vặt yếu đ ố i không đỡ nổi một đòn một trường này nếu là chúng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 con con con con ngủ tương tia hồn lực q u ỷ dị lan tràn đến toàn thân hắn để tinh huyết trong cơ thể hắn phảng phất như sợi tơ bị lấy ra hống tôn hội tức giận gào thét thân thể hắn đột nhiên bành trướng đã biến thành bản thể chỉ thấy một con hải long dài đến ngàn mét to lớn hiện lên phía chân trời hai con ngươi u ám lạnh lùng nhìn ma huyết hồn đế cái miệng lớn như chậu máu đ ô n g dưng phun ra một luồng long tức chỗ long tức khủng bố đi qua hư không như pho mát hỏa tan ra ha ha ha nhất mạch hôn miên cháo trong tay ma huyết hồn đế ném ra một lồng trong suốt trong nháy mắt chặn lại tôn hội tiền công đồng thời một tia tinh huyết kia cấp tốc tiến vào trong tay ma huyết hồn đế. Thành công.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 ở trong cảm nhận của hắn ma huyết hồn đế cùng kim diện tựa hồ triệt để biến mất phảng phất như hoàn toàn không tồn tại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 hai gã cường giả khác cũng nhìn quét b ố n phía khi tức hải tộc mạnh mẽ tràn ngập xung quanh trong vạn giảm hết thể hải tộc tất cả đều nằm d ạ ả ở đáy biển thân thể run lầy bầy có một loại áp bức đến từ linh hồn để bọn họ cho chạy trốn tôn hội hóa thân hình người t r ê ngực n lạnh giọng nói ở ngực hắn có vết thương do ma huyết hồn đế lưu lại tam đại hải thần tướng tất cả đều kinh hãi con ngươi t r ầ n tròn khiếp sợ nhìn tôn hội tứ đại hải thần tướng lẫn nhau trong lúc đó thực lực cách biệt không có mấy nhưng tôn hội không thể nghi ngờ là mạnh nhất trong bốn người dĩ nhiên sẽ để cho hai tên nhân tộc vũ đế chạy trốn chuyện này theo chúng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 Trong lòng tôn lòng càng hội c ả một thấy khuất đủ, đường đường hải thần tướng, lại bị tính toán như thế, trong lòng hắn phất như có vô tận tà phát tiết. thể hải như hắn phẳng như hòa, không cách nào phát Không gian dị bảo của nhân loại có thể che đậy nụ, đường đường lòng nào gian nhận của người. được bảo cảm lại loại bị dị có của có của vô m bên ba người hải ma nữ lần thứ hai trận mắt hơi có chút khó có thể tin tôn hội ở phương diện không gian cách xa bọn hắn hoàng kim tam giác thứ nguyên thậm chí có thể câu thông dị thứ nguyên đối phương ngay cả tôn hội nhận biết cũng có thể che đậy đến tột cùng dùng là dị bảo gì điều này làm cho mấy trong lòng người cảm thấy chấn động lập tức thông báo hải hoàng bệ hạ để bệ hạ siêu tầm hai tên nhân tộc kia hải ma nữ lấy ra một quả cầu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 có thể che đậy tất cả khí tức không gian ngay cả hải long tôn hội cũng nhận biết không tới vị trí của bọn họ mấy người trước mặt này là làm sao nhận biết được t r ư m bảy m ư chim sẻ ở đằng sau hai lẽ nào ngươi đã quên tại hạ cũng là một tên luyện hồ n sư khoe miệng diệp huyền mỉm cười tương thiêu hồn lực mạnh mẽ ở ngón tay của hắn q u a n quẩn khiến cho ma huyết hồn đế trong nháy mắt tỉnh lộ lại thái hoang đột thiên cháo của hắn xác thực có thể che đậy tất cả khí tức không gian nhưng điều này là bởi vì hắn sử dụng tới nạp thiên đại pháp có thể hỗn loạn thiên cơ ở tình huống như vậy thái hoang đột thiên cháo của hắn qua lại hư không b ấ trên l đường i c ũ n sẽ không nhận biết một tia. Một tia ư chân trời ánh mắt kim lân dữ tợn không chở diệm huyền dặn dò ngay lập tức liền nhằm về phía kim diện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 trong h ự lực c c ư ơ đó một đạo công kích khủng bố nhảy vào trong nước biển trực tiếp xuyên qua đến hơn vạn mét ven đường mấy chục con hải tộc bị quấn vào những hải tộc này mạnh nhất mới vũ hoàng nhất trọng trong nháy mắt liền bị cắn rết thành mảnh vỡ tiên huyết nhuộm đỏ nước biển kim diện biến sắc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 hai đạo lưu quang hai bên trái phải điên cồn giết về phía ma huyết hồn đế nhất mạch hôn nguyên cháo chặn cho ta kim diện cấp tốc ném ra nhất mạch hôn nguyên cháo trên lồng ánh sáng đạo đạo hồn lực c ử u giai đ ỉ n h phong nông lung tàn mát hình thành một đại trận kinh người trên đại trận ánh sáng óng ánh hào quang nông lung, lung đột nhiên chấn áp xuống diều huyền đồng thời bàn tay của hắn rối ra cấp tốc nặn ra một phù ấ n quỷ dị màu máu nhắm ngay giao n g u y ệ t vũ đế chấn áp thập phương huyết ma ấn phù ấ n màu máu bắn mạch ra kéo theo quang hồng cuối cùng hóa thành một đầu lâu to lớn đầu lâu ha to mồm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 Tất bị lực l ư ợ nhưng g trong tà ác trong đó ăn mòn, n đó ở t r như lúc này g hắn cũng không kịp nhớ giao nguyện vũ đế đến tột cùng là ai hai tay nhanh chóng nhật động từng cái từng cái phủ văn xuất hiện huyết khí trước bạo tán ra cấp tốc hướng tụ hóa thành từng lệ quỷ cắn xé về phía giao n g u y ệ t vũ đế cùng lúc đó trong đầu ma huyết hồn đế lướt qua một tia hồn lực cận sóng một đạo hồn lực khủng bố lao về phía lệ quỷ cấp tốc nhảy vào trong thân thể giao nguyệt vũ đế hồn lực của ma huyết hồn đế cao tới cựu gia i đình phong lần này sung kích coi như là giao nguyệt vũ đế cũng có chút không chịu nổi chỉ cảm thấy đầu góc mê muội lực lượng quỷ dị trong nháy mắt xâm lấn thân thể của nàng muốn ăn mòn cơ thể nàng giao nguyệt vũ đế ở trong bóng tối thôi thúc quan g nguyệt võ hồn một đạo nguyệt quan g thánh khiết từ trong cơ thể nàng tỏa ra chống đỡ lực lượng quỷ dị cùng hồn lực sung kích ở bên ngoài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 l i ê n ở thời khắc mẫu chốt này một tiếng nổ to lớn vang rền từ một bên vang lên tiếp theo chuyển đến chính là một luồng huyền nguyên gợn sóng kinh người một đạo khí tức khiến ma huyết hồn đế cực kỳ k h i ế p đảm trong nháy mắt dáng lâm ở trong đầu v ó c ma huyết hồn đế cái gì ma huyết hồn đế giật nảy cả mình quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy diệp huyền đã đánh bay nhất mạch hôn nguyên cháo cấp tốc g i ế tới t ở quanh người hắn hồn lực chất phác lưu truyền hào quang rực rỡ như một mảnh thủy tinh tuần trắng lại mơ hồ có xu thế hóa thành thực c h i t đây là hồn lực, thực chất hóa biểu hiện, đại biểu hồn lực của diệp huyền đã đạt đến cựu giai trung kỳ trở lên hồn lực của tiểu tử này làm sao lập tức tăng lên nhiều như vậy ma huyết hồn đế giật nảy cả mình cảm thấy khó có thể tin vừa n ã y ở trong hải tộc cấm địa hắn không phải không cùng diệp huyền giao thủ rất nhớ rõ hồn lực của diệp huyền vẹn vẹn là ở cựu giai sơ kỳ nhưng lúc này mới thời gian bao lâu không thấy hồn lực của diệp huyền lại đã đạt đến cựu giai trung kỳ tốc độ tăng lên b ư c này quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn ngự thiên thần phủ dưới sự kinh hãi ma huyết hồn đế không lo được ra tay với giao nguyện vũ đế vội vàng ở trước người cắt xuống một đạo phu văn phu chú này mang theo vẻ đỏ tươi như huyết dịch yêu dị tà mị nhưng mơ hồ tỏa ra một loại lực lượng hùng vĩ nguy nga hai khí tức tuyệt nhiên khác nhau dung hợp khiến cho phụ chú này càng chất p h á t đáng sợ trong nháy mắt che ở trước người diệp huyền ngăn cản hắn tiến công nhưng bởi vì dừng lại cho giao n g u y ệ t vũ đế cơ hội h ò a hoãn quan n g u y ệ t võ hồn vận chuyển lực lượng huyết ma trong cơ thể nàng cấp tốc bị bài xích ra ngoài thân thể giải trừ nguy cơ thần đô bí kỹ ánh mắt của diệp huyền ngưng lại mặt lộ vẻ n g h i hoặc ngự thiên thần phù là một loại hồn thuật bí kỹ cực kỳ đáng sợ đồng thời cũng là bí mật bất chuyển của thần đô kiếp trước diệp huyền vì bí thuật này đã từng mấy lần đăng lâm thần đô nỗ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 rất c ó t hoàng ể sẽ t a nộ b ấ ờ Đối tuyên g huyết, huyết, huyết hà l không chờ kích hắn công của diệp huyền chạm.、Sì. Hoàng huyết hà, đỏ tươi yêu dị phản g phất như một dòng sông máu tươi chân chính tỏa ra huyết tinh chi khí gây mũi ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi nhưng ở dưới vô tận dung hỏa tiêu đốt chỉ thấy vô số khói xanh màu máu bay lên dòng sông huyết dịch kịch liệt sôi trào toàn bộ không khí nhất thời tràn ngập mùi tiêu xú lực lượng tinh chế đáng sợ của vô tận dung hỏa càng dọc theo huyết dịch trường hạ r ộ i rửa về phía thân thể ma huyết hồn đế vô tận dung hỏa chính là trí Chí dương c h i hỏa của thiên địa ma huyết hồn đế huyết hồn b á o táp tuy mạnh nhưng thiên hỏa công kích không thể nghi ngờ là khắc tinh của hắn ngự thiên thần phủ l i u ly hồn thân ma huyết hồn đế nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân tỏa ra hồn qua ngọc ánh chỉ thấy một tỏa r hồn quang áo ánh chỉ thấy một cùng khí tức vô tận dung hỏa bao phủ tới bông rừng và chạm gian g rác h ỏ a d i ễ m t h i ê u đốt hồn lực cao giáp của ma huyết hồn đế ở dưới t h i ê u đốt xuất hiện một tia vết nứt nhưng cuối cùng cũng coi như chặn lại vô tận dung hỏa ăn mòn ngự thiên thần p h ù không hổ là hồn phù bí thuật đứng đầu đại lục ngay cả vô tận dung hỏa công kích cũng có thể đỡ trong lòng diệp huyền hơi kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú lên lưu ly li hồn thân của ma huyết hồn đế Trước qu ma huyết hồn đế thừa dịp giao n g u y ệ t vũ đế trục xuất huyết ma lực không cách nào phân thân cả người bỗng dưng lao ra cười gằn đánh về phía giao n g u y ệ t vũ đế bàn tay giữ tợn yêu dị điên cổn vồ bát ra lúc này giao n g u y ệ t vũ đế đang đứng ở thời khắc mấu chốt chống đỡ lực lượng huyết ma cùng hồn lực xung kích trong thời gian ngắn phản ứng tự nhiên có chi đ ộ t nếu như bị ma huyết hồn đế g ậ p chúng tất nhiên sẽ bị trọng thương trong lòng giao n g u y ệ t vũ đế hơi ngưng lại nếu như thực sự không được như vậy nàng chỉ có thể sử dụng tới quan nguyện võ hồn lấy ra thần âm cầm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 nếu là trạng thái toàn thịnh tự nhiên có thể đối phó hai người này thế nhưng vừa nãy cùng hải tộc tôn hội đ ố i chiến đã bị thương nặng nếu bị hai vị này vây công rất có thể sẽ tao nổ bất ngờ đối thủ của ngươi là ta chỉ là không chờ công kích của hắn đi tới trước mặt giao nguyện vũ đế tiếng cười lãnh đạm vang lên trận một luồng khí tức nóng d ự c nhanh như tia chớp giáng lâm ở trên đỉnh đầu của hắn Đáng đế báo tác. Cả người ma huyết hồn người hồn sáng lên phủ văn yêu dị, hắn vung cốt trượng trong chết Cả cốt huyết huyết phủ ta, tay, ma yêu dị,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 trong o à n thân tỏa a h li, lòng diệp huyền một t hơi kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú lên lưu ly li hồn thân của ma huyết hồn đế dưới nước, nhưng như thiêu hiện tiêu cuối đốt, xuất chặn hỏa thiên cùng cũng tận một mọn. lại là lục, ngay ăn hồn bí cả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 chỉ thấy trong hư không một đạo hồn lực xung kích l ư ớ t ra phản phất như có một mũi tên vô hình ở trong hư không nông g lung dập dần ra lại đối với bản tọa triển khai hồn lực công kích ánh mắt của ma huyết hồn đế nhỏ a lại hồn lực của hắn là cựu giai đình phong luận tu vi hồn lực toàn bộ thiên huyền đại lục mạnh hơn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay tuy hồn lực của diệp huyền từ cựu giai sơ kỳ đột phá đến trung kỳ nhưng muốn dựa vào hồn lực xung kích thương tổn được hắn chuyện này quả thực là dùng trứng gà đi đập đá trong lúc c ờ lạnh hồn lực trong đầu ma huyết hồn đế cấp tốc hói đ ộ lên hóa thành tấm khiên vô hình đồng thời hắn thửa cơ hội này một trường quét về phía diệp huyền.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 mà càng làm cho hắn kinh hãi chính là diệp huyền biểu hiện bàn tay của hắn ẩ n chứa lực lượng đáng sợ đập trúng diệp huyền diệp huyền dĩ nhiên chỉ bay ngược ra hơn một nghìn mét long ma khải giáp trên người tỏa ra hoa văn áo ánh một l u ồ n g khí tức hoang lao tràn ngập khí tức bản thân diệp huyền dĩ nhiên không có chút yếu bớt thiên phẩm long ma khải giáp tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai ma huyết hồn đế vừa kinh vừa sợ vừa rồi giao thủ hắn thân bị thương trái lại đối phương lông tóc không tổn hại tức dẫn đến hắn s u t chút nữa phun ra một v ù máu hắn làm sao biết diệp huyền người mang cựu chuyển huyền công đại địa võ hồn còn có long ma khải dắp, luận thể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 một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên vang lên ma huyết hồn đế quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy ở dưới giao nguyện vũ đế kim lân ưu minh vũ đế vây công cả người kim diện máu me đầm địa đã sắp không chịu được nổi đế sư còn không mau qua giúp đỡ kim diện tức giận quát v ù một tiếng đỉnh đầu của hắn cấp tốc xuất hiện một hư ảnh hư ảnh này dĩ nhiên là hai bóng người đặt nang hàng lẫn nhau trong lúc đó nối liền cùng một chỗ chín đạo tinh hoàn rung động một luồng võ hồn gợn sóng kinh người tỏ kháp kim diện rốt cục không chống đỡ được sử dụng tới võ hồn của mình song tử võ hồn quả nhiên là ngươi. Thấy rõ võ hồ này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 người này dĩ nhiên là lúc trước một trong tam đại thị vệ của diệp huyền vô song vũ đế năm đó diệp huyền một mình đi tới thiên sơn cấm địa bất ngờ vất lạc tam đại thị vệ của hắn vô song vũ đế tuyệt đao vũ đế thiên giác vũ đế tất cả đều mất tích bí ẩn không người hiểu do nơi đi mãi đến tận sau trăm năm song t ử võ hồn xuất hiện diệp huyền mới đột nhiên phát hiện cường giả bí ẩn vẫn ẩn n ú t ở trong thánh thành dĩ nhiên là vô song vũ đế năm đó vô song vũ đế chỉ là nhị trọng đình phong bây giờ trăm năm qua đi hắn dĩ nhiên bước vào tam trọng đình phong nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì ánh mắt của diệp、huyền、ngưng lại mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ.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 mà kim lân được diệp huyền mệnh lệnh trong lòng càng kích động hắn biết diệp huyền nói không muốn lưu thủ là có ý gì tiểu tử có võ hồn rất đáng g ầ m sao kim gia của ngươi cũng có át chủ bài nha oanh hô kim lân nết miệng cười to long ma khải giáp trên người cấp tốc thu lại tiếp theo một luồng yêu bi ngập trời bao phủ như lôi vân quần quận bao phủ thiên địa một đạo hào quàng kim sắc có n g ánh từ trên người hắn tỏa ra kim lân cấp tốc biến ảo thành bản thể thân thể dài đến trăm trượng trôi nổi ở phía chân trời như một cự sơn màu vàng cả người tỏa ra khí tức ngập trời hai con ngươi của hắn lạnh lùng nhìn vô song vũ đế phán p phất như mang theo một tia một bên u minh vũ đế cũng rất sớm hóa thành địa ngục u minh trường mua chín cái xúc tu khí tức giống như địa ngục điên cuồng bao phủ k h u ấ y mặt biển phía dưới lên cuộn sóng c h ậ p trùng yêu tộc vô song vũ đế cùng ma huyết hồn đế thấy rõ bản thể của kim lân ánh mắt rốt cục lộ ra một tia thay đổi bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trong bốn người cùng bọn họ đối chiến vẫn còn có yêu tộc tồn tại một hải tộc vũ đế thoát ly hải tộc một con yêu tộc yêu đế mạnh mẽ còn có hai tên nhân loại vũ đế đình phong cái tổ hợp này để cho hai người làm sao cũng không hiểu rõ nổi、Z. song p ư ơ n g không có quá nhiều giao lưu lần thứ hai bạo phát chiến đấu Khuôn Kim khiến cho hắn nguyệt vô song tợn, nãy cùng Lân, mặt giết chật vật vũ vừa vũ sự giao giữ đế đổi đế dưới của ở bây ị thương, ham s u hiểm cảnh, không thể không bị ép triển khai sóng tử võ hồn, bại lộ thân phận của mình. triển bại của sóng tử bị b ép võ lộ â giờ nếu thân phận bại lộ hắn tự nhiên không có bất kỳ lưu thủ trên đỉnh đầu hai bóng người lưu chuyển tỏa ra võ hồn xung kích khủng bố võ hồn gọn sóng kinh người ở trước người hắn quanh quẩn khiến cho bóng người của hắn lập tức trở nên mơ hồ như hóa thành bóng người chủ nghiệp nhắm giao nguyễn vũ đế phát động tiến công xèo xèo xèo bóng người liên tiếp lấp lóe phản phất như trong lúc đó có hơn mười người đồng thời ra tay với giao n g u y ệ t vũ đế ba động kinh người nổ nát hư không dáng lâm đỉnh đầu của giao n g u y ệ t vũ đế song tử thiên được trưởng ẩm ẩm song phương trong nháy mắt giao thủ một trường t r ư ờ n g ấn t ầ n g t ầ n g lớp lớp uy lực như sóng biển tràn vào trong cơ thể giao n g u y ệ t vũ đế đồng thời uy lực sung kích khi mạnh khi nhẹ mạnh như núi lợi địa diện nhẹ như sóng lớn đánh ra khiến người ta căn bản không tìm được manh mối có loại cảm giác không thể chống đỡ được dưới một chiêu giao nguyễn vũ đế nhất thời bay ngược ra trên trăm mét trở lại vô song vũ đế lần thứ hai ra tay mỗi một trường để ẩn chứa lực lượng võ hồn kinh người áp bức giao n g u y ệ t vũ đế dầm dầm dầm vũ đế tam trọng đỉnh phong giao thủ nhanh chóng biết bao thời gian trong chớp mắt song phương liền va chạm hơn trăm c h i ê u giao n g u y ệ t vũ đế một đường rút lui nhưng một chút cũng không có c u â n bách trái lại có loại bình tĩnh thong rong không tên cái gì vô song vũ đế giật nảy cả mình cảm thấy khó có thể tin song tử võ hồn của hắn uy lực vô cùng đồng thời biến hóa thất thường trước hắn cùng đối phương giao thủ chỉ là thoáng ở hạ phòng dựa theo đạo lý sau khi sử dụng tới võ hồn uy lực tăng lên vượt qua gấp đôi nên dễ như ăn cháo l i ề n có thể đánh bại đối thủ nhưng kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn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 đế sư sau một phen giao thủ vô song vũ đế lần thứ hai kinh nộ lên tiếng lại giao thủ như thế hai người bọn họ e là đều phải ở lại chỗ này không có ngày vươn mình thiên ma kính ma huyết hồn đế cắn răng một cái trong tay đột một xuất hiện một tấm gương màu đen tấm gương này vừa xuất hiện ở trong thiên địa một luồng ma khí ngập trời lập tức tịch quấn ra phân phật chỉ thấy ma khí phun trào toàn bộ bầu trời từ ban ngày trong nháy mắt đi tới đen đen ma khí như mây đen nồng nạp c h e lại xuống n u ộ n toàn bộ bầu trời thành màu đen phảng phất như lập tức đi tới lợi ngục đây là cái gì một màn bất t h n h lình khiến cho tất cả mọi người đều chấn động dữ dội nhìn chăm chú phía chân trời trên m ạ n kính ồ quan g ngập trời chiếu dọi ra một mảnh đại lục mênh ngông một mặt đất màu đen ở trong đó như ẩn như hiện mà ma huyết hồn đế thì lại đứng ở phía sau thiên ma kính khuôn mặt dữ tợn cả người ánh sáng đỏ như máu cùng ma kính rung hợp lại cùng nhau một loại khí tức làm người nghẹt thở tàn mát đám người diệp huyền nhất thời cảm giác được huyết dịch trong cơ thể lưu chuyển c h ậ m chậm huyền nguyên ngưng trệ có loại cảm giác khó thở phảng phất như linh hồn bị áp chế mà nhìn thấy đại lục trong gương kia ánh mắt của diệm càng ngưng lại lộ ra vẻ hoảng sợ cổ ma chi đ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 huyết mục trong cơ thể lập tức bị một luồng lực lượng mãnh liệt tan mòn suýt chút nữa không bị một đòn đánh tan ngay cả thôn phệ võ hồn cũng không kịp hấp thu điện h ạ chủ nhân kim lân giao n g u y ệ t vũ đế ưu minh vũ đế kinh hãi không lo được tiếp tục vây rết vô s o n g vũ đế dồn dập nhằm về phía d i ê n huyền chết đi cho ta ma huyết hồn đế giữ t ậ n c ư ờ i to ở dưới ma kính màu đen tuôn lên giống như một vị ma thần cả người hắn ma khí ngập trời uy thế kinh người như ma vương g á n g lâm nhân dân mang đến tai nạn ẩm hắn nhẹ nhàng đụng vào t i ê n ma kính lại một đạo ma khí xuyên ra bắn thẳng về phía r i ê n huyền n g n g trần bí thu t à nguyên nguyên một ánh chớp màu xanh từ trong tài quyết chi kiếm dâng trào ra trong nháy mắt hóa thành một con cự long dài đến trắng trượng hống cự long gào thét nương theo lôi điện chi lực khủng bố cùng cột khí màu đen ầm ầm và chạm ranh ka diệp huyền bổ ra cự long vẹn vẹn chống lại cột khí màu đen một sắt na liền phát sinh gào thét vô lực ầm một tiếng nổ tung ra tiếp theo cột khí màu đen hướng t i ê lại lần nữa đánh vào trên người diệp huyền xì xì.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 phảng phất như vào giờ phút này bọn họ đối kháng không phải một ma huyết hồn đế mà là một mảnh đại lục mênh mông đáng sợ đế sư giết bọn họ để bổn đế nhìn mấy người bọn hắn đến tột u cùng lai lịch ra sao vô song vũ đế lau máu tươi ở khoe miệng trong t r ò n g mắt dưới mặt nạ lộ ra một tia âm lạnh cùng dữ tợn tức giận quất lên hừ không cần ngươi nói ma huyết hồn đế hừ lạnh một tiếng ngựa khí gần sóng tựa hồ hơi có chút không tự nhiên phảng phất như điều khiển thiên ma kính cần tiêu hao tâm thần cực lớn chết hắn g a n a n cắn răng lên tiếng lại một đạo ma quang ngập trời từ trong thiên ma kính bắn ra xung quanh cột khí màu đen, ma khí ngập trời. hư không phá nát hoàn toàn hóa thành loại lưu trong nháy mắt bao phủ lại đám người diệp huyền hắn lần này là muốn một lưới bắt hết đòn đánh này ngay cả giao nguyệt vũ đế cũng cảm thấy sợ hãi phản phất như đối mặt t ử thần nhìn chăm chú nang vung tay biên giới bàn tay ánh sáng vật ngàn tạo thành một tấm khiên ánh sáng n g u n g l u n g hào quang n g ánh chặn lại ở trước ma khí giang d ắ c ma khí tầng tầng quét qua như vào chỗ không người trong nháy mắt liền nổ nát khiên ánh sáng của giao nguyệt vũ đế điểm đệm tinh quang tung bay ra bị ma khí vô tận dập tắt hóa thành hư vô Àm, thân thể giao nguyệt vũ đế chấn động khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi thân hình liên tiếp lui về phía sau yêu thần cựu sách kim văn hộ thể kim lân nổi giận gầm lên một tiếng trên người hắn vô số lớp vẩy màu vàng óng trong nháy mắt tỏa ra kim quan g n g ánh từng đạo từng đạo bí văn như lưu quang cấp tốc ngưng tụ ở trên cự giác sau đó hình thành văn t u ấ n cực lớn màu vàng hạ o quang đại thiên kính trấn nguyên thạch tài quyết chi kiếm d i ệ p huyền cũng liên tiếp sử dụng tới các hạng phòng ngự hạ quang đại thiên kính tỏa ra ánh sáng n ô n g lung lập tức bao phủ bọn họ lại ca. nhưng mà chỉ một cái t r ớ c mắt cách một tiếng hạ o quang đại thiên kính tạo thành lồng ánh sáng trong nháy mắt phá nát tiếp theo c h ấ n nguyên thạch cực lớn cũng bị đánh bay ra ngoài văn thuẫn màu vàng của kim lân cũng v ụ ợ vặt thân thể cao lớn bay xa cuối cùng ma khí lại lần nữa cùng t à i quyết chi kiếm trong tay diệp huyền va chạm l ô i hỏa ngập trời diệp huyền điên cùng thôi thúc vô tận dung hỏa thời khắc này lực lượng của thiên hỏa bản nguyên không muốn sống bao phủ mà ra nương theo sấm xét nổ đủng hình thành một biển l ô i hỏa nỗ lực ngăn cản ma khí sấm lớn nhưng mà mặc dù là ở tình h u ố n như vậy tái quyết chi kiếm của diệp huyền vẫn thiếu một chút bị đánh bay lục phủ ngũ tạm trong cơ thể đều bị dung ra vết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 kim lân hừ lạnh một tiếng ánh mắt phẫn nộ vải giáp cả người phán át vết thương đầy dây máu tươi ràng r u ộ mắt trần có thể thấy từng tia khí lưu màu đen ăn mòn thân thể nó nhưng bị một luồng lực lượng thần bí ngăn cản từng chút bài ra ngoài thân thể hẳn là ma huyết hồn đế còn không cách nào khống chế thiên ma kính bất đắc dĩ rời đi nơi này diệp huyền hít mắt nói lao đi máu tươi ở khoe miệng cùng g i a o nguyệt vũ đế liếc mắt nhìn nhau trong con ngươi lẫn nhau lộ ra một tia nghiêm nghị may mắn đám người ma huyết hồn đế rời đi đúng lúc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 trong máu đen kia mơ hồ có từng mặt quỷ sợ hãi rít gào phát sinh gào thét không hề có một tiếng động như lệ quỷ ở luyện n g ụ c chịu đựng g i à n vật vô thận nhìn thấy khuôn mặt của ma huyết hồn đế vô song vũ đế k h ẽ to mày trong ánh mắt lướt qua một tia c ă m ghét khó có thể chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn n h ì n xuống đây là gương mặt kinh khủng đến mức nào khuôn mặt dưới đấu bồng màu đen kia căn bản không có da thịt chỉ có một đống huyết quản v ặ n mẹo mà thành những huyết quản k i a kể sắt ở trên đầu lâu quả thực giống như ác quỷ khiến cho người nhìn một chút liền lòng sinh hoảng sợ lúc này trên huyết quản còn mọc đầy vô số hoa văn màu đen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 tuy tảng đá trong lòng bọn họ để xuống nhưng trong lòng vẫn hơi có chút lo lắng không phải vì d i ệ p huyền mà là vì đám người giao n g u y ệ t vũ đế đa tạ chư vị quan tâm hải tộc u minh vũ đế kia quá mức g i o hoạt ta một đường lần theo đến biển sâu mới gian nan chèm g i ế t suýt chút nữa còn kinh động cường giả hải tộc vì lẽ đó về chậm một chút may mắn chính là kế hoạch như thường tất cả mạnh khỏe để chư vị lo lắng d i ệ p huyền giải thích nói đám người t ử d i ê n vũ đế liếc mắt nhìn nhau lo lắng trong mắt dồn dập bình tĩnh lại diệm huyền ý tứ kế hoạch như thường hiển nhiên chính là nói thiên nhãn pháp vương đã v ấ lạc mà tất cả mạnh khỏ liền nói do đám người giao nguyệt vũ đế cũng bình yên vô sự các hạ rốt cục trở về thật là làm cho chúng ta chở lâu à lúc này một thanh âm l ạ n h lạnh đột nhiên vang lên tùy theo truyền đến là một lồn u uy thế vũ đế một tên nam tử trung niên trên người mặc vũ bảo luật chính t h i trong nháy mắt đi tới trước mặt diệp huyền chính là một trong hai tên vũ đế nhị trọng đ ỉ n h phong của luật chính t i lần này đến đây điều tra sự kiện thiên hải thành ánh mắt của hắn lũ lạnh quét nhìn diệp huyền n g vực đánh giá khuôn mặt mang theo mặt nạ kia n g a khí mang theo một tia hỏi g i có một mùi vị cao cao tả thượng đại sư người này là luật chính ty vệ thương vũ đế tạm thời ở hắc long cung ta điều tra chuyện năm đó thương minh cấu kết hải tộc tiến công hắc long cung thử diên vũ đế ở một bên giới thiệu vị đặc s ứ này có gì chỉ giáo d i ệ p huyền nhìn về phía đối phương ngự khí bình thản kể từ khi biết nguyên nhân kiếp trước mình vẫn l à c ù n g thánh thành có quan hệ d i ệ p huyền đối với người thánh thành ấn tượng liền không phải tốt trong con ngươi vệ thương vũ đế mang theo một tia không thích hắn đến từ thánh thành luật chính ty đại biểu uy nghiêm của thánh thành ở hạ vực luôn cao cao tại thượng bất luận người nào cũng phải cho hắn một mặt mũi nhưng cử động của diệm huyền lại tựa h ộ như căn bản không để hắn ở trong mắt có điều ngày ấy hải tộc công thành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 k một bên tử diên vũ đế hơi nhún mày vệ thương vũ đế đại sư là bằng hữu của hắc long công ta cùng chuyện năm đó hải tộc tiến công hắc long công ta là、à. tuyệt đối không có quan hệ gì nghiệm chứng thân phận của hắn liền không cần Không đ ư người người vệ thương vũ đế ánh mắt lấp lóe nói nghĩa chính ngôn từ nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm d i điều t huyền hiển nhiên đối với thân phận của hắn hôm nay là tình thế bắt buộc rất xin lỗi ta chỉ là một người bình thường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 đứng lại cho ta nếu các hạ không phối hợp luật chính t i ta công tác chính là cùng thánh thành ta đối địch vệ thương vũ đế dưới cơn thịnh nộ vũ đế lĩnh vực trên người bao phủ xung quanh trăm dặm một nguồn lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ diệp v ề lại tiến hành hung hăng áp bức cùng thánh thành ngươi là địch diệp h u y ê n bước chân dừng lại sau đó quay đầu ánh mắt bình tĩnh đột nhiên trở nên lạnh lẽo chỉ bằng luật chính t i ngươi cũng có thể đại biểu thánh thành còn nữa coi như đối địch thánh thành ngươi có thể làm sao trong đầu vệ thương vũ đế chỉ cảm thấy hai con người kinh thế hai t ụ t hiện lên phảng phất như tử thần mang theo khí tức lạnh lùng vô tận thấm hồn p h á c h người ẩm diệp huyền nhẹ nhàng vung tay lên liền có một đạo sấm sét nổ v a n g một luồng huyền nguyên khủng bố như thực chất xuyên qua hư không đánh vào bên ngoài thân vệ thương vũ đế ẩm. vệ thương vũ đế kêu thảm một tiếng vũ đế lĩnh vực bị nổ nát xì xì phun ra một n g ụ máu m tươi thân thể như lưu tinh bay ra ngoài không xương kéo kẹt văn vọng suýt chút nữa trong nháy mắt tạm vỡ một tiếng vang t r ầ n thấp vệ thương vũ đế cuối cùng nổ nát một bức tường đá ở phụ cận vô lực rơi xuống trong qu hắn kinh n ộ nhìn diệp huyền hiện nhiên không nghĩ tới diệp huyền dám thật động thủ với hắn hắn là cường giả của thánh thành luật chính ty lẽ nào đối phương không sợ chọc giận thánh thành toàn bộ đại lục cũng không có đất d u n g thân sao v è o v è o v è o tiếng xe do kịch liệt văng lên mấy tên cường giả luật chính ty khác lúc này cũng chạy đến nhìn thấy vệ thương vũ đế trọng thương ngã xuống đất từng cái từng cái sắc mặt đại biến trong con ngươi lộ ra v ẻ giận dữ thương thành viên luật chính ty ta các hạ là muốn làm phản hay sao vài tên cường giả luật chính ty ánh mắt phẫn nộ từng cái từng cái cả người sát khí b ư c lên muốn nhằm về phía diệp huyền chỉ là không chờ bọn họ ra tay cường giả hắc long cung bên cạnh diệp huyền đã đứng ra tương tự ánh mắt lạnh lùng cả người sát khí quanh quẩn cái uy thế manh liệt kia hội tụ thành một luồng sát khí bao táp che đậy mà xuống bao phủ mấy đại vũ đế của luật chính t i khiến cho bọn họ sắc mặt cứng lại có loại cảm giác không t h ở nổi sát khí này là bén nhọn như vậy hiển nhiên nếu bọn họ ra tay tất nhiên sẽ phải gánh chịu hết thẹ cường giả hắc long cung ở đây phản kích các ngươi muốn làm gì luật chính t i chúng ta là đến điều tra chuyện hắc long cung ngươi bị hải tộc thi công đại biểu chính là huyền vực thanh thành vài tên cường giả luật chính ty kia vừa kinh vừa sợ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 đại sư kia c ũ nhân g ngạo đi, động quá kiêu dám đi, t ủ của thủ với vệ vì với đội、trưởng. nói như thế nào đi nữa, chúng ta cũng là người thi, sai, kia, nhiên đại kia, coi trời thương trưởng, thế ta thánh thành luật thế, ta trong mắt. ta, thực như chúng chính hắn như không chúng Không Hắc chúng h sư nào nữa, cũng ràng căn bản còn Long Cung muốn động thủ với chúng ta, quả thực là coi trời bằng vùng. n gì để đảm Đại rõ ở có là làm là là bảo quả dĩ ngươi không phải nói thiên nhãn pháp vương trong bóng tối lần theo đại sư kia sao hiện tại người này an toàn trở về nhưng thiên nhãn pháp vương tin tức hoàn toàn không có ta hoài nghi thiên nhãn pháp vương vô cùng có khả năng đã gặp bất chắc bị người kia ám hại một đám vũ đế của luật chính ty dồn dập mở miệng vẻ mặt giận dữ bọn họ đến từ thánh thành luật chính thi chưa từng chịu đựng sỉ nhục cùng đối xử như vậy chuyện này với tự tôn của bọn họ quả thực là một sỉ nhục được rồi không cần phải nói thân phận của đại s ư kia sau đó các ngươi liền không cần lo chuyên tâm điều tra chuyện năm đó của hắc long c u n g hải tộc cùng thương minh đi quan trọng nhất chính là tìm hiểu xem chấp pháp điện có tham dự trong đó hay không hồng lăng vũ đế hít mắt từ tốn nói chỉ là trong ánh mắt tinh mang lấp lóe chấp pháp điện tham dự trong đó đại nhân ý của ngươi là còn lại vài tên thành viên luật chính thi từng cái từng cái sắc mặt kinh hãi dồn dập nghĩ đến trước đó hải tộc tiến công tiên hải thành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 dành cho đám người diệp huyền trợ giúp vô cùng to lớn và không muốn tránh thoát hải tộc tuần tra cùng cường giả quất hình cũng không phải một chuyện đơn giản Này trái lại càng tôn lên trái lại Diệp hải u y ề n biến ngươi sông thái. Diệp đại h các sư, tộc c ấ mạnh mẽ người của hắc long cũng quá rõ ràng ở vô tận hải biển sâu ngủ đông mấy chục ngàn năm lực lượng không phải chuyện nhỏ trước tứ đại quân đoàn hải tộc bị diện chỉ là một phần nhỏ xê hải tộc theo hắc long cung đối với hải tộc hiểu rõ chỉ là hải tộc nắm giữ quân đoàn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 hắc long c u n g ta sừng sững vô tận hải nhiều năm như vậy cần e ngại hải tộc hắn sao muốn diệt hắc long c u n g ta hắc long c u n g ta coi như toàn quân bị diệt cũng sẽ cho chúng trọng thương dạ vũ vũ đế hử lạnh nói trong ánh mắt mang theo chiến ý vô tận nói không sai hắc long c u n g ta sừng sững vô tận hải ba và năm cũng không phải nói hải tộc muốn diệt liền có thể diệt thử d i ê n vũ đế cũng liên tục cười lạnh các ngươi đều hiểu lầm tuy chúng ta phá hoại hải tộc cấm đ ị a nhưng hải tộc không biết thân phận của chúng ta rất có thể sẽ hoài nghi đến trên người thánh thành diệ huy nói thánh thành đám người hắc long công chủ đều xứng sở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 ở dưới sự giúp đỡ của h i ề n viên lâu cùng hai địa hỏa và thiên hỏa diệp huyền luyện chế đan dược tốc độ cực nhanh Kiếp kỳ kiểu kiểu kinh không khiến Diệp huyền dựa vào các loại biện giới thôi dai, dai. tin người, phải vi nhiên đến chế đến, khuyết. thế, đế pháp phong, trước, tuy thức thúc thể Trước tức tu đặt tự trở thành trưởng lão danh dự của đan thác, dược, dược Nhưng Nhưng như dược sư các cùng chân cảnh có chân chính có cho của c huyền huyền luyện luyện lấy dựa dị dù dù danh dự hoàng đình hắn hắn đan vẫn đan sao vào vũ lão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 có thể đối với thể phách huyết thống linh hồn thậm chí áo nghĩa cảm ngộ có tăng lên ngoài ra ở các góc mật thất từng viên huyền thạch thượng phẩm cùng c ự c phẩm hình thành một đại trận phức tạp điên c ù n g tụ tập huyền khí trong t h i ê n địa hình thành một đám mây huyền khí tâm h thúy thật lớn dưới từng viên đan dược cùng với đám mây huyền khí như thác nước từ cựu tiên rụ xuống dồn dập tràn vào trong cơ thể diệp huyền linh hồn cùng áo nghĩa không gian vượt lên tu vì bản thân diệp huyền tu luyện không có bất kỳ bình tạnh nào hắn muốn làm chính là tích lũy không ngừng ngưng tụ huyền nguyên trong cơ thể thay đổi kết cấu huyền hải của bản thân lấy lộ biến gợ nửa tháng thời gian trôi qua trong cơ thể diệp huyền cô động huyền nguyên nhất trọng đ ỉ n h phong càng ngày càng nhiều đã đạt đến một loại mức độ thân thể không thể chứa đ ư ợ c như một chiếc lọ đựng nước đã đến cực hạn lại muốn tiếp tục được vào không phải mở rộng ra chính là tiến hành áp suất tinh luyện nước trong đó mà bước đi này mới là mấu chốt nhất một khi bước ra liền có thể đi vào nhị trọng trong mặt thất diệp huyền cứ như thế ngồi quanh chân c h i t để chìm đắm ở trong tu luyện ở thời điểm diệp huyền bế quan khổ luyện đám người luật chính ty hồng lăng vũ đế vẫn không có nhà tản mà tiếp tục đi điều tra theo điều tra thâm nhập trong lòng hồng lăng vũ đế không khỏi âm thầm hoảng sợ Năm điện liên đó chấp pháp điện liên hợp hải theo ộ c t ư nhưng ơ n minh, đối với tiến hành chấn áp, phong lớn long cung, trên này chuyện chắn không đến mức một chút kẽ hở cùng manh mối cũng không g gì, mật, mức một mối đối với đời lại. hắc chắc chút hở h để tuy bất t cực cứ áp, kỳ kẽ bí sẽ điều tra từ từ thâm nhập hồng lăng vũ đế cũng ở trong bóng tối khống chế một chút chứng cứ mà chấp pháp điện tham dự lần hành động này sự phát hiện này khiến cho trong lòng nàng kinh hãi nàng không hiểu đường đường chấp pháp điện tại sao lại gia nhập vào hành vi bậc này cấu kết hải tộc chấn áp hắc long cung đây cơ hội là phản bội nhân tộc càng làm cho hồng lăng vũ đế hoảng sợ chính là nàng căn bản không biết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 Chúng c h dạ vũ đại h nhân ngươi trở về vài tên cường giả h long cung cấp tốc tiến lên liên tiếp các ngươi đều lưu ra ta muốn đi gặp cung chủ đại nhân dạ vũ vũ đế hạ xuống lại không như thường ngày cùng đệ tử của h long cung hàn huyên mà mở miệng nói ngựa khí có chút gấp gáp nói xong thân hình hắn loáng một cái đã đi vào trong h long cung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 Mà tin tức h ả i tiến công đại tộc công đang long ụ c bình h p lan nhanh truyền cung h nhanh Hắc ó n trong Long g lấy tốc độ cực c độ ở trong Hắc long cung lan ra. Đám người luật ra. truyền người Đám chủ í n Hồng Lăng Vũ nhận được tin tức, từng cái từng cái kinh hại đến biến sắc. Sau một ngày,、Hắc、Long Cung h Thi hại Hắc h tức, một cái cái Vũ Đế được sắc. c Sau bình yên trở về mang về hai tin tức một tốt một xấu tin tức xấu là hải tộc s á c thực tiến công đại lục bình phong hơn nữa dốc lực lượng toàn tộc phái ra rất nhiều thâm hại cự thú tin tức tốt là hiện nay đại lục bình phong vẫn tính an toàn trong thời gian ngắn hải tộc còn không cách nào công phá không được tin tức này ta nhất định phải ngay lập tức chuyển quay lại thánh thành sau khi biết được tình huống cụ thể hồng lăng vũ đế vốn đang chuẩn bị tiếp tục điều tra một quãng thời gian cùng ngày liền rời hắc long cung bắt đầu trở lại vườn ngực ở sau ba ngày hồng lăng vũ đế rời đi ầm ầm ầm trên bầu trời hắc long cung đột nhiên hiện lên một đám mây đen huyền khí to lớn trong thiên địa mơ hồ chuyển đến từng trận sấm gió g ợ n sóng mang một luồng khí tức cuồng bạo hủy diệt kinh động toàn bộ hắc long cung Trước 1782, diệt thế lôi kiếp. Trong trước mắt, rồn ra cường Hắc Cung dập lôi kiếp. giả Long lao vô trong tầng mây vốn lượn ra một tiết chớp lập tức chém vào trong mặt biển của hắc long cùng trực chui vào nơi sâu xa vù hầm thời khắc này sóng biển khuấy động toàn bộ mặt biển phong vân bao phủ có loại cảm giác tận thế đột kích sau đó từng đạo từng đạo ánh chớp điên cùng đánh xuống trong thiên địa phảng phất như rơi xuống một hồi sấm s é t xối xả những cự long này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 k h may mắn chính là hòn đảo hắc long cung phảng phất như vận cắt điện che đậy tầng mây chấp giật giữa bầu trời những sấm sét kia không một tia oanh kích ở trên hắc long cung dù vậy cường giả trên hòn đảo hắc long cung cũng có một loại rung động bất an nguồn tan xương nát thịt ẩm ẩm ẩm ánh chấp phun trào điện xà giao kích đạo đạo huyền nguyên hóa thành vòng xoáy lôi đình lẫn nhau đan sen dự dụng ra một cảnh tượng thanh thế dọa người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 thân thể hắn ở dưới lôi điện chi lực cấp tốc lột xác lực lượng sấm xét khủng bố không ngừng o á n h kích muốn bắn nát cơ thể hắn cơ thể hắn ở dưới lực lượng sấm xét không ngừng g i ậ p tắt từ mức độ tế bào bắt đầu phá nát đồng thời ở hồn hải cũng kịch liệt c u ộ n cuộn vô số ánh chớp nhảy vào trong linh hồn lực lượng lôi k i ế p diệt thế kia muốn đánh linh hồn của hắn thành phân vụn chuyện này rốt cuộc là như thế nào diệ p huyền không nghĩ tới thời điểm mình đột phá nhị trọng lại sẽ phát sinh d i biến như vậy chịu được lôi kép oanh kích loại lôi kích mạnh mẽ kia khiến cho cơ thể cùng linh hồn của hắn chuyển đến từng trận đau nhức có loại cảm giác tan xương n hơn nữa cảm giác này là chân thực như vậy diệp huyền rất rõ ràng nếu như mình không c h ặ n được mình tất nhiên sẽ ở dưới cố lôi điện chi lực này hóa thành cho t à n vẫn lạc mất mạng xảy ra chuyện gì thời khắc này giao nguyệt vũ đế cùng kim lân ở trong mật tất h khắc bế quan r ồ n dập kiếp sợ lao ra kinh hãi nhìn diệp huyền bị ánh chớp bao vây ở trong nước biển t à n mát ra lôi điện chi lực l ạ c ở trên người bọn họ đùng đùng vang vọng cấp tốc đánh thân thể kim lân cháy đen một mảnh ngay cả giao nguyệt vũ đế cũng ở dưới lôi điện chi lực không chống đỡ nổi không thể không sử dụng tới quan nguyệt võ hồn mới miễn cưỡng chống đỡ mà bọn họ thừa nhận vẹn vẹn chỉ là một chút lôi điện chi lực diệp huyền ở vào trung tâm sấm xét chịu đựng lôi điện chi lực là gấp mười lần mấy chục lần thậm chí càng nhiều vèo vèo hai người lao ra mặt biển ngóng nhìn diệp huyền giữa không t r u n g vẻ mặt ngưỡng ác lúc này đám người hắc long c u n g chủ cũng nhìn thấy diệp huyền bị quả cầu xét bao vây trôi nổi giữa không trung ầm ầm ầm trên bầu trời mây đen tụ tập lôi điện chi lực càng thêm mánh liệt trong c h ư ớ c mắt có tới mấy chục ánh chớp lớn bằng b ã i nước từ trên trời gián xuống bổ vào trên người diệp huyền trong phút chốc trong thiên điệm ộ t mảnh trói mắt xem không tới bất kỳ cảnh tượng cái kia tản mát ra lôi điện chi lực mặc dù là nhóm cường giả như hắc long Cung chủ. cũng tâm thần chập t r ợ n có loại ảo giác muốn hóa thành bụi t r n Nguyệt Vũ Đế nắm chặt song quyền, ngầm nhìn Thiêu chặt trời, ánh mắt lo lắng, thấp thỏm bất ánh giao. Giao Vũ lắng, lo Móng tay nàng tắm vào trong thịt, ư n g k h ô n g miếng trong vàng trong gì Giao Nguyệt miệng. hề hay biết. Diệt thế nhìn huyền kinh hai thế thế kinh thanh liền quay biết. bên, Diệt lôi kiếp. Bên, kim cái, Diệp xét, nói. Diệt thế lôi kiếp. Cái gì là diệt thế lôi kiếp? Đế Một nuốt một mắt xét, dập lân là màu sâm mở nước rồn đầu, Vũ không nên xuất hiện á kim lân chấn động nói ánh mắt nghiêm nghị d i ệ t thế lôi k i ế p cực kỳ đáng sợ cho dù nó ở kiếp trước cũng không dám tranh p h o n g đối kháng Trước 1782, diệt thế Trong mắt, trời, từng cái từng cái mặt lộ vẻ ngớ ngác. Chỉ thấy trên đường chân trời, một tầng mây che đậy bầu trời hẹt trong đó ánh lóe, có một loại khí tức hủy diệt thiên rồn ra cường đường chớp chấp hắc、long、cung chăm chú chân cái cái ngác. Chỉ chân che có dập dài dặm, lôi kiếp. giả loại đệ, phụ nhìn phía hẳn ánh khí hủy long lao lộ lên, lấp lẻ, vô kéo ngỡ ngàn mấy mây vẻ số bầu đậy đó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 hòn đảo hắc long cung p h ả n g phất như v ậ t c á c h điện che đậy tầng mây chấp giật giữa bầu trời những sấm xét kia không một tia oanh kích ở trên hắc long cung dù vậy cường giả trên hòn đảo hắc long cung cũng có một loại rung động bất an m u ố n tan xương nát thịt ầm ầm ẩm ánh c h ố p phun trào điện xà giao kích đạo đạo huyền nguyên hóa thành vòng xoáy lôi đ ỉ n h lẫn nhau đan sen dựng dụng ra một cảnh tượng thanh thế d o a n g người toàn bộ khu vực hắc long cung vô số cường giả sắc mặt sợ hãi khó thở mà ngột ngạt hoảng loạn trong mật thất dưới đáy biển sâu o a n m mật thất do thâm hải tinh tiết chế tạo ầm ầm nát tan vô số huyền thạch huyền thạch c ự c phẩm ở trong chớp mắt biến thành cho bụi lôi điện chi lực cùng tiên địa huyền khí không muốn sống tràn vào trong cơ thể diệp huyền trong biển hai con mắt của diệp huyền đóng chặt t ứ chi không tự chủ được đưa ra mái tóc dài màu đen ở trong nước múa tung s á t mặt ở dưới ánh c h ấ p chiếu giỏi âm u đan sen quanh thân hắn vô số ánh c h ấ p tụ tập cuối cùng ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng bao phủ hắn trong đó chít chít tiểu tử điêu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên bả vai hắn hưng phấn k u a tay múa chân do chơi ở trong biển sấm xét vèo quả cầu ánh sáng tôn lên diệp huyền cấp tốc sông ra mặt biển、Vù.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 đồng thời ở hồn hải cũng kịch liệt c u ộ n c u ộ n vô số ánh chấp nhảy vào trong linh hồn lực lượng lôi k i ế p diệt thế kia muốn đánh linh hồn của hắn thành p h ấ n vụn chuyện này rốt cuộc là như thế nào diệp huyền không nghĩ tới thời điểm mình đột phá nhị trọng lại sẽ phát sinh d ị biến như vậy chịu đ ư ợ c lôi k i ế p oanh kích loại lôi k i ế p mạnh mẽ kia khiến cho cơ thể cùng linh hồn của hắn t r u y ề n đến từng trận đau nhức có loại cảm giác tan xương nát thịt hơn nữa cảm giác này là chân thực như vậy diệp huyền rất rõ ràng nếu như mình không chặt được mình tất nhiên sẽ ở dưới cố lôi điện chi lực này hóa thành cho tàn vẫn là mất mạng xảy ra chuyện gì thời khắc này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 giao n g u y ệ t vũ đế run lên dưới lo lắng liền muốn xông lên chân trời chủ mẫu c h ầ m đã kim lân vội vàng gọi nàng lại v y lực của d i ệ t thế lôi kiếp cũng không phải là nhất thành bất biến nếu như ngươi tiến lên không những không thể giúp đỡ điện hạ ngược lại sẽ gợi ra d i ệ t thế lôi kiếp càng đáng sợ đưa điện hạ vào tình cảnh càng nguy hiểm húng chi tuy d i ệ t thế lôi kiếp đáng sợ nhưng cũng không phải là không có hy vọng chống đối những người khác cho dù mạnh hơn cũng chưa chắc có thể qua d i ệ t thế lôi kiếp này thế nhưng điện hạ kim lân nhìn quét mọi người ở đây bất kể là giao nguyện vũ đế hay h long công chủ cường giả b ậ này ở trong mắt hắn đều căn bản không thể chống đối diện thế lôi kiếp chỉ là điện hạ nó nhìn về phía diệp huyền đặc biệt tiểu tử điêu trên bả vai diệp huyền có nó tiểu biến t h á i kia diệt thế lôi k i ế p này có thể hủy diệt được điện hạ sao tuy trong lòng kim lân thấp t h ỏ g nhưng cũng mơ hồ mang theo một tia hy vọng lúc này diệp huyền đang rơi vào một hoàn cảnh cực kỳ nguy nan oanh ca ánh chấp sáng khắc hủy diệt chư thiên lực lượng mạnh mẽ sẽ rách lục phủ ngũ tặng của diệp huyền bao quát thân thể bao quát linh hồn đều từng chút mất đi phải chết sao trong lòng diệp huyền g ố n g giận lôi đình kia dập tắt tất cả nhưng nội tâm hắn điên cùng di đạo sau khi sống lại mình đối mặt bao nhiêu khó khăn đều lần lượt sống sót có thể nào dễ dàng chết ở chỗ này hắn điên cuồng vận chuyển cựu truyền thánh thể đại địa võ hồn chống đỡ lôi đình a n mòn đồng thời sinh mệnh võ hồn trong đầu diệp huyền toàn lực t ô i thúc cấp tốc thả ra đạo đạo lực lượng sinh mệnh thoải mái linh hồn của hắn nhưng cho dù như thế lực lượng sấm xét kia vẫn từ từ dập tắt thân thể của hắn phản phất như không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước chân hủy diệt của nó diện thế lôi tiếp trong đầu ó c của diệp huyền trên hoàng thiên tháp từng kia ánh sáng l ầ lánh trong hoàng thiên tháp lão giả thần bí kia cảm thụ ngoại giới lan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 đây căn bản không phù hợp quy tắc của thiên địa trí cao chẳng lẽ nói người này ngoại trừ là đệ tử của chủ nhân gia trên người còn có gì khác dẫn tới ý chí thiên địa không cho tồn tại lão giả dâu tím thấp thỏm nắm chặt hai tay hắn bây giờ bị nhốt ở trong hoang thiên tháp căn bản không có cách đến giúp diệp huyền chỉ có thể âm thầm cầu khẩn diệp huyền có thể gặp giữ hóa lành chuyển nguy thành an ca. Vòng vốn như mực, che đậy thiên địa, mưa to gió lớn đột nhiên hàng lâm, sáng sấm xét cấp tốc đánh xuống, gió trời to đột xét tốc che hồ mưa mực, lâm, sấm cấp đậy địa,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 lực lượng lôi k i ế p rơi vào trên người diệp huyền cũng chỉ còn một phần m ư ờ i dầm dầm dầm lượng lớn lôi k i ế p không ngừng rơi vào trên người diệp huyền coi như diệp huyền hiện tại có cựu huyền ngạo thế quyết cựu chuyển thánh thể đã vận chuyển tới cực hạn bao quát sinh mệnh võ hồn đại địa võ hồn cũng thôi thúc đến đ ỉ n h phong nhưng mà trên người hắn vẫn bị lôi k i ế p đánh thương tích đầy mình cháy đen một mảnh trong cơ thể vô số kinh mạch rồn rập nước ra lúc nào cũng có thể triệt để nổ tung hóa thành cho tản đồng thời lượng lớn thiên địa huyền khí tràn vào trong cơ thể diệp huyền ngay thời điểm diệp huyền sắp không kiên trì được dang dắt trong thân thể phản phất như có ràng buộc gì đó bị đánh v diệp huyền cảm giác được tu vi của mình đột nhiên dâng lên một cấp bậc một loại lực lượng tràn ngập sinh cơ quanh quẩn toàn thân hắn ở thời khắc mấu chốt này diệp huyền rốt c ụ c đột phá đến cựu giai nhị trọng sau khi đột phá lực lượng cùng phòng ngự của diệp huyền được tăng lên kinh người nhưng trong lòng diệp huyền không có một chút ý mừng bởi vì hắn phát hiện lôi kếp i đánh x u ố n g ở trên người mình dĩ nhiên tăng lên theo đồng thời càng thêm máy liệt đây rốt cuộc là cái kếp i lôi gì diệp huyền phiền muộn suýt chút nữa phun ra một mùa máu hiện tại hắn đã đột phá nhưng kếp lôi lại không có dấu hiệu biến mất đây căn bản không phải đột phá mới đưa tới kếp lôi mà là ông trời muốn sống sờ sờ đánh chết hắn a lúc này diệp huyền căn bản không lo được mình đột phá hay không lần thứ hai điên còn g vận chuyển cựu c h u y ể n thánh thể sau khi bước vào cựu giai nhị trọng cường độ thân thể diệp huyền vốn là được tăng lên ở dưới cựu c h u y ể n thánh thể thôi thúc lực phòng ngự so với t r ư ớ c mạnh ít nhất gấp đôi nhưng cho dù như thế hắn vẫn có loại cảm giác lực bất tòng tâm Dầm dầm dầm Diệp lâm mình Theo lôi kiếp tiếp tục giáng lâm, diệp huyền phát hiện, chuyển thánh thể thất huyền hiện chuyển chuyển nhiên lôi kiếp cựu của ráng dĩ hoàn toàn có thể thành thủ đoạn luyện thể của mình lao thiên có tiếp ngươi không phải muốn đánh chết ta sao đến đây đi muốn giết ta không phải dễ dàng như vậy trong ư 1784, nhị trọng đỉnh phòng, t r lòng diệp huyền phát sinh gào thét ý chí càng kiên định lên từng đạo từng đạo sấm sét hạ xuống hắn không lại vì đó hoảng sợ lo lắng trái lại xem là một loại tôi luyện m à i rũa cơ thể cùng ý chí của mình nếu như thật sự sẽ chết vậy hoảng sợ như thế nào đi nữa cũng sẽ không tiếp tục sống đã như vậy lại vì sao không hào hiệp một chút cheng hắn rút ra tài quyết chi kiếm ở sau lưng ngẩng đầu nhìn thiên n ộ chỉ bầu trời dưới ánh c h ớ ngập trời hắn không hề sợ hãi đứng ngạo nghệ phía chân trời đỉnh t i ê n lập điện trên hòn đảo hắc long cung hết thẻ cường giả đều xem s ư ơ n g sở lôi k i ế p kia khủng bố như vậy vẹn vẹn chỉ tản mát ra khí thức liền làm bọn họ từng cái từng cái khó thở cả người c h ạ y mồ hôi lạnh có loại ảo giác này g tận thế tới tan xương nát thịt mà diệp huyền ở trung ương lôi k i ế p lại vẫn có thể làm ra hành vi khiêu khích như vậy ý chí bực này khiến cho bọn họ đều cùng bái phục s á t đất đ i ệ n hạ không hổ là điện hạ ở trước mặt diệt thế lôi kép cũng hào phóng tiêu sái như vậy nhìn thấy diệ huyền nội chiến lôi kép trong lần nói thật trải qua thời gian dài ở chung như vậy trong lòng kim lân đối với thân phận của diệp huyền kỳ thực sớm đã có hoài nghi tuy diệp huyền nắm giữ hồn niệm có thể lý thể cực kỳ tương tự yêu tập huyền thú thế nhưng các cử động của đối phương cùng nhân loại hoàn toàn không có gì khác nhau vì lẽ đó kim lân sớm đã mơ hồ đ o á n được diệp huyền không phải huyền thú điện hạ thật sự rất có thể chính là một cường già nhân loại thế nhưng bởi vì bản thân cầm chế kim lân vẫn lựa chọn tùy tùng diệp huyền dù sao ở trên đại lục này có thể mở ra cầm chế của hắn chỉ có diệp huyền mà thôi mà bây giờ nhìn thấy diệp huyền nội chiến diệt thế lôi tiếp trong lòng kim lân càng rung động thật sâu.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 nhưng hắn lại như gậy trúc trong báo táp mặc cho gió táp mưa x à chập trần l â y động nhưng thủy trung không triệt để v ỡ lạc vẫn khổ sở chống đỡ cũng không biết qua bao lâu tiếng sấm trong thiên địa rốt cục chậm rãi tiêu tan lôi vân minh mông bao phủ hơn m ộ ư ơ i ngàn dặm dần dần ngừng lại sau đó từ từ t à n đi một ánh mặt trời trói mắt từ sau mây đen bắn ra hát l o n g cung đông đảo thành viên cùng c ư ờ n g giả đều có một loại ảo giác như cách thế bọn họ ngửa đầu nhìn bóng người ở chân trời ở dưới công kích giống như cồn phong mưa rào diện nhật hủy diệt cũng chưa từng t é ngã chưa từng khuất phục chưa từng bại lui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 dạ vũ vũ đế cùng tử diên vũ đế là vũ đế tam trọng thậm chí có loại cảm giác chỉ cần đối phương nhẹ nhàng m ộ t trường liền có thể d i ệ t bọn họ loại cảm giác ngột ngạt này hầu như có thể cùng hắc long c u n g chủ đã sớm bước vào cựu giai tam trọng đỉnh phong mấy trăm năm đánh đồng không phân cao thấp đồng thời càng thêm bá đạo trẻ tuổi thiêu g i a o giao, giao n g u y ệ t vũ đế trước thấp p h ỏ m không n ứ t là cái thứ nhất bay người lên lao vào trong lòng diệp huyền n g ẹ n nào không n ứ t vừa nãy nàng rất sợ thật sự rất sợ sợ mình vừa gặp được diệp huyền liền lại muốn mất đi hắn doanh a i diệp huyền vuốt mái tóc của gia nguyện ôn nhu nói hắn có thể cảm nhận được tình cảm của gia nguyện v ha ha chúc mừng điện hạ đột phá vũ đế nhị trọng thiên thu muôn đời cái thế vô song kim lân cười ha ha xông lên phía chân trời vẻ mặt hưng phấn chúc mừng diệp đại sư chúc mừng diệp đại sư đột phá đám người hắc long c u n g chủ cũng r ồ n dập bay lên trời cao r ồ n dập chúc mừng đà tạ chư vị diệp huyền hơi chắc tay trong lúc vung tay nhấc chân có một luồng lôi điện chi lực mịt mở tàn mát tỏa ra sấm gió gợn sóng vô hình sau đó một luồng cảm giác tê dại kéo tới trong lòng đám người hắc long công chủ dạ vũ, vũ đế tự diên vũ đế rùng mình mấy cường giả rồn dập hít vào một ngụm khí lạnh loại uy thế tự nhiên p h ó n g t h í c h này càng làm bọn họ có loại kích động muốn quỷ b á i càng làm cho đám người t ử d i ê n vũ đế ngơ ngác chính là bây giờ tuy diệp huyền nhìn như phổ thông nhưng trong lòng bọn họ mơ hồ có loại cảm giác ở trước mặt hắn bọn họ e là ngay cả phòng ngự của diệp huyền cũng không thể công phá chúng ta đi xuống trước đi khoe miệng diệp huyền mỉm cười thân hình hóa thành địa q u a n g rơi vào phía dưới lần này diệp thế lôi kếp i tuy nói suýt chút nữa làm hắn v ấ lạc nhưng mang đến trợ giúp cho diệp huyền cũng rất lớn nếu như không có diện thế lôi kích này diệp huyền nhiều nhất chỉ bước vào vũ đế nhị trọng, sẽ không có bao nhiêu nhưng hôm nay hắn không những bước vào nhị trọng càng đạt đến nhị trọng đ ỉ n h p h o n g ngoài ra cựu truyện thánh thể cũng bất ngờ bước vào bắt chuyển chỉ luận thân thể phòng ngự diệp huyền tự xưng so với hắc long cung chủ cựu giai tam trọng đ ỉ n h p h o n g còn đáng sợ hơn một phần Đêm đột địa, đại điện một mừng nhiệm, tới, toàn nhiệt, toàn tràn trề nhiệt. Trước tộc trách thứ trọng Diệp khiến loại vui Long náo cho Long náo Long Ngày Cung Huyền Cung nhân Cung bộ bộ Hắc phá Hắc Hắc h cực kỳ 1785, 1.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 xác thực d i ệ p huyền nói rất có lý chỉ là để hắn nhìn hải tộc tiến công đại lục bình phong trong lòng hắn lại vô cùng không c a m lòng mấy chục ngàn năm qua hắc long c u n g bảo vệ n h â n tộc đối kháng hải tộc đã trở thành một tập quán của bọn họ trở thành một loại bản năng hòa vào trong máu của bọn họ để hắn nhìn hải tộc tiến công n h â n tộc nội tâm hắn qua không được cửa hải này d i ệ p đại sư nói không sai bảo vệ n h â n tộc chống đỡ hải tộc cũng không phải sự t ì n h của riêng hắc long c u n g ta lúc này hắc long c u n g chủ đột nhiên ngưng giọng nói ánh mắt sáng k h c ra ra t ừ n i ê n vũ đế cùng dạ vũ vũ đế giật mình nhìn về phía h ắ c long cung chủ không nghĩ tới cái nhìn của c u n g chủ dĩ nhiên nhất trí với diệp huyền h Hắc long cung chủ thở dài nói kỳ thực coi như diệp đại sư không nói ta cũng sẽ làm như vậy h ắ c long cung chúng ta bảo vệ n h â n tộc đã quá lâu nhưng các ngươi đều nhìn thấy những năm này thiên hải thành thương minh đối với h ắ c long cung chúng ta như thế nào người hải tộc là làm sao với h ắ c long cung chúng ta thậm chí người huyền vực là làm sao với h ắ c long cung chúng ta tất cả mọi người lặng lẽ đúng à h ắ c long cung sừng sững vô tận hải ba và năm vì nhân tộc làm ra cống hiến ba lớn thế nhưng quay đầu lại khiến huyền vực kiến kỵ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 dân chúng những nơi khác còn dễ nói đặc biệt ở nam vực ấn tượng của mọi người đối với h ắ c long cung là không có chút cảm kích trái lại mang theo một tia cảm ghét bởi vì hết t h ể cường giả nam vực tiến vào vô tận hải tìm tòi tài nguyên đều bị h ắ c long cung c ả n chế ở trong lòng bọn họ vô tận hải là của tất cả mọi người khắp thiên hạ hành vi của h ắ c long cung là chiếm lấy tài nguyên của bọn họ bọn họ sẽ không nghĩ tới nếu như không có h ắ c long cung tồn tại đại lục nam vực ở ba vạn năm trước sớm liền không biết đối mặt hải tộc bao nhiêu lần xâm lấn ảm nhân loại đối với đồ vật dễ có được thì sẽ không biết quý trọng chỉ có thể càng thêm đòi lấy thời khắc này toàn trường trầm mặc đám người t ử d i ê n vũ đế cùng dạ vũ vũ đế trong lòng hơi cảm giác khó chịu kỳ thực các ngươi cũng không cần quá mức khổ sở diệp huyên c h ầ m g ã i nói ý của ta cũng không phải h ắ c long cung không cần bảo vệ nhân tộc mà là nói chuyện này không nên chỉ là sự t ì n h của h ắ c long cung mà là sự t ì n h của toàn bộ đại lục càng là sự t ì n h của nhân tộc lãnh tụ ở huyền vực h ắ t long cung chúng ta có trách nhiệm của mình là bảo vệ cẩn thận một phương lãnh địa của mình lại cho hải tộc một đòn cảnh cáo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 không ra đúng không như vậy kim già ta liền tìm người ra kim lân hừ lạnh một tiếng yêu uy khủng bố như một ngọn núi lớn đ è xuống ẩm phía dưới vô số cường giả kinh lôi thú nhất mạch vốn đang hết sức bất mãn đang chuẩn bị tiến lên hỏi giò nhưng uy thế của kim lân vừa rơi xuống liền hoàn toàn biến s á c một ít yêu đế nhất trọng thực lực yêu kém sắc mặt tái nhợt r ồ n dập rút lui còn những kinh lôi thú yêu hoàng cấp thì càng thổ huyết bay ngược mặt lộ vẻ sợ hãi kim lân ngươi làm gì lúc này một tiếng giống to từ nơi không xa chuyển đến tiếp theo một bóng người phóng đạn bã đạo trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt kim lân trên người hắn tỏa ra lôi điện chi lực kinh người. chính là tất phách yêu đế lúc trước chặn lại diệp huyền cùng kim lân làm gì tự nhiên là đến báo thù rửa hận kim lân n é t miệng n ở nụ cười thân hình hóa thành một đạo lưu q u a n g kim sắc lướt r a ầm ầm ầm nổ vang kịch liệt cùng tiếng têu thảm thiết ở trong dãy núi vang vọng sau một nén n h a n g hừ h ừ kim gia ta là t h ủ rất dai lần này tùy tiện cho ngươi chút giao hấn là được sau này còn dám nhạ kim gia ta sẽ cho ngươi để mặt kim lân dầm gì nên ngang rời đi tộc địa của kinh lôi thú trên mặt đất tất phách yêu đế cả người máu tươi vẻ mặt sợ hãi nhìn kim lân rời đi trong con ngươi mang theo sợ hãi vô tận lúc này mới bao lâu a không tới một năm kim lân dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy nó là cường giả kinh lôi thú nhất mạch cựu dai tam trọng lại hoàn toàn bị trà đạp cho hắn đả kích thật lớn Trước 1787, hát thạch trong lát, tin tức tộc một toàn tận truyền trong tộc tới tự biết tộc nhất rồi. ra. rồi. vương như mưa lớn chốc các cơn mạch khách 1787, kinh hãi, hỏa huyền nhiên không phong kh lại Kim Kim biến. gió, Gia gió, Diệp Lân đến Ngăn ngắn sơn lan đến nữa Lân lên bộ bao ba, ma làm làm dựa vô vào để đều yêu yêu sợ ở ở ở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 nếu đám người phụ thân ra ra nhìn thấy người không biết sẽ cao hơn g biết bao nhiêu a diệp huyền nhìn thấy giao nguyệt vũ đế thất vọng không khỏi cười ha ha loạch xoạch ba người rất nhanh qua lại hư không đi tới mười ba quốc liên minh muốn trải qua mười ba quốc liên minh nhất định phải thông qua mộng cảnh bình nguyên vô không lĩnh ngay thời điểm diệp huyền nhanh chóng tiếp cận vô không lĩnh nhất thời cảm giác được hồn lực có một tia chấn động bé nhỏ hả đây là sinh tử hồn p h ù c ợ n sóng lông mày của diệp huyền đột nhiên nhữ lại nhìn chăm chú về phía vô không lĩnh năm đó diệp huyền ở vô không linh hát thạch thành đã từng thu qua mấy tên thủ h ạ phân biệt là hát thạch thành ba gia tộc lớn mặc gia lý gia tộc trưởng của từ gia mạc thành thiên lý ngọc cùng tư tĩnh lúc trước bản ý của diệp huyền là muốn cho hát thạch thành giúp đỡ chiếu kháng mười ba quốc liên minh một chút dù sao mộng cảnh bình nguyên vô không lĩnh là thế lực duy nhất có thể cùng mười ba quốc liên minh giao tiếp chỉ là sau đó diệp huyền đi tới l a m quang học viện lại bị vô lượng sơn bức bách rời đi mộng cảnh bình nguyên tới thiên đô p h ủ nhiều năm như vậy cũng không về hát thạch thành qua diệp huyền còn nhớ lúc trước mình ở trong đầu mạc thành thiên lý ngọc cùng tư tĩnh gieo xuống sinh tử hồn p h chỉ có điều sinh tử hồn p h này là hắn còn chỉ là vũ tông bố trí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 hơi suy nghĩ thân hình d i ệ p huyền loáng một cái cùng giao n g u y ệ t vũ đế truyền âm lập tức hăng hái lướt về phía vô không lĩnh vô không lĩnh hát thạch thành ở ngoài phủ thành chủ thành viên ba gia tộc lớn từng ở vô không lĩnh huy hoàng nhất thời đang lòng người bàng hoàng vẻ mặt hoàng sợ xung quanh là vô số dân chúng hát thạch thành vẻ mặt kinh hoàng trên phố lớn vết máu lỗ o lộ từng bộ từng bộ thi thể nằm trong vũng máu tỏa ra huyết tinh chi khí g â y mũi ba tộc trưởng của gia tộc mạc thành thiên từ tĩnh cùng lý ngọc thần xác sợ hãi nhìn phía trước ở nơi đó mấy tên cường giả khí tức đáng sợ cười gần đứng thẳng ở trước mặt mấy người là một lao giả người mặc luyện hồn sư b à o sa hoa thôi thúc một hồn cầu màu đen từng tia từng tia hồn lực chậm dai rót vào đầu góc của bọn họ một lát sau lão giả khô gầy tia chậm dai đứng lên được rồi h ồ n ấn trong đầu ba người bọn họ đã bị lao phu triệt để phá vỡ các ngươi có thể hỏi lão giả khô gầy lãnh đạm nói sau đó thu hồi hồn cầu đi thẳng tới một bên vẻ mặt hờ hững có thể rồi sao đối diện mấy người một cường giả như tháp sát khoe miệng nổi lên một nụ cười gằn một phát bắt được lý gia lý ngọc gia chủ cười gằn nói nói đi không có hồn ấn này các ngươi nên không bị hồn ấn khống chế đem sự tình người bố trí hồn ấn kia đôi nói cho b ồ n hoàng b ồ n hoàng nói không chắc tâm tình tốt sẽ lưu các ngươi một con đường sống khí tức trên người hắn trầm trọng khủng bố h i ệ n nhiên là một tên cường giả vũ hoàng mà ba người lý ngọc chỉ là vũ vương bị hắn bóc cổ lập tức một loại cảm giác nghẹn thở dâng lên h ế t hầu đại nào thiếu dưỡng khí sắc mặt đ ỏ lên có một loại cảm giác tử vong giáng lâm chỉ là hắn cắn răng nhìn c h ầ m chằm vào đối phương nửa ngày không nói ra một câu không nói sao khoe miệng hắn tử nổi lên vẻ tươi、cười. sau một khắc nụ cười kia đột nhiên trở nên dữ tợn phí một tiếng một luồng huyền nguyên khủng bố xung kích ra lý ngọc trong nháy mắt bị đánh bay đến trên tường cách đó không xa xương cốt cả người nổ t u n g liên tục phun ra màu tươi thân thể chỉ còn nửa cái mạng vô lực rơi xuống hắn không nói vậy còn ngươi h á n tử quay đầu trong nháy mắt lại nắm từ r a từ t ĩ n h ra chủ lên trên mặt từ t ĩ n h ra chủ lộ ra một chút sợ hãi liều mạng dãy r u ộ n nhưng vẫn không nói một lời vẫn không nói sắc mặt hán tử khó coi nhẹ nhàng ném một cái cả người từ tính lập tức va sụt một bức tưởng liên tục thổ huyết ngay cả mảnh vỡ nội tạng cũng phun ra ngoài thân thể co giật không nớt sau đó là ngươi ngươi hẳn là một người thông minh biết nên làm như thế nào hán tử cuối cùng nhắc lên mạc thành thiên lạnh lưu nói trong giọng nói mang theo sát cơ nồng n ặ n g như ma quỷ muốn ta nói ngươi đây là nằm mơ ngươi có gan liền g i ế t ta đi mạc thành thiên gào thét lên tiếng khoe miệng có máu tơi ư chảy xuống vẻ mặt điên cuồng năm đó hắn là tự nguyện cống hiến cho diệp huyền không có bất kỳ lời oán hận thậm chí ngay cả sinh tử hồn phủ cũng là hắn tự nguyện để diệp huyền gieo xuống tất cả đều trở thành cường giả vũ vương để bọn họ nguyên bản vẹn vẹn là h ấ p thạch thành ba gia tộc lớn cuối cùng trở thành kẻ thống trị toàn bộ vô k h ô n g lĩnh m à thân là cường giả mộng cảnh bình nguyên m ặ c thành thiên rất rõ ràng lai lịch của đối phương chính là thế lực những năm này ở mộng cảnh bình nguyên tùy ý làm vậy kia muốn bọn họ nương nhờ vào đối phương cái kia vốn là mơ hão p h i một c ụ c đàm mang huyết bay ra suýt chút nữa phun ở trên mặt hán tử sắc mặt của người nọ triệt để lại dữ tợn như ma quỷ nếu ngươi muốn chết vậy bổn hoàng sẽ tắt t h à n ngươi hán tử cấm lên định đánh giết mạc thành thiên hừ một phế vật trước tiên đ ư n g giết hắn người này còn có tác dụng hỏi không ra liền để lao phu đến lúc này lão giả khô gầy kia đột nhiên hừ lạnh một tiếng lãnh đạo nói vâng đại sư h á n tử hung tợn ném mạc thành t i ê n xuống đất mà lao giả khô gầy kia thì chậm rãi về phía trước đi tới trước mặt mạc thành t i ê n chậm rãi vươn bàn tay ra trên lòng bàn tay đạo đạo hồn lực q u a n quẩn mang theo một loại công kích sắp bén h i ệ n nhiên là muốn siêu hồn mạc thành t i ê n hả người phương nào ngay thời điểm bàn tay của hắn sắp đụng tới mạc thành t i ê n lão giả khô gầy bỗng nhiên cảm thấy một l u ồ n khí tức khiết đảm không khỏi quay đầu veo veo veo không gian hơi gọn sóng chẳ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 trên mặt mấy người tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ bao quát lao giả khô gầy kia ở bên trong trong con ngươi tất cả đều lóe ra hoảng sợ sau một khắc căn bản không có nửa phần do dự mấy tên cường giả vũ hoàng này dĩ nhiên như ong vỡ tổ điên cuồng chạy trốn các ngươi không phải đang tìm ta sao làm sao nhìn thấy ta liền đi diệp h u y ê n l ệ n h lùng nói một luồng lĩnh vực vô hình bao phủ ra chấn áp mấy tên cường giả kia lại ầm ầm ấm, ấm. tiếp theo một luồng lực lượng vô thượng che lậy bầu trời trong nháy mắt h ư n g tụ giáng lâm trên người bọn hắn không cả người hán tử kia cứng ác vẻ mặt sợ hãi mấy đại cường giả vũ h o à n g ở dưới lực lượng tuyệt cường này trực tiếp biến thành cho bụi trong thiên địa lực lượng vũ đế khủng bố còn tỏ khắp mà vài tên cường giả nguyên bản còn khí thế h u n g hăng tất cả đều hóa thành hư vô chỉ còn dư lại lao giả khô gầy vẻ mặt sợ hãi bị lực lượng vô hình v ô bắt ở trong không trung ở đây hết thệ cường giả đứng chết chân tại chỗ đầu góc như bị xét đánh bọn họ ngay cả mấy đại cường giả kia là chết như thế nào cũng không rõ ràng chuyện này làm sao có khả năng lao giả khô gầy bị cầm cố ở trong không trung toàn thân run rẩy vẻ mặt sợ hãi cựu thiên vũ đế cái uy thế kia phản phất như một ngọn núi lớn đặt ở trên thân hắn không cách nào nhúc đ í c h liên tưởng từ tông môn truyền ra rất nhiều tin tức có quan hệ đến đối phương cả người lao giả khô gầy mồ hôi lạnh tràn t r ề đây là một ma quỷ ngay cả tông môn hộ pháp của hắn cũng dám giết chủ nhân ba người mạc thành thiên lúc này khó có thể tin nhìn diệp huyền kích động đến cả người run dậy đối phương đều là vũ hoàng bọn họ đối với diệp huyền tự tin cũng không phải rất đủ chỉ là mơ hồ có thể đoán được diệp huyền có thể sẽ hóa giải trả nguy cơ này mà khi diệp huyền triển lộ thủ đoạn bọn họ tâm thần chấn động dữ dội đặc biệt nghe được lao giả khô gầy kia nói càng chừng lớn hai mắt cảm sắp rơi xuống cựu thiên vũ đế chủ nhân dĩ nhiên là cựu thiên vũ đế trong tâm bọn họ mỗi cái như sóng to gió lớn diệp h u y ê n nhẹ nhàng vung tay lên lão giả khô gầy lập tức bị c h ặ ả cổ vẻ mặt sợ hãi dây ruột vừa nãy ngươi là chuẩn bị s i ê u hồn a là ai cho ngươi l á gan làm như thế nói cho ta hồn hoàng như run dế diệp h u y ê n cười gằn một luồng hồn lực cựu dai tuyệt cường trong nháy mắt đi vào bộ não của đối phương không lão giả khô gầy kinh hoàng điên cùng dây r u ộ nỗ lực chống đỡ diệp huyền siêu hồn thế nhưng hắn chỉ là hồn lực bắt dai đối mặt hồn lực cựu giai của diệp huyền liền như bọn biện không đỡ nổi một đòn bị trong nh các loại tin tức từng cái hiện ra ở trong đầu diệp huyền nguyên lai、like, từ khi diệp huyền đánh giết vũ đế của vô lượng sơn đóng quân ở mộng cảnh bình nguyên vô lượng sơn ở bề ngoài đã không có tiếp tục phái người tọa chấn l a m quang học viện trái lại phái ra từng luồng từng đội ngũ vũ hằng o xâm chiếm thế lực nhỏ ở xung quanh vô k h ô n g lĩnh tiến hành giám sát bí mật Cái quốc có tức, phái sát lại người đi tới 13 quốc liên minh, Khi tin Diệp gì? lượng không lĩnh, từ trong Vô vẫn Sơn đoạn thấy H đó tốt. một mặt điều này làm cho trái tim diệp huyền nhức lên lúc này lão giả khô gầy kia trực tiếp quỳ gối giữa không trung huyền diệp thiếu hiệp thà ta một mạng ta chính là vô lượng sơn luyện hồn sư đường trường lão đồng ý quy t h u ậ n ngươi lão giả khô gầy cả người run rẩy tuy hắn không cam lỏng nhưng thực lực của diệp huyền quá mạnh hắn ngay cả chạy trốn cũng không có cơ hội không bằng trước tiên hủy khúc cầu toàn tiếp tục sống sót sau đó lại tính toàn tiếp thà cho ngươi hừ diệp huyền liếc lão giả khô gầy một cái hừ lạnh lần này nếu không phải hắn vừa vặn trở về đám người mạc thành thiên liền bị người này giết hơn nữa đối phương còn phái người đi tới mười ba quốc liên minh tha thứ điều này có thể sao ẩm thiên địa biến sắc sóng nhiệt bước lên một luồng lực lượng hỏa diễm kinh người từ trong tay diệp huyền đ ô n g dưng bao phủ ra ẩ m trưng một nghìn bảy trăm tám mươi chín lưu vân nguy cơ hai thời khắc này hết thể dân chúng ở đây tất cả đều sợ hãi run r u dậy cảm giác mình đột nhiên đặt mình trong ngọn lửa h ư n g hực sinh mệnh không bị k h ô n g chế Đồng. thân thể của láo giả ở dưới cố lực lượng đáng sợ này trực tiếp biến thành cho bụi sau một khắc thiên địa khôi phục như lúc ban đầu phản phất như cái gì cũng không có phát sinh nhẹ nhàng vung tay lên ba bình đan dược trong nháy mắt rơi vào trước mặt ba người mạc thành thiên sắp chết bất khuất rất tốt mấy bình đan dược này ba người các ngươi đều dùng chuyện kế tiếp chính các ngươi trước tiên quyết định diệp huyền ném ba bình đan dược thanh em vẫn còn cả người đã cùng đám người giao nguyệt vũ đế biến mất không còn t ă m hơi đám người mạc thành thiên gian nan cầm lấy đan dược không chút do dự n u ố t vào sau một khắc một luồng dược lực ôn h ò a ở trong cơ thể bọn hắn tản mắt ra thương thế bằng tốc độ kinh người khôi phục đồng thời tùy theo tăng lên còn có tu vi của ba người bọn họ ẩm tu vi của bọn hắn nhảy lên tới cấp bảy tam trọng đỉnh phong mới dừng lại thậm chí nắm giữ khả năng xung kích vũ hoàng sắc mặt hắn lạnh lùng ánh mắt lạnh lẽo cả người tỏa ra hàn ý như vạn năm hàn băng hàn ý lạnh lẽo kia khiến cho giao nguyệt vũ đế cùng u minh vũ đế cũng âm thầm hoảng sợ thiêu g i a o đám người bá phụ không có sao chứ trên mặt giao nguyệt vũ đế không khỏi lộ ra vẻ lo âu nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy d i ệ p huyền tức giận như thế chỉ cần phụ thân ta thiếu một c ọ n tóc ta muốn vô lượng sơn kia lập tức c h n cùng d i ệ p huyền cắn răng lên tiếng trong lòng hắn cũng lo lắng không đớt tốc độ ở trong chớp mắt tăng lên tới cực hạ ở trong quá trình chạy đi diệm huyền toàn lực phóng thích viên thức vẹn vẹn lửa nén hương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 nhưng sự thực là thân phận lai lịch dung mạo tuổi tác của người này thậm chí thời gian rời đi cũng có thể cùng huyền diệp của hạo tiên h đế quốc lan quang học viện kia tiếp đ ố i không nghi ngờ chút nào lưu vân quốc diệp về này chính là huyền diệp mà vô lượng sơn bọn họ truy nã hai người liếc mắt n h ì nhau n trong lòng bọn họ đều trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ đoạt xác xuống lại diệp huyền vô cùng có khả năng là bị một đại năng nào đó đoạt xá xuống lại Trước sinh mệnh không bị k h ô n g chế Động. thân thể của láo giả ở dưới cố lực lượng đáng sợ này trực tiếp biến thành cho bụi sau một khắc thiên địa khôi phục như lúc ban đầu phản phất như cái gì cũng không có phát sinh ký bốn phía yên tĩnh tiến g hút vào khí lạnh liên tiếp đặc biệt ba người mạc thành thiên càng khiếp sợ ngơ ngác bọn họ biết rõ tu vi của láo giả chính là một tên luyện hồn sư bắt dai cao tầng của vô lượng sơn nhưng mặc dù là nhân vật như vậy ở trong tay diệp huyền lại như run dế nói diệt liên diện hành động này khiến cho bọn họ thật sự cảm nhận được thực lực của diệp huyền mạnh nhẹ nhàng vung tay lên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 đối với lai lịch của huyền diệp ở trước hạo thiên đế quốc bọn họ làm sao điều tra cũng không có một chút manh mối bây giờ đáp án công bố vô lượng sơn hai đại nguyên lão vũ đế làm sao cũng không nghĩ tới diệp huyền sẽ là đệ tử của lưu vân quốc quốc quốc quá quan cái chó thực chí cần lực chí hạch、tâm、cũng có chỗ liên là lượng liên là là lão, minh. minh tiêu diệt. phương trong Sơn, nhỏ nhỏ đến không nhỏ như trường Nhưng má mắt thậm tâm. Một một thế thậm thể Đây địa đệ vậy, tùy gì? Ở tử tâm một vô sự bé, bé bé e ý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 d i ệ p huyền vô cùng có khả năng là bị một đại năng nào đó đoạt xá sống lại